sắt nô cười nói dựa vào thạch h u y n h đệ cái này bên trong hẳn là không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại chúng ta thạch h ẩ n cười khổ một tiếng nói ngươi cũng đã biết ta hiện tại là công lực hoàn toàn biến mất sắt nô cùng cả tạ di nạ đồng thời giật mình nói cái gì thạch h ẩ n lại nghĩ tới cái gì nói đúng lục chứng hôm nay đã xông phá ngươi phong thú quyết không gian sắt nô vui vẻ nói cái này liền mang ý nghĩa hắn đã thành t h ủ c ó lẽ thanh em ngừng lại nói có người đến có lẽ có thể thử một chút hắn lực lượng nói lên lục chứng thạch cẩn cùng sắt n tâm tình cũng không khỏi có chút kích động kể từ ngày đó tại bình nguyên tinh cầu quân chính cao ốc phát hiện lục c h ứ n g về sau đến bây giờ đã thời gian mấy tháng hắn đã hấp thu không ít lực lượng bây giờ đến nợ thời điểm hai người tự nhiên không tránh khỏi có rất lớn trở mong về phần cả tạ dị nạ thì căn bản không biết hai người đang nói cái gì nhưng nhìn hai người biểu lộ hẳn là vật rất quan trọng đi cửa phòng bị mở ra đến thế linh lung cùng thị trường thân ả n h xuất hiện tại hai người trước mặt tại phía sau bọn hắn đứng mấy cái nam tử áo đen thầy thần khoe miệng móc ra điểm ý cười nói thị trường không phải muốn đi sao tại sao lại quay đầu rồi cái này vừa nói thế linh lung cùng thị t r ư ở n g cũng không khỏi phải s ư n g sở hắn vậy mà biết thị t r ư ở n g thân phận hẳn là thật là vì hôn tiến đến mới giả bộ làm lấy bị đánh bại sao dù sao cũng là đánh bại qua t ứ giai lực người đơn phong hỏa hàng người bất kỳ người nào cũng không dám khinh thị với hắn lại nhìn hắn nói chuyện khẩu khí hoàn toàn đến có chuẩn bị hẳn là hắn đã sớm biết nghĩ đến cái này bên trong thị t r ư ở n g trên chán không khỏi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh đến xét thấy hắn cùng á c sợ lỡ vỡ quan hệ thân là thị t r ư ở n g cũng không khỏi tâm thấy sợ hãi thầy cần hướng phía thế linh lung nhìn một cái nói thế tiểu t h ư đã lâu không gặp không biết ngày ấy tình hình chiến đấu như thế nào thạch thần thanh âm càng bình tĩnh hơn càng bình thản thế linh lung cùng thị trường tâm tình lại càng không dễ chịu có một loại lâm vào cái b ấ y cảm giác tới thạch thần cười nói đã hai vị đều không nói lời nào vậy có phải đại biểu chúng ta có thể đi thạch thần cười đem cả tạ di nạ ung, đặt ở trên vai của mình thị trường rốt cục cắn răng nói thạch tiên sinh việc này ta cũng là thân bất do kỳ mong được tha thứ chỉ nói là câu nói này về sau hướng về sau nhiều lối đưa mắt liếp ra ý qua một cái sau lưng bốn cái nam tử áo đen vào đem thạch t h n bao bọc vây quanh thạch cẩn nửa hít mắt con người đột nhiên phong đại ý niệm xuất thủ phối hợp với s á t nô tam giai niệm lực đột nhiên xuất thủ bốn cái nam tử áo đen còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra c h ỉ cảm thấy đầu trống không một cái trước mắt trước ngực như gặp phải trọng truy chỗ kích nhịn không được diên phần mình phun ra một ngụm màu l ơ n tới lần này nhưng đem thế linh lung bọn người dọa cho hỏng thạch cẩn còn chưa xuất thủ liền đã đ ố i bốn người tạo thành tổn thương như thật độc thủ cái này thái không thuyền coi như gặp nạn nhưng là chân chính kêu khổ lại là thạch cẩn vừa rồi sắt nô đã dùng tới tam g i a lực mặc dù chưa đem hết toàn lực nhưng ít ra cũng có bảy thành công lực mà chỉ là để bốn người này bị nội thương vẫn chưa đổ xuống bởi vậy có thể thấy được bốn người này đẳng cấp cũng tại tam giai lực trở lên tinh thần lực của mình đối bọn hắn khẳng định không có tác dụng mà coi như sát nô toàn lực xuất thủ còn có cái thị trường cùng công lực không kém thế linh lung nhìn như vậy đến bên mình thì là ra ngoài thế yêu sao nghĩ đến cái này bên trong thạch cẩn cùng sát nô đồng thời một cái ý niệm trong đầu như là thật muốn động thủ liền dùng lục chứng thử một chút đi chỉ là cái này một cái ý niệm trong đầu xuất hiện thạch ẩ n chỉ cảm thấy trên cánh tay trái lục chứng sóng điện não lần nữa đánh tới cùng tinh thần lực của mình sinh ra liên hệ loại kia xúc tu giao lưu giống như ngâm trong suối nước nóng thư sướng mà sát nô tâm niệm lực cũng bắt đầu rót vào thạch gần cánh tay trái hai người đồng thời đọc thủ chính thức gấp rút tiến vào lấy lục trứng nợ thạch gần chậm rãi nhắm mắt lại hai tay có chút mở ra cánh tay trái bên trong lục trứng phát ra đoàn đoàn lục quang bắt đầu đem thạch gần bao phủ ở bên trong thế linh lung cùng thị trưởng một đoàn người vừa thấy thạch gần chưa xuất thủ liền đả thương người đã là giật mình bây giờ nhìn thấy thạch gần vậy mà hai mắt nhắm lại toàn thân phát ra lục quang nao nhau, nhau đề phòng không biết thạch gần muốn làm cái quỷ gì lục trứng như là chất lỏng đồng dạng tại thạch gần trong thân thể lưu thoáng. dần dần bao trùm lên thạch gần toàn thân sau đó tiến vào đến thạch gần trong óc kết thành một cái lục sắc tiểu cầu sau đó dội ra vô số xúc tu lại thạch gần não hải bên trong kết lên lời ư đến chỉ là thạch gần cảm giác bên trong ngược lại cảm thấy rất dễ chịu tựa hồ những n à y internet liền như là thân thể tần bảo hộ lưới chậm rãi kéo dài tới đến cuối cùng kết đ ầ y thạch gần thể nội các nơi lúc ánh sáng đại thịnh ngáy mắt biến mất thạch gần mở mắt ra ánh mắt bên trong lộ ra có chút lực quáng lại lóe lên một cái rồi biến mất đi sắt nô không khỏi ngạt như nói nở xong rồi lúc ánh sáng đại thịnh ngáy mắt biến mất, thạch ánh mắt bên trong lộ ra có chút l ụ c quang lại lóe lên một cái rồi biến mất đi sắt nâu không khỏi ngạc nhiên nói nợ xong rồi thạch thần gật gật đầu chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra hẳn là lục c h ứ n g nợ về sau là nhện không thành chỉ cảm thấy nó tại thể nội kết lưới cũng không biết là gì tác dụng hai người là dùng sóng điện nao đối thoại những người khác tất nhiên là không rõ bất quá nhìn thấy thạch thần không làm ra cái gì cử động kinh người mọi người cũng không khỏi phải thở dài một hơi chỉ bất quá cứ như vậy rằng co khẳng định không phải biện pháp thị trưởng rốt cục cắn răng nói lên bốn cái nam tử áo đen rỗi tay ra liền hướng phía thạch thần bắt tới chỉ là cái này khéo động thạch thần trong đầu suy nghĩ còn chưa động liền cảm giác thể nội một cỗ kỳ quái lực lượng bắn ra bốn cái nam tử á o đen chỉ cảm thấy h o a mắt vậy mà nhao nhao hướng về sau bắn ngược mà đi trung điệp nện ở trên vách khoang quẳng xuống đất thạch thần âm thầm ngạc nhiên vừa rồi lực lượng tuyệt đối không phải là của mình hẳn là là lục chứng không thành thị trưởng cũng là cả kinh hướng mọi người lần nữa làm ánh mắt nam tử á o đen cũng lại không thể hiện nhao nhao từ mang bên trong lấy r a quang tử thương nhắm ngay thạch thần chỉ là mới lấy ra thương không gian bên trong lại là lục quang loé lên bốn cái nam tử áo đen đồng thời che thủ đoạn quét sạch t ử thương thì bị trọng lực hảm nạm tiến vào trên vách khoang mà chính là tại thời khắc này mọi người rốt cục thấy rõ ràng lục quang chân diện m ụ tại thạch cẩn trước mặt đứng một cái cùng thạch cẩn giống nhau như lúc nam tử vô luận thân hình tướng mạo không hoàn toàn là giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là trên người người đàn ông này bảo bọc một tầng có chút lục quang mà không biểu tình giống như một máy thạch cẩn trong chốc lát hiểu được nguyên lai lục chứng ở trong cơ thể mình kết lưới bất quá là vì mô phỏng trong cơ thể mình cơ năng mà tạo liền thân thể của mình nói như vậy hắn hoàn toàn chính là một chính mình khác một chính mình khác cái thứ hai thạch thần thạch thần không khỏi vui vẻ ra mặt này cũng có loại huynh đệ cảm giác thạch thần cười một tiếng một cái khác thạch thần kia cứng đờ trên mặt cũng đi theo cười lên chỉ bất quá cười đến có chút cứng đờ thôi c ả tạ di nạ thấy ngạc nhiên sắt nâu càng là kinh ngạc đến liên tục thán tiếng nói đây quả thực là kỳ tích loại này có thể mô phỏng ra chủ người hình thái ma tú h coi như tại cổ thú liên hiệp quốc cũng tuyệt đối là tuyệt vô cẩn hữu mà lại loại kia tự chủ học tập chủ nhân biểu lộ rõ ràng đã có trí tuệ của mình mà cái thứ hai thạch c ầ n xuất hiện cũng làm cho thị trưởng cùng thế linh lung rung động phải nói không ra lời không biết người này là từ đâu mà đến cũng không biết hắn lực lượng là bao lớn chỉ là tốc độ kia cùng lực lượng tuyệt đối xa xa vượt qua hai người trong lúc nhất thời thị trưởng cùng thế linh lung cũng không biết như thế nào cho phải mà vừa lúc này cái thứ hai thạch c ầ n đã đi từ từ đến vách khoang một bên tay phải đột nhiên n h a n h ra cường đại kình khí trực tiếp đem vách khoang đánh cái động sau đó quay đầu nhìn về thạch c ầ n nhìn lại thạch c ầ n không khỏi cười thầm nói tiểu tử này thật đúng là đủ thông minh vậy mà tại cái này bên trong trực tiếp mở động cười một tiếng phía dưới quay đầu nhìn về thị trưởng cùng thế linh lung nói đa tạ khoản đãi thay ta hướng đạo mình tôn vân an nhờ phúc của hắn ta sống rất tốt nói xong cười ha ha mang theo cạ tạ di nã nhảy ra phi thuyền cái thứ hai thạch gần thì đi theo thạch gần sau lưng tùy theo m à đi nhìn xem thạch gần đi ra ngoài thị trưởng không khỏi rất là n h ụ n chí thế linh lung nhịn không được dò hỏi đại nhân bây giờ nên làm gì thành phố thở dài nói hướng không phải thiên đại nhân báo cáo đi cái này thạch gần quả nhiên là cái đại phiền thoái hắn hiện tại cùng tay háo nhi tiểu thư cùng một chỗ sự tình liền càng khó làm hơn càng không có nghĩ tới chính là lại còn có hai cái thạch vận tồn tại bối diệp tinh cầu h á c sở lở vợ tư nhân thái không thuyền ngày kế ở chúng mọi người đã có một chút hòa hợp tăng thêm h á c sở lở vợ nhân vật như vậy tại liền xem như nữ tử bao nhiêu cũng có chút ngưỡng mộ c h i tình mà mọi người ở đây chuyện phiếm lấy thời điểm nhìn xem thạch vận trên bờ vai ngồi cái tiểu nữ h à i đằng sau lại cùng cái cùng hắn giống nhau như lúc nam tử cũng không khỏi phải đưa ánh mắt một mực dừng lại tại ba trên thân người tiểu nữ hải đáng yêu để tất cả mọi người yêu thích không nỡ rời tay cảm giác hát sở lở vợ thì nhịn không được nói ngươi sẽ không phải là thạch cẩn biết hắn lời ngầm là cái gì chỉ là hướng phía hồng nhan quan sát hồng nhan cũng đúng lúc hướng phía thạch cẩn đưa tới một cái nói là cả tạ gì nạ cả tạ gì nạ từ thạch cẩn trên bờ vai nhảy xuống nói hồng nhan tỉ mọi người ngạc nhiên nhìn xem hồng nhan nguyên lai tiểu nữ hài này tử lại cùng hồng nhan nhận biết hồng nhan cười giải thích nói cả tạ gì nạ là yêu đồng tộc người cũng là ta học ngội là vốn tập đoàn điều chỉnh người một trong đương nhiên thạch cẩn cũng là điều chỉnh người một lời nói này ra ngược lại là cho mọi người giải quyết nghĩ hoặc thạch cẩn trận nhìn á t sợ lở vờ một chút ý là ngươi suy nghĩ nhiều đi Hác sở l ở vợt thì là hướng phía thạch thần sau lưng cái kia cùng thạch thần hoàn toàn tương tự nam tử nhìn chằm chằm chằm chằm cười khổ một tiếng nói có ngươi một cái đã đủ phiền phức hiện tại lại nhiều một cái ta nhìn quốc gia thật sự là sẽ lại loạn lời nói là nhả báng bất quá mọi người hứng thú lại là lên thẳng đi lên thạch thần cái này mới chậm rãi đem lục chứng tồn tại cho mọi người nói một lần mọi người nghe nhau nhau xét kỳ không nghĩ tới tại mình quốc tiên cảnh cũng sẽ phát sinh loại này mà thu tiến hóa sự tình chỉ là loại tiến hóa này phải trăng quá mức không thể tưởng tượng đây kia như thế xem ra thạch t h n hiện tại nhiều một cái giống nhau như lúc bảo tiêu chỉ là b á c sở lở vở nhịn không được toát ra câu nói đến các ngươi thật đúng là tượng huynh đệ sinh đôi à. về phần những lời này là bao là biếm thạch c ầ n cũng lười suy nghĩ nhiều hắn đành phải lần nữa trận nhìn b á c sở lở vở một chút đam tiếu về đàm tiếu khi thạch c ầ n đem điều chỉnh người bị đổi u giết mà lại giang nanh tổ chức có thể là thuộc về đạo minh tôn còn hạt tại tăng thêm cái này việt quất tinh hệ thị trường đều đã là đạo minh tôn nhân chi loại sự tình nói ra về sau mọi người không khỏi lâm vào trong trầm thư hồng nhan nói những chuyện này lam tiểu thư ngươi về sau cũng sẽ gặp phải điều chỉnh người bị đổi giết đã không phải một ngày hai ngày sự tình Chỉ là nội bộ tập đoàn mâu thuẫn thực có cổ thực chế, cái lực mọc nước thuẫn nhiều, không có mạnh cổ tay thủ đoạn, thực tế là khó không nhưng những nhân phản thế nghe thì dễ, mà một khi kéo dài, không nghĩ tới sự tình là là là đoàn mà mà dài, này. nội đoạn, diện nảy muốn nói diễn biến đến bộ một kia diệt tới tập tế tay tế vật trừ đều đã đã kéo mâu mầm, quá sự dễ dễ, xem ra đạo minh tôn cũng đã cùng nội bộ tập đoàn nhân vật phản diện có chỗ cấu kết lôi thiên phóng trầm giọng nói đạo minh tôn thật sự là to gan lớn mật xem ra dã tâm của hắn cũng là càng ngày càng lớn chiếu bây giờ nhìn lại nhị hoàng tử chỉ sợ là giữ nhiều lành ta t h a cần những mày hướng phía lăng nhã hình trông đi qua không nghĩ tới lăng nhã hình ánh mắt lại nhiều hứng thú nhìn mình cằm chằm căn bản không vì tịch mịch lo lắng thạch thần vội vàng liếc quay đầu lại không còn dám đi nhìn nàng h á c sở lở vở h á m i ệ n g nói chiếu tình huống trước mắt xem ra sợ lo sự tình không phải dễ dàng như vậy giải quyết chúng ta hay là cẩn thận là hơn đi ngày mai lập tức lên đường tiến về v i ệ t quất tinh hệ tìm tới kinh chim khách hàng trùng về sau lập tức rời đi chỗ thị phi này lời nói là đơn giản như thế chỉ là trong lòng mọi người đều nổi lên một tầng mây đen sự tình thật sẽ tiến hành phải thuận lợi như vậy sao hoặc là phải chăng có lâm vào một cái thật sâu khốn cảnh đâu tại thạch thần sau khi trở lại phòng cái thứ hai thạch thần cũng vội vàng đi theo thạch thần hỏi hắn hẳn là cứ như vậy một mực cùng ở bên cạnh ta không thành sắt nô nói trên nguyên tắc là sẽ không hắn đã tại bên trong thân thể của ngươi kết lưới vậy nói do hắn đã đem thân thể của ngươi xem như sống nhờ địa loại cách sống này mặc dù không giống với thu tộc khế ước hình thức nhưng là ít nhiều có chút khế ước tính chất hiện tại ngươi chỉ cần dùng tinh thần cùng tinh thần của hắn câu thông hắn liền có thể hiểu lời của ngươi nói về sau ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hắn liền có thể thay thế ngươi hoàn thành ngài nghĩa việc cần phải làm thạch t ầ n nhắm mắt lại t i n h thần lực bắt đầu cùng trong đầu lục sắc tiểu cầu tiến hành c â u thông quả nhiên cái thứ hai thạch thần thân ảnh chậm rãi biến mất lực lượng một lần nữa trở lại thạch thần trong đầu tới thạch thần chỉ cảm thấy mười điểm chơi vui không khỏi cười nói xem ra ta phải cho ngươi lấy cái danh tự mới được thạch thần không khỏi tính trẻ con đại tố nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vỗ tay một cái nói vậy liền cứ gọi ngươi thạch anh tốt thạch thần thạch ảnh ngươi liền như là cái bóng của ta một tấc cũng không rời thế sống chết đi theo a thạch thần nói đến đây bên trong trong lòng không khỏi mười điểm vui vẻ có khác một mình sinh tồn ở thân thể bên trong vừa lúc mười điểm ấm áp chỉ là thạch ảnh xuất hiện đối thạch tẩn mà nói là tốt là xấu lại vẫn là â n số chương năm mươi chín toàn dân tình địch ánh nắng sáng sớm chầm c h ầ m bắn vào chiếu vào thái không thuyền v ỏ ngoài hướng chung quanh phản xạ tường hòa con mang hết thể đều là lẳng lặng nhưng là tại thái không thuyền bên ngoài cũng đã đầy áp người biển người phun trào lại không có ảnh hưởng chút nào đến trong thuyền mọi người thời gian từng giây từng phút trôi qua mọi người nhàn nhã vượt qua sáng sớm dấp thẳng thời gian mới từng cái chậm dại đứng lên nhất là lôi thiên phóng cùng hồng nhan hai người quả thực là đến mặt trời đều chiếu thời điểm mới mở cửa ra đến tựa hồ là sinh hoạt chung một chỗ lâu hai người quan hệ cũng liền sáng tỏ hóa hồng nhan dứt khoát liền ở tiến vào lôi thiên p h ó n g trong phòng mà phát s ở lở vỡ lại cũng không phản đối mặc cho lấy hai người khi thì t r e o trọng cái này đương nhiên t r e o đến thạch cận có chút không dễ chịu vốn đến chính mình ngay tại tỉnh cảm phiền nao giai đoạn hai người này quả thực tượng hai con ruồi đồng dạng bay tới bay lui lăng nhã h ì n h thì là càng phát ôn lu mặc cho lấy thạch cận như thế nào lạnh lùng hoặc là cự tuyệt nàng đều là đạo nờ gờ a không thể chôn bước làm lấy muốn làm sự tỉnh điểm này thực tế là để thạch thần có chút đáng buồn bực lại nói nặng sợ đả thương nàng tâm lại nói nhẹ lại không có tác dụng lúc này thạch thần mới phát hiện nữ nhân quả thực là mình nhược điểm trí mạng mà đối xử các nàng mình bao nhiêu có vẻ hơi không quả quyết thái không t h u y ề n bên trong man man bưng tinh xảo bữa sáng đi tiến vào ác sở lở vợ gian phòng nói tiểu thư bên ngoài chật ních p h ụ cận các cái hành tinh bên trên phóng viên ác sở lở vợ lười biếng rơi rối tay trắng hứng hờ đáp không cần để ý tới bọn hắn chính là người đến ét giờ nơi đó đi hỏi một chút thông đạo khi nào có thể mở ra man nói ta đã hỏi chỉ sợ muốn đến xế chiều hôm nay dừng một chút nói người bên ngoài tựa hồ từ sáng sớm liền bắt đầu các loại đến bây giờ đã cùng sáu bảy tiếng á c sớ lở vợ khe n h ư mày không có trả lời bắt đầu dùng cơm mặc dù có vẻ hơi nhàm chán nhưng là động t á c vẫn là thuần thục mà ưu nhã thời gian từng giây từng phút trôi qua trừ thạch thần vẫn còn ngủ say bên ngoài những người khác đã rời giường chỉ là do ở bên ngoài chật ních phóng viên mọi người đành phải tại thái không thuyền bên trong hoạt động lôi thiên phóng cách khoang thuyền cửa sổ ngắm bên ngoài một cái nói chiếu hiện tại nhân số gia tăng xuống dưới cái này sân bay sớm muộn muốn bị trên bệ cũng k hồng nhan trợn đâu bên t n g ư nhìn lôi thiên phóng một cái nói không có người không muốn thấy một lần tay hào nhi tiểu thư phong thái cái tiêu tượng ngữ như đầu gỗ đồng dạng mặc dù là lường hắn một cái nhưng là trong ánh mắt kia lại rõ ràng có tán thưởng chi ý lôi thiên phóng một tay lấy hồng nhan ôm trong ngực bên trong chen chen lông mày mau nói ta rất giống đầu gỗ sao hai người liếc mắt đưa tình t r e o đến man man t ặ n g h ắ n một cái hỏi tiểu thư chúng ta cứ như vậy một mực mặc kệ bọn hắn sao hát sở lở vở thở dài nói được rồi đem cửa khoang mở ra đi chúng ta liền tại cửa khoang tiếp nhận một chút phỏng vấn đi dù sao ở chỗ này bên trong cũng là nhàm chán nói liền dẫn đầu hướng phía cửa khoang đi đến eta giờ cùng lôi thiên phóng thì tự giác biến thành hát sở lở vở bảo tiêu canh dự ở hát sở lở vở bên người cửa khoang một khi mở ra giống như mặt trời g á n g lâm lôi định vạn n g h i ê n mà đến toàn trường lập tức buộc phát ra ầm ầm thanh n m đến camisa, đèn flash, các mỹ r a đèn t h a lắc á c loại thiết bị cùng một chỗ thúc đẩy vô số người bắt đầu đặt câu hỏi lao nhau dường như một tổ kiến sôi trào mà ở thời điểm này lôi thiên phóng mới bản thân cảm nhận được t ác s ở lở vỡ lực ảnh hưởng chỉ cảm thấy nàng ăn nói chi tư nhẹ g i ọ n g mang ngữ đích xác có một phong vị khác đến cho dù mình tâm hệ một người cũng không nhịn được tâm niệm vừa động bất quá cũng chỉ là nhất niệm m à thu cũng không có quá lớn hy vọng xa vời man man ở một bên lão luyện nói xin mọi người bảo trì trật tự lục tiếp theo phát biểu không phải bởi vì nhân số quá nhiều tay háo nhi tiểu thư không nhất định có thể trả lời mọi người tất cả vấn đề man man lên tiếng ký giả phía dưới lại thật hoàn toàn an t ĩ n h lại l ặ n g ngắt như tờ bên trong lại phi thường có trật tự hỏi vấn đề Hác sở l ở vợ tự nhiên đáp trả những vấn đề này thẳng đến một cái thanh âm thanh thúy hỏi gần nhất chuyên môn có vị thạch thận tiên sinh từng tại tay háo nhi tiểu thư tư nhân nơi sản sinh lục lâm tinh cầu dạo qua mười mấy ngày đồng thời cùng tay háo nhi tiểu thư đã thuộc người yêu quan hệ không biết nhưng có việc này vấn đề này mới ra sở lờ vợ cùng tất cả mọi người không khỏi xứng sờ lúc đầu chuyện này đã là mười điểm bí ẩn Hác sở lở vở ánh, ánh mắt nhất truyện chính nghị rót lây trả lời như thế nào vấn đề này thời điểm phóng viên bảy bên trong đột nhiên phát ra tiếng kinh hô thạch tiên sinh thạch tiên sinh、Hác、sở lở vở bọn người giật mình bận điệu hướng trong khoang thuyền nhìn lại quả nhiên nhìn thấy thạch cẩn đứng ở sau lưng mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn lấy tình huống trước mắt、Hác、sở lở vở ám nói một tiếng không tốt Tiểu tử xuất xuất tại thạch thần biết thể hiện, lại hiện, hiện coi muốn đều này nào không này như nhận cùng mình nhận biết đều đã là không thể nào. vào là lúc lúc phủ đã ai ngờ càng kinh người lại ở phía sau cứ việc b á c sở lở vợ dùng sức hướng thạch c ầ n nháy mắt ý là gọi hắn không nên nói lung tung nhưng là thạch c ầ n nhún nhún cái mũi tựa hồ tại n g ư ờ i cái gì dám vẻ c h ậ m dài hướng phía b á c sở lở vợ phương hướng đi tới ngoài cửa khoang phóng viên mặc dù không có biển người phun trào nhưng là rối rít đem tiêu điểm chuyển rời đến thạch c ầ n trên thân không ít người đã lớn tiếng hỏi thăm hắn cùng các sở lở vợ tiểu thư quan hệ vấn đề tiếng người lưu động các sở lở vợ nhìn xem càng đi càng gần thạch cẩn tâm lý đột nhiên có một tia tâm tình bất an thế nhưng là cái này chút bất an lại treo lấy suy nghĩ không đến thạch thần cũng không trả lời các phóng viên tra hỏi ánh mắt ngưng ác mấy bước nhỏ liền đi tới bác sợ lở vở trước mặt phía sau nhấc nhấc lên một chút ánh mắt liền dừng lại tại bác sợ lở vở trên mặt bác sợ lở vở trong lòng hoảng hốt lần thứ nhất tại khoảng cách gần như vậy tiếp cận thạch thần trong lòng lại không phải do có chút sợ ý tâm phanh phanh nhảy rồn rập cực kỳ ra hỏa này hắn đến tột cùng làm sao vậy làm sao quang hướng trên mặt mình nhìn đâu hẳn là trang hoa sao thế nhưng là mình cũng không có trang điểm a ngay tại các sợ lở vợ suy nghĩ hỗn loạn một cái c h ư ớ c mắt t h ầ y h thần lại đưa tay đem các sợ lở vợ mạng che mặt nhấc lên một chút mang lên chót núi chỗ túi đầu xuống liền hướng phía môi của nàng hôn lên trong chớp nhóm này trong chớp nhóm này kinh ngạc đến ngây người hết thể mọi người tất cả não hải bên trong đột nhiên t r ố n g giống nhưng là kinh ngạc đến ngây người cũng chỉ là trong n g y mắt lập tức là vô số đèn thờ lắc nhấp đoáng vô số tiếng thét chói thai vang lên vô số cảm xúc ở đây mặt bên trong hỗn loạn lên có người khóc giống có người cùng tiếu có người nói năng lộn xộn có người xưng sờ nhưng là duy nhất không có biến là mọi người nhao nhao giơ lên trong tay máy móc q a y chụp dưới cái này một chương kinh đ i ể n vô so tuyệt đối có thể tại minh quốc tiên cảnh tạo thành một trăm phần trăm rung động ống kính tại thạch t ầ n hôn mình m ô i miệng một cái kia sát na á c s ở lở vợ chỉ cảm thấy não hải bên trong trống rỗng phanh phanh khiêu động tâm quả thực muốn xông ra lồng ngực tinh thần cùng giống như chia cắt bất lực chỉ là thạch t ầ n hôn cũng không phải là hung hăng hôn mà là chuẩn chuẩn l ư ớ t nước lướt qua cùng á c s ở lở vợ môi tiếp xúc diện tích bất quá một ngay tại thạch t ầ n hôn qua á c sợ lở vợ về sau cái mũi lần nữa nhùn quay người liền hướng phía trong khoang thuyền đi、đến. mà b á c sở l ở vợ thì sắc mặt đỏ đến nóng lên may mắn có mạng che mặt che khuất không phải chỉ là thừa dịp b á c sở l ở vợ thần sắc hốt hoàng thời điểm các phóng viên sớm đã bắt đầu chưa đến đưa tin bên trong t i ê n mã hành không tưởng tượng tới không ít người lại bắt đầu đưa ra bén nhọn vấn đề đến b á c sở l ở vợ chỉ cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn bất lực trả lời man man ở một bên cũng là biểu lộ phức tạp về sau đành phải qua loa kết thúc mọi người mang phức tạp tâm tình không hẹn mà cùng hướng phía thạch gần gian phòng đi đến khoang thuyền vừa đóng cửa bên trên các sở lờ vợ tâm tình cũng tỉnh táo lại vừa rồi trong nháy mắt đó kích động lập tức hóa thành phẫn nộ á c sở l ở vợ cơ hồ tiến lên sau đó một c ư ớ c đá văng thạch t ầ n cửa sắc mặt tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m thạch t ầ n thạch t ầ n chính xoa nhập nhèm con mắt nhìn xem á c sở l ở vợ nổi giận đùng đùng đi tới nhìn xem thần sắc phức tạp lăng nhã h ì n h cùng man man nhìn xem lôi thiên phóng cùng hồng nhan đối với mình nháy mắt ám chỉ mợ m ị t nói làm sao rồi á c sở l ở vợ căm eo cả giận nói ngươi nói làm sao rồi thạch t ầ n vô tội buông tay nói đại tiểu thư muốn nổi giận cũng được tìm lý do a ta thế nhưng là vừa tình ngủ lúc này ở thạch gần trong mắt h á c sở lờ vợ cùng bác phụ quả thực không có gì khác biệt nàng thật đúng là từ đầu đến cuối duy trì lấy nàng điêu ngoa hình tượng a h á c sở lờ vợ k ế tiếp theo cả giận nói vừa t ỉ n h ngủ vừa mới nói xong một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại trúng bộ não người bên trong là hắn thạch t ẩ n ngạc n h ư n ó i là ai lôi thiên phóng liền vội v à n g hỏi thạch u y n h đệ cái kia ngày hôm qua người có hay không tại trong cơ thể ngươi thạch t ẩ n sững sờ một chút có chút cảm giác một chút lắc đầu nói không có tại lôi thiên phóng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn xem lăng nhã hình nói nguyên lai là hắn lăng nhã hinh tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra ở trước mặt nhìn xem người yêu hôn những nữ nhân khác mùi vị đó thật đúng là không dễ chịu vừa rồi lăng nhã hinh trông thấy thạch thần hôn các sợ lờ vợ quả thực là lòng như đ a o cắt khó chịu tới man man biểu lộ cũng h ò a hoãn một chút bất quá các sợ lờ vợ cũng không phải dễ dàng như vậy xả hơi người bị hại thế nhưng là nàng a các sợ lờ vợ hạnh mi hoành triển nói đều là ngươi s ủ vật ngươi ngươi nhìn làm sao bây giờ đi thạch thần hai trượng sợ không tới đầu mà nói đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra lôi t i ê n phóng giải thích nói vừa rồi tay háo nhi tiểu thư ở bên ngoài tiếp nhận phỏng vấn thời điểm người con kia sùng vật đi ra ngoài ở trước mặt hôn tay háo nhi tiểu thư thạch cẩn c h ừ n g lớn mắt nửa ngày mới lên tiếng ngươi nói là hắn hôn nàng kia、yeah, chẳng phải là sẽ bị hiểu lầm thành các sở l ở vợ nổi giận đùng đùng chừng thạch cẩn nói hiện tại là nhảy tiến vào ngân sông cũng rửa không sạch vừa rồi các sở l ở vợ sở dĩ không có hướng các phóng viên giải thích chỉ là bởi vì nàng biết phát sinh dạng này đột phát sự kiện càng giải thích ngược lại càng nhiều chủ đề tỷ như thạch cẩn vì sao lại tại mình thái không thuyền bên trong loại hình nghĩ đến đây bên trong sợ lờ vợ não hải bên trong liền hỗn loạn lung tung tiểu tử này vậy mà thạch thần thì là tượng cái quả cầu ra xì、si、hơi nghi v ẫ n hỏi vậy làm sao bây giờ mọi người bốn mắt giao tiếp nhao nhao như vai chuyện này đích xác khó làm hiện tại tin tức một khi chuyển đi muốn giải thích rõ ràng liền khó làm trừ phi sẽ có hai cái thạch thần sự tình làm sáng tỏ một chút chỉ là vì sao lại có hai cái thạch thần đâu cái này lại phải giải thích một chút t ò n g ma thu tiến hóa đến hình người kỳ tích sự tình sự tình một cái so một cái phiền toái mọi người sắc mặt rất khó coi hay là lôi thiên phong nói tránh đi vô luận như thế nào trước tìm hắn rồi nói sau thạch c ầ n tự nhiên là tiếp vào lôi thiên phong y tứ liền vội vàng đứng lên nói đúng đúng trước tìm tới thạch ảnh lại nói lôi thiên phong xứng sở một chút thạch c ầ n thạch c ầ n giải thích nói là cái bóng ảnh ta tối hôm qua cho hắn lấy danh tự nói xong bận điệu chen qua mọi người dẫn đầu chạy ra ngoài mọi người liền cũng vội vàng đi theo chia ra tìm kiếm thạch ảnh tung tích chỉ còn lại có tác sở lở vỡ nộ khí trung tiên h vừa bất đắc dĩ nhìn chằm chằm trần nhà chỉ cảm thấy mình rất vô tội thế mà bị một con sùng vật bóc đi nụ hôn đầu tiên còn không bằng để thạch cẩn tự thân đi t chỉ là ý nghĩ này cùng một chỗ liền ngay cả các sợ lở vợ đều giật mình không khỏi tâm lại đập mạnh một chút mình đến tuột cùng là thế nào rồi vậy mà muốn để hắn tại mọi người toàn phương tìm kiếm phía dưới rốt cục tại phòng bếp bên trong tìm được thạch ảnh tung tích hắn ngay tại ăn như hổ đói nuốt lấy phòng bếp bên trong man man giữ lại thạch gần bữa sáng thạch ảnh nhìn thấy mọi người tới liếm liếm miệng sờ lấy hơi tròn bụng đánh cái nấc hướng mọi người lộ ra một bộ ngây thơ tiếu d u n g tới thạch gần xem ở mắt bên trong chỉ cảm thấy đây quả thực là ngớ ngẩn hình mình à n g c phải bây giờ không có lại nói mà ở những người khác mắt bên trong một bộ d ở khóc dở cười biểu lộ nguyên lai、like、hắn sở dĩ hôn b á c sở lở vở chỉ là bởi vì nghe được khoe miệng nặng có lưu lại đồ ăn hương vị mà sau đó chạy tới b á c sở lở vở càng là mắt choáng váng truy tìm ra kết quả nguyên đến chuyện như vậy nhìn xem thạch ảnh ngốc ngốc ngây thơ mà cười cười tất cả mọi người không khỏi lắc đầu lại có ai nhẫn tâm trách cứ hắn đâu đích xác không có người trách cứ thạch ảnh bất quá thạch t ầ n lại là đào thoát bất quá trừng phạt ban đầu trừng phạt liền đem toàn bộ thái không thuyền toàn diện quét dọn một lần đừng nhìn là một chiếc thái không thuyền lại có gần trăm mét dài ba tầng lầu cao bên trong công trình càng là tinh vi cùng phức tạp thạch c ầ n bất đắc di sát sàn nhà thỉnh thoảng hướng phía mọi người quăng tới một bộ hoa luồng biểu lộ á c sở lở vơ nộ khí thì dần dần biến mất càng về sau vậy mà cùng mọi người còn cười cười nói nói thạch c ầ n đành phải sờ cái đầu lầu b ầ u nói thực tế là không hiểu do nữ nhân này chỉ là tại mọi người cũng không lưu lại thần thời điểm thạch c ầ n liền lập tức dùng ý niệm đem thạch ảnh triệu hắn tới giúp mình quét dọn nhưng là thường thường còn không có hỗ trợ đến vài phút liền bị phát hiện liền xem như lăng nhã hinh cũng lớn tiếng gạch trần thạch cẩn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu hành vi còn thỉnh thoảng trận một bộ đáng đời ngươi biểu lộ thạch thần kêu to hoan uổng thế nhưng lại thật không ai để ý đến hắn càng về sau thạch thần không thể không thở dài kêu to gặp người không quen chỉ là trải qua chuyện này đến á c sở l ở vợ cùng lăng nhã hình lại có loại cùng chung mối thù cảm giác trong lúc vô tình rút ngắn một phân quan hệ tới mà sự tình phát triển vượt xa tưởng tượng của mọi người hoặc là có thể nói nằm trong dự liệu lại ngoài ý liệu liền tại xế c h i ề u muốn xuất phát thời điểm lôi thiên phóng đã cầm về nhất điệp điệp thật dày báo chí cơ hồ mỗi một c h ư n g trang đầu để đều là thạch t ầ n hôn á c sở lờ vợ tầm hình kia ảnh t r ụ cũng không phải là một chương mà là từ các cái góc độ quay t r ụ kết quả mà trên tấm ảnh tiêu đề càng là kinh người bình dân anh hùng thạch thần lại vén ọ ợ sóng nhất cử chinh phục tay háo nhi tiểu thư phương tâm thạch thần dâng n ụ hôn tay háo nhi vui choáng loại hình càng là nhiều lần ra bất tận càng lực rung động thì là tại minh quốc tiên cảnh toàn cảnh bàn bố toàn cảnh vãn báo bên trên tựa đề lớn bình dân anh hùng thạch thần tái xuất lần này mục tiêu toàn dân tình địch báo giấy nội dung phía trên trừ đối thạch t h n xuất đạo đến nay tin tức tiến hành đại lượng đưa tin bên ngoài còn không ít liên quan tới nó từng tại các sở lở vỡ chỗ lục lâm tinh cầu ở lại mười mấy ngày tin tức có càng đem nó cùng du vũ quan hệ cùng lăng nhã hinh quan hệ rất là tuyên truyền sau đó một chút trên báo chí còn đang x u ấ t sáng sớm tại bác s ở lở vợ tiểu thư thái không thuyền bên trong đã từng xuất hiện vũ trụ thương m ậ u tập đoàn người thừa kế lăng nhã hinh tiểu thư bởi vì v i ệ t quất tinh hệ vốn là khoảng cách tin tức đất tập trung cái bóng tinh hệ tương đối gần trong lúc nhất thời trên báo chí gió nổi mây phun giống như nhắc lên chiến tranh điên cuồng mọi người chính nhìn xem các phần báo chí thời điểm thay c ầ n cười hì hì tới chào hỏi các ngươi đều đang nhìn cái gì à nói xong theo tay cầm lên một chương chỉ nhìn thoáng qua liền cảm nhận được mọi người đối với mình quăng tới như mặt trời lửa nóng ánh mắt giết t ự biết đ ố i lý thạch t ầ n thân hình lập tức thấp một nửa xoay người ném câu nói tiếp theo ta lại đi quét dọn một lần nói xong lập tức s á m xịt chạy mất nhìn xem thạch t ầ n đào tẩu dáng vẻ mọi người tại nghẹn một trận về sau rốt cục nhịn không được bạo bật cười l i ê n ngay cả bác sở lở vở cũng cảm thấy kỳ quái rõ ràng là cảm thấy nên phẫn nộ sự tình vì cái gì còn sẽ cảm thấy rất thú vị đâu nhìn xem mọi người nhao nhao lộ ra ý cười bác sở lở vở trong lòng có một loại kỳ quái cảm thụ lăng nhã hinh nhìn xem trên báo chi đối với mình cùng thạch t ầ n chuyện xấu đưa tin nhìn một chút khỏe miệm lại móc ra một tia ngọt nào cái này ý cười bị b á c sở lở vợ xem ở mắt bên trong tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì chỉ là b á c sở lở vợ não hải bên trong lại lóe lên lóe lên hiện lên cùng thạch thần quen biết thời gian bất chi bất giác thời điểm càng lộ ra vẻ tươi cười đến kia khỏe mắt phát ra đã là một chút tơ tình đến lôi thiên phóng là tâm lý đồng tình thạch thần mặt ngoài lại là không thể làm gì hồng nhan thì là một bộ cười trên nôi đau của người khác d á n g vẻ cả t ạ gì nạ tự nhiên là chuyện gì cũng giúp không được đành phải làm nhìn mắt mà chỉ có man man luôn, luôn thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm trốn đi giúp đỡ thạch thần quét dọn trêu đến thạch gần một trận cảm kích nước mắt linh lớn thắng trên thế giới này còn có một cái may mắn còn sống sót người tôi ta mà man man thì là một mặt dáng vẻ hạnh phúc thỉnh thoảng cùng thạch gần cười cười nói nói cũng có điểm cách mạng đồng chí cảm giác tới kỳ thật chân chính hạnh phúc lại là thạch ảnh lúc này chính một người trốn ở phòng chứa đồ bên trong ăn nhiều đâu nếu là bị thạch gần biết chuyện này chỉ sợ nhất định sẽ bị tức phải nổi trận lôi đình đi chỉ bất quá thạch gần mỗi lần nhớ tới bác sơ lơ v r lại có một tia mừng thầm cảm giác tới duy nhất an tĩnh thì là ét a giờ đối phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có bất kỳ cái gì cảm khái cùng phát biểu một lòng ngồi tại chủ khoang thuyền phòng điều khiển bên trong an tường làm lấy xuân thu đ ạ i mộng chương sáu mươi nhu tình đất ruột tại lúc chiều quân bộ rốt cục đối thông đạo cho qua mọi người cũng thoát khỏi các cái hành tinh đến đây tìm hiểu tin tức bao vây chặn đánh các phóng viên đ ạ p lên tiếng về v i ệ t quất tinh hệ bên trong sở thạch tinh cầu hành trình một ngày vui cười cùng ồn ào náo động đến ban đêm dần dần an t ĩ n h lại trống giống trên hành lang bị năng lượng mặt trời ánh sáng chiếu lên giống như ban ngày tại mọi người riêng phần mình gian phòng bên trong thì lan tràn khác biệt suy nghĩ thạch thần lẳng lặng nằm ở trên giường vẫn chưa ngủ mặc dù mệt một ngày nhưng là não hải bên trong tựa hồ trang tiến vào thứ gì từ đầu đến cuối không có buồn ngủ thằng đến lăng nhã hinh gõ cửa vào cửa mặc một thân rộng rãi áo ngủ không có đường cong dụ hoặc không có nói chuyện hành động trêu chọc chỉ là nhẹ nhàng mà hỏi ta có thể nằm một chút sao thạch thần liếc mắt thấy được nàng trên tay phải mang theo viên kia cũng không đắt đỏ giao tình làm giới chậm rãi nhẹ gật đầu ở bên người chuyển ra cái vị trí tới lăng nhã hinh chậm rãi nằm tại thạch t ầ n bên người cùng hắn song song không có bất kỳ động tác gì không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ chỉ là lẳng lặng hưởng thụ lấy như thế khoảng cách qua một lúc lâu lăng nhã hinh mới lên tiếng thật xin lỗi để ngươi phiền não thạch thần lắc đầu nói không có việc gì là vấn đề của ta lăng nhã hinh nói ta biết ngươi rất nhớ các nàng đi thạch thần con mắt híp híp gật gật đầu thở dài nói nghĩ rất m u ố n lăng nhã hinh khỏe miệng cười cười cười đến rất nhạt liền như nước biển lan tràn qua bãi cắt đồng dạng không lưu bất luận cái gì vết tích nhưng lại có thể thấy rõ ràng ngày ấy ngươi cự tuyệt ta thời điểm tâm ta bên trong đau quá đau quá ta thử rời đi ngươi đầu nhập ngực của người khác thế nhưng là ta phát hiện càng như vậy ta ngược lại càng nghĩ ngươi bị vây ở v ọ n g hương tinh cầu thời điểm ta liền ngồi tại trên tảng đá ngơ ngác nhìn lên bầu trời hy vọng ngươi như trước kia đồng dạ tại ta cần nhất ngươi thời điểm đi tới bên cạnh ta liền như thế đột nhiên đột nhiên xuất hiện nói nước mắt chưa phát rác sông ra khỏe mắt kích thích thạch thận trong lòng g ậ n sóng l a n g nhã h ì n h tiếp tục nói ngươi rốt c ụ c đến rốt c ụ c đến biết sao ta nhìn thấy ngươi một sát na kia ta nhịn không được nào tiến vào ngươi mang bên trong thật là ấm áp thật là ấm áp coi như ngươi đối ta lại như thế nào lạnh lùng chỉ cần ngốc ở bên cạnh ngươi ta đã cảm thấy thật đã cảm lăng à là ấm rất áp, phải ta có phải là rất nhã hình trầm rãi đưa tay trái ra đem khoe mắt nước mắt lau sạch sẽ buồn buồn mà nói ta biết ta như vậy để ngươi rất khó khăn nhưng là ta n h ì n không được lăng nhã hình trầm rãi xoay thân thể lại đem thạch t ầ n ôm lấy đầu túi tại phần cổ của hắn nghẹn ngào khóc lên thạch t ầ n thở dài vươn tay đặt ở lăng nhã hình trên tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái khoe mắt nhịn không được nước mắt chảy dòng cùng nước mắt của nàng xối đầu giường thạch thần cười khổ một tiếng nói hình, nhã hinh ta lăng nhã hinh nhẹ nhàng nâng lên tay che thạch thần miệng nói không cần nói ngươi cái gì cũng đừng nói cứ như vậy để ta ôm một chút được không thạch thần mí môi gật gật đầu cũng không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói lăng nhã hinh tiếng nghẹn ngào chậm rãi tăng lớn cuối cùng ô m thạch thần khóc lớn lên thế lợi tiếng khóc ẩn tình nước mắt giống như muốn vĩnh biệt tình nhân một lần muốn đem cả đời nước mắt đều khóc đủ nàng khóc đến càng ngày càng lợi hại thạch thần tâm cũng càng ngày càng không khí lực toàn thân giống như bị rút ra giống như một cái mất đi sinh mệnh thể xác chết l nàng g trong lạng, trong thống khổ thống bên khổ, chết chỉ khổ khổ, l chứ khóc c ò có được thể làm ì đây. Nàng, là tương lai hoàng phi mình là muốn đi xa tha hương kẻ lưu lạc tại cái này không thế giới thuộc về mình gặp một cái như thế yêu nữ nhân của mình nhưng là mình lại ngay cả phải t r a n g yêu nàng đều không rõ ràng thầy cần nhịn không được cười khổ mơ hồ trong tiếng cười đẻ nén thể nội sụp đổ cùng vọng đến cuối cùng thầy cần rốt cục vành mắt nóng lên nước mắt giống như dòng lũ h ư ơ n g núi đê tuân ra trong miệng đã khóc không thành tiếng nước mắt chậm rãi chạy lưu hết tất cả thử nghiệm lưu hết tất cả yêu chỉ là dạng này nước mắt phải chăng một lần liền có thể chạy khô đâu thạch cẩn không có để cho lăng nhã hinh rời đi lăng nhã hinh cũng không có đi cứ như vậy tự sát như là quên đi toàn bộ thế giới rời đi toàn bộ thế giới liền như đêm đó thạch cẩn cứu ra lăng nhã hinh hai người ẩn thân ở sâu dưới lòng đất lúc đồng dạng chỉ là nay không phải tích so cũng càng thêm bất đắc dĩ một đêm này ôm nhau không ngủ chậm đợi bình minh lúc ngày hai mươi mốt tháng mười một tu la nam phương tướng quân trực thuộc thứ nhất tinh giới việt quất tinh hệ sở thạch tinh cầu sở thạch tinh cầu là một viên đường kính một vạn bốn n g h n bảy trăm công bên trong hành tinh là thạch thận trước mắt chỗ đụng phải lớn nhất tinh cầu tinh cầu trừ một viên vờn quanh vệ tinh bên ngoài t r u n g quanh cũng vô cái khác thiên thể tồn tại chỉ là bởi vì tinh cầu mặt ngoài che kín cực băng khiến cho tinh cầu bên ngoài như là bao phủ lên một t ầ n g sương n g ù xa xa nhìn lại còn như tinh cầu không một vòng quả cầu ánh sáng màu trắng nghe nói tinh cầu lưỡng cực độ ấm thấp nhất đạt đến dưới không bốn ngàn độ xa xa s i ê u việt nhân loại thời đại nói tới âm hai trăm bảy mươi ba độ độ không tuyệt đối cảnh d ư ớ i mà tại giới nhiệt độ như vậy bất kỳ cái gì cao cấp dụng cụ sinh vật phân tử nguyên tử đều bị hoàn toàn đình chỉ vận hành liền ngay cả không khí đều bị đông cứng nhưng là đây đương nhiên là đối với người bình thường đến nói đối một cái võ học cứng giả tỷ như lôi thiên phóng mà nói có năng lực đông kết một nghìn độ nham tương như vậy tinh cầu cái khác địa khu â một độ tả hữu nhiệt độ đối nó hành động không chút nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng mọi người ngồi thái không thuyền tại ba ngày sau đó ngăn cản cách sở thạch tinh cầu gần nhất địch không tinh cầu đang tiến hành cung cấp về sau mọi người tại đệ tứ thiên tiến về đến sở thạch tinh cầu trên không từ lôi thiên phóng tiến về tinh cầu đồng hồ tiến hành tìm kiếm kinh chim khách h à n trùng làm việc bởi vì vì tất cả dụng cụ tinh vi đều lên không được bất kỳ tác dụng gì chỉ bằng lực lượng cá nhân hiển nhiên không đủ may mắn tại mấy ngày nay kiểm tra bên trong thạch thần phát hiện thạch ảnh lực lượng đã không kém chính mình rất hiển nhiên hắn đang cùng mình sinh tồn bên trong hấp thu mình lực lượng cũng chuyển hóa thành mình lực lượng nhất là tại hấp thu phong thủy tinh hoa về sau lực lượng thẳng bức tứ giai lực cảnh giới lại thêm thạch ảnh bản thân liền là ma thú cho nên điều động nó cùng lôi thiên phóng cùng một chỗ hành động hiệu suất tự nhiên là cao rất nhiều chỉ là cái tinh cầu này đích sắc quá lớn quá lớn mà mọi người đối kinh chim khách hàng trùng hiệu rõ lại không phải quá nhiều trên internet đối nó、no、giới thiệu mặc dù có nhưng lại rất ít có cung cấp nó ở lại tập tính các loại đặc điểm đây hết thệ đều khiến cho tìm làm việc khó mà tiến hành mà mọi người ở đây bận rộn ba ngày tìm tìm việc làm về sau tại thái không thuyền đi lên một cái khách không ngợi mà đến to lớn tư nhân thái không thuyền chậm dai hướng phía mọi người chỗ thái không thuyền đến gần thái không thuyền lộ ra khổng lồ mà xa hoa so với bác s ở lỡ vợ tư nhân thái không thuyền còn muốn lớn mấy lần lại thêm thái không thuyền bên trên vũ trụ thương m ẫ tập đoàn tiêu chí rất hiển nhiên biểu thị lấy là trong tập đoàn nhân vật cao tầng đến tùy theo mà đến là đối phương phát ra thỉnh cầu đổ bộ tín hiệu hát sở l ở vợ tại xác định từng cái phương diện không sai về sau cùng đối phương thái không thuyền dựng lên vũ trụ thông đạo hát sở l ở vợ tư nhân thái không thuyền phòng tiếp khách ở trước mặt mọi người chính là một người tuổi t r ư ờ n g bốn mươi nữ tử bất kỳ người nào đều có thể hình dung ra một nữ nhân tướng mạo nhưng là nữ nhân này trước mắt cho người cảm giác lại là một loại mơ hồ phiêu miểu h o à n g hốt khó định vẻ đẹp ngươi có thể nói nàng bất luận cái gì một chỗ đều đẹp nhưng là lại nói không nên lợi là như thế nào một loại mỹ lệ nhưng là chính là tại trong khi liếp mắt nàng liền như là một vệ ánh săn bắn vào trong đúng ầ u c ủ vậy phía trước chính là lăng đeo nước một thân cao quý một thân không thể thường nhân mà thân chi cảm giác đứng ở trước mặt của nàng bất kỳ người nào đều cảm giác thấp một nửa đương nhiên lúc này ở tràng diện trí ít có hai người sẽ không cùng lăng beo nước so ra b á c sở lở v ơ đẹp càng là một loại thần bí cùng khí chất tổ hợp y ê u nhã như một đ ầ m thu thủy mà lăng nhã hinh đẹp thì là thật sự như là trăng non l ư ớ i liềm k h ắ t sâu vào trong lòng có là một c ô vận vị hồng nhan cùng c ả tạ dị nạ nhìn thấy lăng beo nước tự nhiên là cảm khái phải nhanh hành lễ một cái là cắt cử chuyên viên một cái là điều chỉnh người thân phận đều là lăng beo nước tâm phúc bộ môn nhân vật chỉ có thạch thần không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng gật đầu một bày da tôn kính lại không mất ngạo khí lăng nhã hinh nhìn thấy lăng beo nước đến đây Ít phía chút bối rối, túi đầu kêu một tiếng, mâu thân. Lang đeo nước gật gật nhiều Lăng nước hướng bối rối, đầu kêu mâu đầu, có ác đeo sở l ở vợ cười nói t i lăng phu nhân thực tế quá khắc khí ta cùng lăng tiểu thư mới quen đã thân thực có gặp nhau hận mượn chi ý còn hy vọng l a n g tiểu thư có thể ở thêm mấy ngày lấy tự trong lòng lời nói sở lờ vợ mở miệng thật là lăng nhã hình dài nạn lăng nhã hinh không khỏi hướng ác sở lở vợ quăng tới cảm kích một chút lăng đeo nước nhẹ nhàng nói có thể bị tay h á o nhi tiểu thư nhìn t r ú n g thật là hinh nhi c h i phúc ca hinh nhi còn không mau tạ ơn tay h á o nhi tiểu thư lời này ngược lại phi thường kỳ quái ác sở lở vợ lấy một tên linh chi địa vị lại đạt được lăng đeo tuổi cao như thế khen ngợi tựa hồ trong đó thâm ý không là người ngoài đủ khả năng lý giải mà lại nghe nàng trong lời nói rất có kính ý điểm này chính là hồng nhan cùng cả tạ di nạ cũng cảm giác được ác sở lở vợi và nói tạ liền khỏi phải nếu là phu nhân nguyện ý liền để lăng tiểu thư ở thêm mấy ngày cũng an ủi một chút tay háo nhi tương giao chi tình đi lăng đeo nước xứng sở xoáy mà cười nói tay háo nhi tiểu thư đã mở miệng đeo nước tự nhiên t h ò n m bệnh hình nhi ngươi muốn lưu mấy ngày liền ở thêm mấy ngày đi lăng nhã hinh hơi xứng sở lạ thường nhìn lăng đeo nước một chút lại lén á c sở lở vờ một chút kỳ quá i m â u thân mình vì gì dễ dàng như thế liền sẽ nhựa bộ thực tế không giống ngày thường bên trong cường n g ạ n h t á t phong thấy m â u thân hỏi lăng nhã hinh bận bịu muốn trả lời ai ngờ lăng đeo nước còn nói thêm nếu như tay háo nhi tiểu thư cần kinh chim khách hàng trùng ta gần đây bên trong liền gọi việt quất tinh hệ người phụ trách đưa tới Hác、sở lờ vợ triển mi cười nói đó thật là làm phiền lăng phu nhân lăng đeo nước cười cười quay đầu nhìn lăng nhã h ì n h nói nhị hoàng tử đã về nước cũng hướng ta cầu hôn ta cũng đồng ý nhị hoàng tử trở về hẳn là chiến đấu kết quả cuối cùng thật sự là nhị hoàng tử đánh bại đại hoàng tử không thành hơn nữa còn cầu hôn lăng nhã h ì n h toàn thân chấn động ngẩn ngơ nửa ngày nói không ra lời、Hác、sở lờ vợ sắc mặt cũng hơi đổi không nghĩ tới sự tình biến hóa phải nhanh như vậy thay khẩn sắc mặt cũng là biến đổi trong lòng như là bị trọng truy đánh trúng một chút giờ này k h ắ c này mới hiểu được lăng nhã hình tại mình trong lòng lại có như thế nặng phất lượng chỉ là thạch thần cười khổ một tiếng đột nhiên như thế biến cố nhưng thật ra là trong dự liệu đã mình đã làm lựa chọn cần gì phải lại làm so đo đâu lăng đeo nước mắt đảo qua mọi người tại thạch thần trên thân vạch một cái m à qua cuối cùng rơi vào á c s ở lở vở trên thân nói vậy tiểu nữ liền giao phó cho tay h á o nhi tiểu thư chiếu cố khinh nhi ngươi tại tháng mười hai trước đó nhất định phải gấp trở về lăng đeo nước nói xong liền quay người rời đi tùy theo mọi người đưa đến cửa khoang dần dần biến mất vũ trụ thông đạo chậm rãi thu hồi vũ trụ thương m ậ u tập đoàn tư nhân thái không thuyền cũng đi theo chuyển hướng tại phun ra sáu đạo hỏa diễm về sau nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người lăng đeo nước tới vội vàng đi phải vội vàng lời nói không nhiều cũng không chút nào mang một điểm hỏa khí nhưng là trong đó phân lượng lại là có thể nghĩ lăng nhã h ì n h sâu c a o mày quay người hướng phía gian phòng của mình bước đi c ả tạ di nạ cùng hồng nhan đồng thời quay đầu nhìn về thạch thần ánh mắt lộ ra làm sao bây giờ nghi vấn thạch t n lại có thể nói cái gì né qua hai người ánh mắt chậm dai hướng gian phòng của mình đi vào trong đi h c sớ lờ vợ chậm dai nói xem ra lần này lăng phu người sở di đến ngược lại là chúng ta gây họa hồng nhan trầm ngâm một chút nói tay áo nhi tiểu thư là nói chuyện tờ báo h á c sở l ở vợ gật gật đầu nói ta đi nhìn một chút nàng nói xong hướng phía lăng nhã hình gian phòng đi đến h á c sở l ở vợ tư nhân thái không thuyền lăng nhã hình gian phòng lăng nhã hình một mặt thú và nói ta sớm biết có một ngày này cũng vì chính mình chuẩn bị kỹ cảng nào biết được sự tình đến mức như thế đột nhiên ta ta thật sự có chút không chịu nhận h á c sở l ở vợ an ủi thân là tập đoàn người thừa kế những chuyện này đã sớm là chú định không thể tránh né lăng nhã hinh cười khổ tiếng nói gặp được lúc trước hắn đây hết thệ cũng không đáng kể gặp phải hắn về sau đây hết thệ đều trở nên nặng nề phải làm cho ta hít thở không thông á c sở lờ v ợ định thần nhìn xem lăng nhã hinh nói hắn đối ngươi liền thật trọng yếu như vậy sao lăng nhã hinh gật đầu nói trọng yếu trọng yếu đắc thắng qua tính mạng của ta á c sở lờ v ợ nghe câu nói này hơi kinh hãi không biết như thế nào tiếp câu kế lăng nhã hinh lại hơi ngẩng đầu lên lê hoa đái vũ mà nói thế nhưng là tính mạng của ta đã sớm không thuộc về mình từ ta sinh ra tới ngày ấy tính mạng của ta cùng tương lai là thuộc về tập đoàn mẫu thân sở dĩ có thể bỏ mặc ta làm mình muốn làm sự tình đi làm một tên nho nhỏ tự do tự tại phóng viên là bởi vì nàng cũng biết ta về sau sinh hoạt dùng không được ta có nửa điểm làm cản hiện tại nội bộ tập đoàn vàng thao lẫn lộn mặt ngoài nhìn là cường thịnh kỳ h ạ trên thực chất nguy cơ không ngừng chỉ cần ta có thể gả cho nhị hoàng tử điện hạ cùng hoàng tộc thông ra tập đoàn quấy nhiều thế lực lợp tức có thể giảm bớt khiến cho tập đoàn mâu thuẫn có thể hỏa hoãn lăng nhã hinh nói nhu nhược trên gương mặt bày biện ra một loại kiên cường ánh mắt tới lăng nhã hinh nói tiếp chỉ là ta thật không c a m lòng thật không c a m lòng thằng nhìn chằm chằm hát sờ l ở vờ cười khổ một tiếng l a n g nhã h u y n h đem đầu tựa ở hát sờ l ở vờ trên bờ vai n g ẹ n ngào khóc lên cái kia vốn là liền đừng đỏ vánh mắt lại nổi lên đỏ h n g tới hát sờ l ở vờ thầm than một tiếng ngóc đầu lên l a n g nhã h u y n h có thể khóc đến sảng khoái như vậy có thể tìm người như thế dựa vào có thể sâu như vậy đi yêu một người thế nhưng là mình đâu trên bờ vai nặng bao nhiêu trách nhiệm trong nội tâm có bao nhiêu b u ồ n khổ chỉ có thể tự mình một người biết có lẽ có thể khóc lên cũng là một niềm hạnh phúc đi A-S-L-V-4 tại h nhân thái không trên chủ báo n chí n bởi h các h nào dùng tạp chí lớn còn phải chú ý các phương diện thế lực trừ thạch cẩn bên ngoài cái này ba nữ từ chỗ đại biểu thế lực nhưng đều không phải hời hợt hàng người không người nào dám tùy ý bình luận h á c sơ lơ vơ lần này sở dĩ trắng trận tuyên truyền thực tế là bởi vì có ảnh chụp làm chứng mà đối lăng nhã hình cái này tương lai hoàng phi vũ trụ thương m ậ u tập đoàn người thừa kế lại có bao nhiêu người dám đi động viên này cái đinh đâu về phần du vũ đạo minh tôn người trong thiên hạ này đều biết phản quốc hiểm nghi không phải trời tự nhiên cũng ít có người dám đi treo cợt chỉ là tại trên mạng sự tình liền trở nên đơn giản nhiều từng đợt từng đợt bình luận tiếp nhận một đợt thạch cẩn đã sớm bị dội lên toàn dân tình địch chi danh d ư ớ c lấy vô số người đố kỵ lại ưu tú người có thể có được tam nữ trong đó một trong thân mật hoặc là phương tâm đã là đủ đủ rồi mà thạch thần cái này vừa ra lò mao đầu tiểu tử vậy mà tại ngắn ngủi trong hai tháng nhất cử thu hoạch được tam nữ phương tâm vô luận là cái k i a m ộ t nữ tử nó nặng lượng thật có thể nói không thể coi thường mà chuyện như vậy lộ ra ánh sáng ra đủ để tương đương với tại minh quốc tiên cảnh đầu nhập một viên quả bom nặng ký mọi người thấy mới hiểu được vì cái gì l a n g b e o nước muốn vội vã tự mình đến đây nếu như bởi vì chuyện này ảnh hưởng dư luận đến cùng nhị hoàng tử thông ra đối tập đoàn thật là có cực lớn ảnh hưởng nhưng làm mọi người kinh ngạc hơn lại là lấy lăng đeo nước địa vị đối bác sợ vợ lời nói vô phản bác một cái trong đó đến tột u cùng lại là nguyên nhân nào đâu hẳn là lăng beo nước cũng là bác sơ lở vợ người sùng bái không thành cái này tỷ lệ là rất nhỏ chân thật như vậy nguyên nhân lại đến tột u cùng là cái gì đây bác sơ lở vợ tư nhân thái không thuyền thạch gần gian phòng thạch gần lẳng lặng nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà toàn thân huyết dịch như là lưu đã xuất thân thể trừ đại não hoàn toàn thanh tỉnh bên ngoài cái khác sớm đã hóa làm phiêu như không nặng chút nào giống như trong lòng bị đào đi một miếng thịt loại đau này đau đến thạch gần không có chút nào trèo trống trí đ i ệ nghe tới lăng nhã hinh muốn đính hôn rõ ràng đây là giá trị phải cao hứng sự tình cái này không phải mình một mực h y vọng sao thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt thời điểm lại sẽ có loại mê mội cảm giác mà ở thời điểm này thầy cẩn mới cảm giác được nguyên lai、like、mình thật là yêu lăng n h à h ì n h yêu lại có thể thế nào kết cục này tựa hồ là đã được quyết định từ lâu chỉ là yêu cạn liền thiếu thụ chút tổn thương yêu sâu liền rất khó khép lại chỉ là phần này yêu đến tột cùng lớn bao nhiêu thành phân là yêu lăng n h à h ì n h thầy cẩn cũng không rõ đến tột cùng lớn bao nhiêu thành phân là lăng nguyện hắn cũng không rõ ràng bởi vì có sự tình là không cách nào đi chính xác tính toán liền tính toán tính không được ẩn ẩn làm đau nhức buồng tim lại chân thực phải làm cho khuôn mặt run r u dày hẳn là hết t h ạ thật là kết cục đã định sao chương sáu mươi mốt hoa rơi y mắng mê ngông n tinh tế phồn tinh vô số mỗi một viên bên trên đều có vô số sinh mệnh vô số sinh mệnh tạo thành cái này khổng lồ minh quốc tiến cảnh đ ố i lúc này thạch gần đến nói khổng lồ phải căn bản là không có cách nắm giữ nó trăm triệu phần có một vô lực d ễ rủa về sau còn lại bất quá là tâm rào thống khổ chỉ là một khi từ bỏ có thể hay không thật sự là vĩnh viễn mất đi đâu đi tại mê man tình cảm trên đường từng bước từng bước trở ngại bày ở trước mắt kiên cố phải như đồng đạo nói không thể phá hủy tường thành thạch ẩ n cùng lăng nhã h ì n h đã dần dần đi đến hai đầu không thể giao nhau trên đường ngưng mà nhìn nhau so với ngưu lang trước nữ càng thêm bất đắc dĩ đến lúc c h i ề u lôi thiên phong cùng thạch ảnh mới trở về nghe tới lăng đeo nước đến đây tin tức cùng trong đó phát sinh biến cố lôi thiên phong không khỏi sâu n h ữ mày làm cái không thể làm gì biểu thị đối với trọng tình lôi thiên phong đến nói thạch ẩ n gặp được phiền phức chính là hắn phiền p h ư c mà lần này thật là không thể làm gì thạch ảnh thì là vô vui vô ai thẳng đến đồ an phòng chứa đồ k hắn, hắn y loại tình r huống này ít nhiều có chút bất đắc dĩ xấu hổ cho nên ai cũng không nhiều lời lời nói chỉ là lẳng lặng qua xong toàn bộ buổi chiều thẳng đến vào đêm thời điểm từng cái lại lặng lẽ tiến vào riêng phần mình gian phòng lại không nhiều nói to như vậy thái không thuyền bên trong lưu lại cũng chỉ có thạch ảnh tại phòng chứa đồ bên trong bên trong ăn như h ổ đói tiếng vang mà đối với cái này cùng mình tướng mạo giống nhau thạch ảnh thạch ẩn ít nhiều có chút ao ước đêm b ác sớ lở vợ tư nhân thái không t u y ể n thạch gần gian phòng đêm từ chỗ sâu dẫn tới một trận mùi thơm mộng bên trong t i ê n tử say nằm bên cạnh là thật là giả cũng h ư cũng miễn đúng như mộng xuân đánh tới chỉ cảm thấy một điểm mông lung thẳng như thân ở ôn n u hương như thác nước mái tóc theo chập trùng mà rập rờn huyện c u y ệ n trầm thấp g ọ n g dịu dàng theo mà lan tràn mấy thân chìm nằm trong mộng ngoài mộng tràn đầy dư hương thạnh th chỉ c ả mất t h cảm hôi, thạch u thần h bận mấy bịu đối náo hải bên trong sắt nô chuyển ra ý niệm ai ngờ sắt nô chậm rãi mới tỉnh lại nghe thạch thần lo lắng khẩu khí vội hỏi tối hôm qua có không chuyện gì phát sinh sắt nô lắc đầu nói không biết tối hôm qua ta ngủ được quá quen hai người đều ngủ say đây đối với hai cái cảnh giới tính cực cao võ học người đến nói tựa hồ có chút trùng hợp à. chỉ là thạch thần lúc này còn vô võ công sức chống cự cũng hạ xuống hơn phân nửa nguyên do trong đó đã không được biết thạch thần lắc đầu lớn thắn mộng xuân không giấu vết ta nhìn xem gian phòng bên trong đồng hồ nguyên tử đã làm mười hát sáng nhiều c h ô n g tại sao không có người gọi mình ăn điểm tâm thạch thần chậm rãi đứng người lên cầm quần áo mặc áo hải bên trong ý niệm đống núp nít phát hiện thạch ảnh lại c h u n đi nghĩ tới thạch ảnh thạnh trong lòng liền có lửa t h ậ n không thể đem cái này để cho mình c o n hát qua kẻ cầm đầu lôi đi ra ra sức đánh một trận muốn thanh n g u ộ n khí mặc quần áo tử tế thạch thần đi ra cửa khoang tại thái không thuyền bên trong đi dạo một vòng phát phát hiện mình hay là có quét dọn sạch sẽ thiên phú sáng bóng rất sáng rất sáng quả thực là không nhốn m ù i trần âm thầm cười trộm một chút mà đồng thời thạch thần lại phát hiện tất cả mọi người không gặp thạch thần chính tại kỳ quái thời điểm chính cửa khoang chậm rãi mở ra b h á t sở lở vơ mọi người từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào lôi thiên phóng trong tay thì mang theo một cái nặng nghề dương kim loại man, man nhìn thấy thạch thạch thần tỉnh lại nói, câu lời nói sau đi người cấp đó sáng. chỉ ấ y đám vào trên tay dương kim loại cười nói cái này bên trong chứa kinh chim khách hàng trùng lần này vo công của ngươi lập tức có thể khôi phục kỳ thật vũ trụ thương m ậ u tập đoàn tổng bộ bình thường nhận định là tại tu l a tướng quân khu quản hạt lơ lửng tinh hệ bên trong kỳ thật lúc đầu vũ trụ thương m ậ u tập đoàn tổng bộ là trên mặt đất tôn hầu thống trị dưới bờ dìn tinh hệ về sau bởi vì lăng beo nước cùng địa tôn hầu ly h ồ n liền đem tổng bộ bên ngoài dắt đến tu l a nam phương tướng quân trực thuộc khu lơ lửng tinh hệ ngay lúc đó một cử động kia cũng là gây nên hiện tại nội bộ tập đoàn m â u thuẫn trọng yếu nguyên nhân tập đoàn các phương diện lợi nhuận cùng xếp hạng đều bởi vậy hạ xuống k h ô ít người chống lại cũng là dùng cái này đến công kích lăng beo nước bất quá lăng thêm sau l ư n g thế lực dần dần khôi phục các phương diện uy tín khiến cho vũ trụ thương m ậ u tập đoàn y nguyên đứng hàng cả nước tài chính thập cường bên trong mà tại tập đoàn hỗn loạn như thế thời điểm y nguyên có như thế hiệu quả lăng đeo nước cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành cả nước nữ cường nhân một trong t h ạ c h t cần nghe thấy lăng nhã hình đi tâm tình một trận thất lạc đối khôi phục võ công cũng đ ề lên không nổi n ử a điểm trách nói các ngươi làm sao đều không gọi ta h á c sở l ở vợ nói là lăng tiểu thư gọi chúng ta không muốn gọi ngươi thầy cần n g ố ngẩn ngơ hướng ngoài cửa sổ quan sát không nói gì thêm lôi thiên phong nói đã có kinh chim khách hàng trùng trước v ì thạch huynh đệ khôi phục võ công đi mọi người cùng nhau gật đầu ngay cả đẩy mang kéo đem thạch lần kéo tiến vào trong khoang dinh dưỡng kinh chim khách h à n trùng nguyên lai、like、là từng cái như là đầu n g ó nút lớn nhỏ màu trắng tiểu trùng nhất định phải sinh tồn ở c h í ít tầm một trăm độ nhiệt độ thấp bên trong một khi rời đi sinh tồn hoàn cảnh tiếp xúc sinh vật thể về sau liền sẽ bị sinh vật thể nhiệt độ cơ thể trực tiếp h ò a tan biến thành từng k h ỏ a màu trắng tí nát k ẹ tại t sinh vật thể d a tế bào phía trên đừng nhìn kinh chim khách h à n trùng khi còn sống là như thế nhỏ tử vong thời điểm thân thể lại trở nên tốt đẹp mấy lần như là nửa cái lớn cỡ bàn tay một khối màu trắng thuốc cao ba m ư ờ i mấy con kinh chim khách hàng trùng phân biệt bám vào tại thạch gần xích loa trên thân bên trên ẩn chứa sinh mệnh yêu khí rót vào thạch gần thể nội chậm rãi tăng lên thạch gần thể chất hóa giải mất t à thuật lực bởi vì trị liệu quá trình trí chỉ ít cần một giờ cho nên trừ man man ở bên cạnh trông coi bên ngoài những người khác ra khoan g dinh dưỡng riêng phần mình bận bịu riêng phần mình sự tình đi lôi thiên phóng thì một đem bị hồng nhan kéo vào phòng bên trong hồng nhan hạnh my mở ra nói trời thả chuyện này tuyệt đối không thể nói ra đi lôi thiên phóng vung tay nói nhan nhi đây không phải nói hay không vấn đề ta chẳng qua là cảm thấy cho hắn biết tương đối tốt hồng nhan một chỉ đâm tại lôi thiên phong trên chắn nói người có biết hay không nói ra lại sẽ lên bao lớn vận sóng tổng giám đốc há lại dễ đối phó như vậy người hoàng thất đầu kia ế như thế nào dễ đối phó lôi thiên phóng sách m i ệ n g nói chuyện này chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ lộ ra ánh sáng sớm một chút nói có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống hồng nhan lắc đầu nói ván đã đóng thuyền lăng tiểu thư khẳng định sẽ trở thành hoàng phi bất quá ta cũng không thể lại ở tại tập đoàn chờ ta trở lại tổng bộ lợi dụng thạch gần lầm thiếu tập đoàn một trăm triệu sai lầm tự nhận l ô i từ trước lôi thiên phóng ngốc ngẩn ngơ nói kia thạch gần hạ không hồng nhan nói đây cũng chính là ta lo lắng sự tình hiện tại thạch gần tại tập đoàn xem ra chỉ sợ là chỉ cái đinh trong mắt chính là bởi vì như thế đêm qua ta mới giảng việc này nói cho lăng tiểu thư không nghĩ tới lôi thiên phóng thở dài nói bất quá nếu là lăng tiểu thư lấy suất giá làm đại giá thạch gần nhất định sẽ không nhận truy cứu hồng nhan gật đầu nói phải như vậy nhưng là cái này đại g i i ai chỉ là thạch gần thân ở trong phúc không biết phúc có bao nhiêu thiếu nữ sẽ vì người yêu hy sinh nhiều như vậy đâu gả đi chính là cả một đời sự tình nhất là hoàng thất hôn nhân mặc dù nhìn ra được nhị hoàng tử đối lăng tiểu thư là mối tình thắm thiết nhưng là lăng tiểu thư đối với hắn bất quá l à như là ca ca tình cảm ai lôi thiên phong nói đúng là như thế ta mới nghĩ chúng ta dứt khoát đem chân tướng sự tình nói cho thạch thần hồng nhan lắc đầu nói tuyệt đối không được ngươi nghĩ lấy thạch thần thực lực bây giờ coi như hắn cùng lăng tiểu thư yêu nhau lại có thể thế nào cuối cùng còn không phải bị sống sờ sờ chia rẽ bọn hắn chỗ phải đối mặt thế lực là cường đại cớ nào coi như tăng thêm hai chúng ta cũng liền như là con kiến nhỏ cùng voi q u y ế t đấu không tốt huống hồ, hồ thay khẩn một mực cự tuyệt lăng tiểu thư tình cảm có lẽ như vậy mọi người đều yên tâm thoải mái một điểm đi lôi thiên phóng thở dài nói ta chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc hồng nhan cười khổ một tiếng nói đáng tiếc lại có thể thế nào ta hiện tại suy nghĩ chỉ là từ thôi chức vụ sau đó đi c h u n g với ngươi gặp mặt t i ê n hoàng giải cứu tộc nhân của ngươi lôi thiên phóng hai tay đặt ở hồng nhan trên bờ vai ngưng thần nhìn xem nàng nói ngươi cũng đã biết cùng ta cả đời này chỉ sợ đều không ổn định hồng nhan cười, cười. đem đầu chôn ở lôi thiên phóng trên ngực nói chỉ cần có ngươi tại bất cứ lúc nào ta đều cảm thấy mình thân ở chỗ an toàn nhất lôi thiên phóng hít sâu một hơi đem hồng nhan ôm thật chặt túi đầu tại gương mặt của nàng hôn một cái thâm tình nói nhan nhi ta yêu ngươi một giờ sau thạch thần rốt cuộc khôi phục công lực chỉ là cái này nửa điểm tâm tình vui sướng cũng sớm bị thất lạc cảm giác bao phủ chống giống tâm lý không biết còn tích chữ cái gì bởi vì lăng nhã hinh rời đi cùng thạch thần công lực khôi phục mọi người cũng cảm giác được là lúc chia tay đến bởi chưa cùng một chỗ ở phòng khách dùng cơm lôi thiên phóng hỏi thạch thánh đệ n g ư ơ i bây giờ có tính toán gì đâu thạch thần nói ta hiện tại muốn đi vụ hải tinh hệ một chuyến kỳ thật thạch thần sớm tại bên trên haxer lở vợ thái không thuyền thời điểm liền lợi dụng mạng lưới dùng đặc thù phương thức liên lạc cùng an chết la lấy được liên hệ biết được an chết la hiện tại thân ở vụ hải tinh hệ nhậm chức mình muốn đi tìm đ ê m tinh thạch trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay chiếu hiện tại xem ra chỉ có tiến đến tìm an chết la hắn vốn chính là tu la nam phương người của quân bộ tự nhiên đối tình h ú n nơi này muốn so với mình quen thuộc phải nhiều lôi thiên phóng cũng không nhiều hỏi nói chúng ta muốn đi trước hoàng thành tinh hệ gặp mặt tiên hoàng chỉ sợ lần này không thể đồng hành kỳ thật trong lời nói hay là có chuyện lôi thiên phóng bản ý là tiến về lơ lửng tinh hệ gặp mặt nhị hoàng tử sau đó mới tại hắn dẫn tiến vào phía dưới thấy tiên hoàng làm như vậy so từ bản thân tùy tiện tiến về cơ hội thành công tự nhiên lớn rất nhiều đương nhiên vì để tránh cho thạch thần suy nghĩ nhiều đành phải tỉnh lược trong đó bộ phân tin tức mà cả tạ dị nạ tự nhiên là đi theo hồng nhan cùng một chỗ về trước lơ lửng tinh hệ lại nói h á c sở lờ vợ nói vậy chúng ta ngược lại là cung đường lúc này cách thái cổ tiên hoàng tám mươi thọ thần sinh nhật đã bất quá một tháng từ hiện tại bắt đầu tiến về hoàn g thành tinh hệ ngược lại chính là thời điểm man man đột nhiên nói thạch tiên sinh ngươi dạng này đơn độc đi ra ngoài sợ rằng sẽ gây rất nhiều phiền toái không cần thiết không bằng chức cùng chúng ta đi hoàn g thành tinh hệ rồi nói sau man man ý tứ tự nhiên là bởi vì hắn gần nhất cùng chúng nữ chuyện xấu nếu là ra ngoài lộ diện lời nói không biết sẽ có hậu quả gì không thạch c h ầ n lắc đầu ở bên thai khởi động biến hình trang trên mặt lập tức bao phủ ra một tầng thật mỏng m à n g sau đó hóa thành một t r ư ơ n g phổ thông khuôn mặt tới mọi người lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm bất quá cái này một hơi bao nhiêu có thở dài hương vị đi nhìn thấy liền muốn tách rời á c sở lở vợ trong lòng lại cũng ít nhiều có chút thất lạc chỉ là đều có các con đường mình lại có lập trường gì đi giữ lại đâu nghĩ đến cái này bên trong còn không bằng h ư u duyên gặp lại a chỉ là cái này h ư u duyên thời gian đến tột cùng là bao dài đâu chỉ có lưu lại thở dài một tiếng gặp nhau ngày chỉ sợ đã là xa xa khó vời man man nhìn chằm chằm thạch tần nói thạch tiên sinh tiên hoàng đại điện ngươi nhất định phải tới nha thạch tần xưng sở hướng á c sở lở vợ quan sát đối diện bên trên á c sở lở vợ hướng mình nóng nhìn ánh mắt ánh mắt giáo hội thạch thần không khỏi trong lòng khẽ động bật t ố t lên t ố t man man vỗ tay mừng lớn nói quá tốt thạch thần đã là lời đã ra miệng cũng không tốt thu hồi đành phải miễn cưỡng cười một tiếng trong lúc lơ đãng không ngờ ưng thuận hứa hẹn thái cổ tiên hoàng đại thọ tám mươi tuổi này có phải là lăng nhã hình gả cho nhị hoàng tử ngày đâu vào lúc đó mình hẳn là thật muốn đi trước sau thạch thần náo hải bên trong một mảnh mê miễn trong lúc nhất thời ngay cả phương hướng cũng không tìm tới tại trạng vạn tối thời điểm thạch thần rốt cục cáo biệt mọi người d ự n vào tiến về vụ hải tinh cầu chuyến bay không có chạy nước mắt cáo biệt tràn diện không có hai tiếc ý ý ý ì a hình tượng chỉ là thở dài một tiếng liền thay đồng hồ mọi người cảm thụ không biết là tại vì lăng nhã hinh cùng thạch thần tình cảm thở dài hay là đang vì mình chỗ thở dài đâu chỉ là thạch thần nhìn như một người kỳ thật cũng không cô đơn não hải bên trong s á t nô cùng thạch ảnh đều là n ó trung thực tùy tùng cái này tam vị nhất thể cảm giác có lẽ cũng chỉ có thạch thần dần dần xa sau khi đi á c sở lở vở trong lòng buồn vô cơ sở thất lại có loại muốn giữ lại hắn cảm giác tà dương chiếu rọi tiếng não nghễ lại rơi mịch bóng lưng dưới chưa phát giác bên trong nắm chặt trong tay đ i ệ u thần thạch cái này trong lòng đến tột cùng cất giấu mấy sợi tơ tình đâu sau ba ngày vụ hải tinh hệ hô sắc tinh cầu san hô đỏ sắc thái như là bôi ở tinh cầu bên trên lưu lại một bút bút tích chính là vây quanh tinh cầu hai viên vệ tinh nho nhỏ linh l u n g đáng yêu hô sắc tinh cầu khách du lịch chủ yếu là số bán chạy điểm trong đó nhất gia minh chính là tứ đại cảnh điểm một là hô quang lưu suối tại vị ở bắc bán cầu phía trên có trên trăm chỗ to lớn ao suối nước nóng mà lại suối nước nóng là chỉnh lưu động hình tăng thêm chung quanh núi sắc t r n h đặc thù hô sắc vừa có ánh nắng bắn vào toàn bộ trong núi tất cả đều là hô quang đầy suối được x ư n g là hô quang lưu suối cho nên tại bắc bán cầu đại đa số thành thị đều là xây dựa l ư n g vào núi phát triển suối nước nóng nghiệp hai là lưu phong sao thưa tại bắc bán cầu thiếu mấy địa phương có một loại tên là lưu phong cây cối dáng dấp h ể nước như nữ tử mỗi khi có gió thời gian từng mảnh lá rụng theo gió mà xuống nhuộm đỏ đại địa tăng thêm nơi đây có nhiều ư ữ u cốc gió thổi mà v ậ t động có một loại tên là sao thưa phi trùng liền sẽ bay ra ngoài trùng tên sao thưa ý là trên thân sẽ phát ra như là yếu ớt tinh tinh đồng dạng ánh sáng gió nhẹ phát động lá đỏ tinh quang tự nhiên là cảnh đẹp một phen ba là lục trúc u kính cái tên này tại bất luận cái gì tinh cầu bất luận cái gì thành thị cũng có thể tìm tới tung tích nhưng là hô sắc tinh cầu lục trúc u kính lại có nó chỗ bất phàm yếu ớt thúy trúc chống trời sinh kéo dài đại địa như kinh hồn chầm chầm phong thanh chậm rãi mưa thân ở trong rừng trúc vừa lúc u tĩnh thân tại trong đó s ắ c thực có kiểu khác c ả m thụ bốn là bích tia yến cỏ tại nam ban cầu bình nguyên bắt ngát bên trên có một loại tên là, tên là bích tia yến cỏ thực vật xanh tươi g i u sắc càng là hình như bích tia gió thổi cỏ lay giống như ngàn vạn cái tiểu yến muốn bay vụ hải tinh hệ là cùng viện quất tinh hệ đồng dạng thuộc về đệ nhất giới vương hạ hạ tinh hệ ở vào tinh hệ giới mặt phía bắc liên tiếp hướng thiên đạo chu mây tinh hệ hô xác tinh cầu là một viên nhỏ như tám bước tinh cầu hành tinh mà lại đồng dạng là một viên khách du lịch phát đạt tinh cầu nghĩ đến an chít la được phái tới quản lý viên tinh cầu này nhất định là rất buồn bực đi thạch cẩn từ vũ trụ cẳng ra liền một mực cởi thầm không biết nhìn thấy an chết la hắn sẽ là biểu tình gì đâu mới ra vũ trụ cảng lập tức có một tên chừng hai mươi tuổi binh sĩ hướng thạch cẩn chạy tới chào một cái cung kính nói xin hỏi là ẩn tiên sinh sao ẩn tiên sinh là thạch cẩn cùng an chết la xác định xưng ơ hô dạng này để tránh cho danh xưng ơ của mình tiết lộ thân phận gây nên phiền phái không cần thiết thạch cẩn gật gật đầu nhìn trước mắt cái này so với mình tuổi tắc bất quá nhỏ hai tuổi lại tràn đầy ngây thơ nam hải binh sĩ trong mắt lập tức thả ra cung kính ánh mắt đến đem thạch cẩn đưa đến trên quân xa lái xe hướng phía một đầu đại đạo bên trên chạy tới thạch c ẩ n sớm tại ra trước khi đến liền đem mình biến hình trang sau diện mạo truyền lại cho an chết la cho nên muốn nhận ra cũng hết sức dễ dàng binh sĩ vừa lái xe một bên len lén nhìn thấy thạch c ẩ n nhịn không được mà hỏi ẩn tiên sinh cùng an đại nhân là quen biết cụ à. thạch c ẩ n gật đầu ngầm thừa nhận binh sĩ vội vàng còn nói thêm an đại nhân thật đúng là nhân vật ghê gớm vừa đến cái này bên trong về sau nơi này khách du lịch càng thêm hương v ư ợ n g lên thạch c ẩ n cười thầm một chút sẽ không là bởi vì đến xem an chết la nhiều người đi nói như vậy không bằng đem an chết la trực tiếp nuốt vào vườn bách thú bên trong đi đoán chương sáu mươi hai thứ tứ giới vương mời bởi vì tinh cầu chẳng qua là du lịch tinh cầu cái này bên trong cơ hồ tất cả quân bộ nhân viên đều là chức quan nhà tản g phản mà không có cảnh sát bộ tới súng thật đặc thật mà quân đội cũng chỉ có một cái không lớn địa bàn khắp nơi có thể thấy được hể vải những quân nhân thạch t h ầ n là tại quân khu thủ trưởng phòng khách bên trong nhìn thấy an c h ngươi rồi an chết la vẫn là mặc một thân quân phục vẫn là tấm kia anh tuấn phải gần như hoàn mỹ gương mặt chỉ là ánh mắt kia cùng tư thái rõ ràng cũng biến thành huynh hoại chỉ là nhìn thấy thạch t h ầ n đến đây mới có chút nhắc lên một điểm tinh thần đến chật chật mà nói thạch huynh ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân a thạch t h ầ n cười khan một tiếng ngồi xuống t h ở p h à o nói lại như thế nào nổi danh cũng so ra kém an huynh ngươi rồi an chết la cười nói lúc này ta đích xác là cam bái hạ phong ác sỡ lở vợ tiểu thư lăng nhã hinh tiểu thư du vũ tiểu thư dùng tay chỉ chỉ thạch thần ngươi thật đúng là sắc đảm bảo thiên thạch thần thở dài nói tin tức thật sự là càng t r u y ề n càng nhanh an chết la chân một mực là vểnh để lên bàn lúc này hơi rời một chút nói đâu chỉ là nhanh quả thực là so tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn mười ngày trước tin tức này nhân vật chính chỉ có ngươi cùng tay háo nhi tiểu thư chỉ bất quá nửa ngày lập tức từ viện quất tinh hệ khuyết t á n đến toàn bộ minh quốc tiến cảnh tin tức này quả thực có thể so ra mà vượt năm đó lăng phu nhân cùng địa tôn hầu ly hôn bạo tặc lực chín ngày trước nhân vật nữ chính lại thêm một vị tám ngày trước lại thêm một vị đến bây giờ ngươi nhìn ngươi đi ra ngoài cũng được mang biến hình trang thạch thần cười khổ nói thật sự là h oan buồng a an chết la lớn tiếng cười nói ngươi cũng đã biết loại này h oan buồng trong thiên hạ nam mọi người đều nghĩ thụ a thạch thần thán thở dài nói hay là nói một chút ngươi đi chạy thế nào đến nơi đây khi thiếu tá rồi an chết la nghẹn một chút mới nói quá bất cẩn bên trong đạo mình tôn đầu kia láo hồ ly kế không nghĩ tới si đi bên trong vậy mà có dấu ẩn tàng vi rút chương trình kém chút khiến cho toàn bộ tu lan a m phương quân bộ internet hệ thống tê liệt thạch thần lúc này mới chợt hiểu nói thì ra là thế bất quá ở cái tinh cầu này cũng là rất nhàn nhã an chết la nhún nhún vai nói tạm thời cho là nghỉ ngơi đi đ ú n g ngươi có mấy cái đại mị nữ ở bên người làm sao còn có nhàn tâm chạy tới nhìn ta hẳn là có chuyện quan trọng gì thạch thần gật đầu nói ta muốn tìm đêm tinh thạch an chết la con mắt hiếp lại một chút lại mở ra nói đêm tinh thạch là chế tạo lục giai binh khí chủ yếu vật liệu một trong tại mới minh quốc thành lập thời điểm vì phòng ngừa các nơi phản loạn thế lực từng điều động đại lượng quân đội tiến hành chấn áp lục giai lực người làm hướng thất giai lực lượng quá độ giả số lượng nhiều ít đối với đế quốc củng cố là m ư ơ i điểm trọng yếu mới minh quốc thời điểm vì hạn chế dân gian lục giai lực người lực lượng đối vốn là không nhiều đêm tinh thạch tiến hành đại lượng siêu tập làm việc nghe nói cận tồn tại thế chín mươi năm trở lên đêm tinh thạch đều đã bị lục xoát mua cất giữ tại hoàn g thành tinh hệ bên trong mà lục giai lực người một khi tế thăng quân bộ liền có thể căn cứ nó quân công từ tiên ho hàng tự mình ban thưởng nó đ ê m tinh thạch làm vì lục giai binh khí vật liệu mà đây cũng là hấp dẫn lục giai lực người tiến vào quân bộ một đại thủ đoạn thạch cần giờ mới hiểu được sự tình bắt đầu kết thúc không khỏi cau mày nói nói như vậy lơ lửng tinh hệ há không phải là không được có đem tinh thạch rồi an c h i t la cổ quái nhìn thạch thần một cái nói ngươi từ cái k i a bên trong nghe nói lơ lửng tinh hệ có đem tinh thạch thạch thần trả lời một người bạn an c h i t la nhét miệng nở nụ cười nói ngươi bằng hữu này thật đúng là thần thông quảng đại lơ lửng tinh hệ bên trong đích sắc có một khối đem tinh thạch thạch t h ầ n vui vẻ nói thật chứ an c h i t la nói bất quá đây cũng là quân bộ bí mật nam phương tướng quân hạo thiên vong cực lớn người trên tay liền có một khối tiên hoàng ban thưởng đem tinh thạch đại nhân bởi vì thân là đường triều n g u y ê lão tự kiềm chế quá cao cho nên một mực không có động dùng binh khí dự định cho nên cái này đem tinh thạch vẫn đặt、vào. không bị chế tạo thành binh khí thạch cần giờ mới hiểu được nguyên lai đem tinh thạch vậy mà là tại tu la nam phương tướng quân hạo thiên vong cực trong tay chuyện này coi như khó làm an chiết la tiếp tục nói tu la nam phương quân bộ cũng không phải người bình thường có thể tiến vào liền xem như ta muốn đi vào trộm lấy đem tinh thạch cũng tuyệt đối không có khả năng ta khuyên ngươi hay là không nên đánh khối này đem tinh thạch chủ ý thạch cần nhữ nhữ mày nói chỉ cần một khối đem tinh thạch liền đủ rồi nếu như cái này một khối là dễ dàng nhất lấy được ta vẫn là sẽ thử một lần an chiết la nhìn chằm chằm thạch gần một cái nói xem ra ngươi không chỉ có là sắc đảm lớn tặc đảm cũng đủ lớn liền tướng quân đại nhân bảo vật cũng lên hứng thú kỳ thật muốn lấy được đêm tinh thạch phương pháp cũng rất đơn giản thạch thần ngạc nhiên nói phương pháp gì an chết la trêu ghẹo cười nói chỉ cần b á c s ở lở vợ tiểu thư mới mở miệng cái gì đêm tinh thạch liền xem như thất giai binh khí vật liệu thiên tinh thạch giống nhau là dễ như trở bàn tay thạch thần trợn mắt một cái nói ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tốt đề nghị ta thạch thần há lại loại kia dựa vào nữ nhân sinh hoạt nam nhân an chết la nói nói là như vậy bất quá phương pháp kia so với cướp đoạt tướng quân trong tay đại nhân đem tinh thạch thực tế là muốn đơn giản nhiều lắm thạch thần dương ngẩng đầu nói hẳn là liền không có biện pháp khác sao an chết la cười nói thạch h u n h ngươi đây chính là tại dụ hoặc ta phạm tội à nói thế nào ta cũng là tu la người của quân bộ nếu là bị người biết ta cái này bị giảm giá trị thiếu tá giúp ngươi mưu trộm tướng quân đại nhân c h i vật chỉ sợ ngươi lần sau gặp ta lúc ta chính là cái thiếu ý thạch thần cười t r e o nói ngươi như hiện tại đem ta bắt lại nói không chừng lại khôi phục lại chuẩn tướng an chết la cười nói ta an c h i t la há lại đạp ở bằng hưu trên bờ vai thành toàn mình địa vị người ta mặc dù không thể giúp ngươi lấy được đêm tinh thạch bất quá có một người có lẽ có thể giúp chút gì an c h i t la nói tìm ra một cái thẻ đến đưa cho thạch thần thạch thần thu tới tay bên trong cười nói cái này liền đủ rồi ta nhất định sẽ đem đêm tinh thạch đem tới tay an c h i t la lại khôi phục miễn cưỡng bộ giam nói vậy ta liền rửa mắt mà đ ợ i nếu là ngươi thật có năng lực tương dạ tinh thạch đem tới tay an c h i t la liền sưng ngươi một tiếng đại ca thạch t n cười ha ha đứng gậy nhìn chằm chằm an chít la nói ngươi liền đem hai chữ này lưu tốt chờ lấy gặp lại thời gian ta còn phải đi đổi t i ế n về lơ lửng tinh hệ chuyến bay ngay tại cái này bên trong táo biệt nhìn xem thạch thần vội vàng rời đi an chết la đấy lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái sơ ức cùng thạch thần gặp nhau thời điểm cái kia hiền hòa mà thản nhiên nam nhân đã nhìn ra hắn không tầm thưởng không khỏi sinh ra anh hùng tương tích chi tình đến chỉ là không có nghĩ đến chỉ qua vài ngày ngắn ngủi bên trong hắn làm chuyện xảy ra đã trở nên như thế manh động mặc dù cảm thấy không có khả năng nhưng là an chết la tâm lý lại có loại hy vọng hắn có thể lấy được đêm tình thạch suy nghĩ vụ hải tinh hệ chủ tinh vũ trụ cảng từ hô sắc tinh cầu cũng không có thẳng tới lơ lửng tinh hệ chuyến bay cho nên thạch c ầ n chỉ có trước tiên ngồi lên đến vụ hải tinh hệ chủ tinh sau đó lại chuyển tới lơ lửng tinh hệ ngay tại thạch c ầ n đến chủ tinh vũ trụ cảng ngồi tại ghế dựa mềm bên trên chờ đợi chuyển cơ thời điểm một đội mặc màu đen chế phục người hướng phía thạch c ầ n đi đến từng cái ánh mắt tầm dương xem ra cũng không phải hời hợt hàng người nếu như có chút kinh nghiệm xã hội người liền sẽ biết những người này đều là ban ngành chính phủ sở thuộc mà những người này mục tiêu đúng là thạch cẩn tầm mười người hướng phía thạch cẩn về tới chỉ một cái hình、cùng. thạch cẩn nửa híp híp mắt nghe nó bên trong một cái người cùng tính mà hỏi xin hỏi là thạch cẩn tiên sinh sao giới vương các hạ cho mời thạch cẩn mỉm cười cũng không phủ nhận thân phận của mình người khác đã tìm tới cửa tự nhiên là đối với mình biến hình sao diện mạo có hiểu rõ mà cái này hiểu rõ hiển nhiên đến từ huyền thiên đạo tình báo giới vương quản hạt trước mắt chỗ vụ hải tinh hệ cùng hơn bốn tỷ hành tinh chính trị thủ lĩnh vậy mà mời mời mình đến tột cùng là vì cái gì đây nghĩ đến cái này bên trong thạch cẩn không khỏi cười nói đứng dậy nghĩ thầm phản chính mình bây giờ tiến về lơ lửng tinh hệ chính ũ n g k ô không n nhất định có thể lập tức tìm tới cướp đoạt hạo thiên vong cực cất giấu đêm tinh thạch phương pháp, chẳng bằng đến giới vương nơi đó đi dạo chơi, nhìn g giấu giới thể hạo thạch pháp, chơi, thể hay không thám h cất tức tìm tới đoạt t đêm đó đi có cướp cực có lập dạo đến đến biết mình muốn biết đến tin t ứ cửa Chính c chính là minh quốc tiên cảnh ba môn một trong cho dù ba môn bên trong lấy quân bộ cầm đầu thực hành chính là trung ương tập quyền thống trị ban ngành chính phủ ở một mức độ nào đó là bị quân bộ lực lượng q u ả n h ạ t chỉ là như vậy phương thức thống trị khiến cho các nơi quân bộ lực lượng tăng lớn về sau trước mấy đời tiên hoàng tiến hành đại quy mô cải cách chẳng những tăng lên ban ngành chính phủ ở các nơi quyền còn hạn mà lại vì cân bằng địa phương quân bộ cùng địa phương ban ngành chính phủ mâu thuẫn chuyên môn thành lập một cái mới cơ cấu chính là trưởng lao yêu tộc sẽ trưởng lao yêu tộc sẽ thành viên chủ yếu là từ có đầy đủ tư lịch quân bộ tướng quân cấp trở lên nhân vật cùng giới vương cấp trở lên nhân vật tạo thành bộ môn chuyên môn phụ trách xử lý quân bộ cùng chính phủ ở giữa mâu thuẫn mà vì cân bằng nó ở giữa lực lượng đối quân bộ cùng chính phủ cao cấp nhân viên có tiến hành tra xét quyền lợi cái này liền khiến cho thương môn cùng trưởng lao yêu tộc sẽ phái ra tra xét làm việc trọng tài hay là thương môn sở thuộc tỷ như vũ trụ thương mẫu tập đoàn điều chỉnh người đều chịu thu thập các loại tình báo chức trách mà cái này cũng khiến cho các nơi quân bộ lực lượng đối nó có kiên kỵ vì lợi ích của mỗi người chỗ xuất hiện ám sát điều chỉnh người cùng tế r họ tài sự kiện tầng tầng lớp lớp cho nên cả hai thân phận là tuyệt đối bảo mật giới vương một cái tại quyền lợi chính trị cơ cấu bên trên ở vào thượng tầng giai cấp xưng hô thống trị tinh giới tinh hệ quan lớn nhất viên xưng là thị trường bình thường đã khai phát qua tinh cầu đều từ thị trường còn hạt một trăm nghìn cái tinh hệ tạo thành tinh hệ đoàn tinh hệ đoàn quan lớn nhất viên xưng là ti trưởng thống trị một trăm nghìn cái tả hữu tinh hệ đoàn Mà hệ liên hệ đoàn, tinh tinh hệ liên, là, tinh thì thống trị tinh tinh thì thống trị tinh tinh thống trị tiếp triệu tinh tỷ tinh. liên cái giới cái liên, giới cái cũng chính cận hẹn hơn 4 tỷ hành hệ hệ hệ hệ, bởi vậy cũng có thể thấy g i ớ i vương vì cái gì có được uy hiếp đến tu la tướng quân lực lượng tu la nam phương tướng quân trực thuộc có sáu cái g i ớ i vương hạ hạt ba mươi lớp chủ ba trăm cái ti trưởng trong đó sáu cái g i ớ i vương quản lý từ thuận thời gian phương hướng chia làm đệ nhất g i ớ i vương thứ nhị g i ớ i vương thứ tam g i ớ i vương thứ tứ i ớ i vương thứ ngũ g i ớ i vương cùng thứ lục dối vương ma thân là dối vương tự thân hiện đang ở phủ đệ cũng không phải gia đình bình thường có thể bằng chưa tên tinh cầu thứ t ư giới vương phủ đ ệ thạch thận tại mọi người dẫn đạo dưới cưới bên trên tư nhân phi thuyền phi thuyền vừa mới bắt đầu lợi dụng vượt tốc độ ánh sáng tốc độ di động tới đồng thời tiến hành không gian khiêu dược lấy cỡ nhỏ thái không thuyền tiến hành không gian khiêu dược điểm này khiến cho thạch thận tin tưởng ban ngành chính phủ phi thuyền chất lượng so với quân bộ phi thuyền còn muốn cao hơn một chút mà lại chiếc phi thuyền này đẳng cấp cũng khá cao giới vương dùng cái này tới đón tiếp mình đến tột cùng để làm gì ý chỗ đâu đang tiến hành mấy lần không gian khiêu dược về sau phi thuyền xuyên qua một đoạn xương mù trăng xóa tiếp cận một cái màu vàng nhạt cùng màu lam tướng t ạ m tinh cầu phi thuyền chậm rãi tiếp cận mặt đất thạch thần cũng bắt đầu chú ý đến tình huống trên mặt đất màu vàng nhạt cùng màu lam nhưng thật ra là cái này bên trong biển nhắn sắc màu lam phải t h u ậ n khiết màu vàng nhạt lại có vẻ kim quang lòng lánh bên người một cái quan viên cười giải thích nói cái này biển là màu lam chỉ bất quá biển bên trong thừa thãi lấy dinh dưỡng giá trị rất cao các loại l o à i cá nhất là lấy màu vàng nhạt cá loại nhiều nhất xa xa nhìn lại lộ ra biển lớn màu xanh lam bên trong bảy biện ra màu vàng tới thạch nghe giới thiệu, gật gật đầu, phi thuyền thì tại ở gần một hòn đảo nhỏ về sau chầm chầm hạ xuống đến sân bay khoang thuyền cửa vừa mở ra thay thật ngược lại là giật nảy mình nguyên lai ngoài cửa khoang lại sắp xếp lít nha lít nhít hai hàng người từng cái người mặc trang phục màu đen cung kính đứng thành hai hàng một mực xuôi theo ngả vào trên đảo nhỏ một ngôi biệt thự cổng màu xanh trắng đường vân giao thế tạo thành biệt thự rất có điểm như bên trong thời cổ châu âu thành bảo lại thêm ở trên đảo xanh tươi rừng cây vân quanh đảo sườn núi chỗ truyền đến sóng đập tâm thành cũng có vẻ cái này bên trong không phải chính phủ phủ đệ mà là nghỉ ngơi biệt thự tại đội ngũ ở giữa còn đứng lấy một người. người mặc màu đen sao trang nồng đậm râu rịa vừa thấy được thạch thần đi tới vội cung kính khúc t h â n nói tại hạ a lạp phu là giới vương đại nhân phụ đệ chấp hành quan hoan nghênh thạch tiên sinh đại g i a quan lâm giới vương đại nhân đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối mời thạch tiên sinh đi theo ta thạch thần đánh nhìn một vòng b ố n phía mở rộng bước chân liền đi theo a lạp phu dọc theo mảnh phiến đá xếp thành đại đạo hướng phụ đệ đi đến ánh mắt hơi liếc ở giữa quét chúng chung quanh đứng xin lợi mình người nhóm từng cái mặc dù mặt không biểu tình nhưng là ánh mắt kia ít nhiều có chút ba động những người này đều biết mình là ai đã biết mình là ai thạch cẩn cũng là không giấu giếm nữa diện mạo của mình mang theo biến hình trang cũng không phải là như vậy việc hay thạch cẩn tay phải đặt ở bên lỗ thai một vòng trên mặt biến hình trạng lập tức biến mất lộ ra bộ kia anh tuấn mà khuôn mặt tới cách biệt thự gần thạch cẩn dần dần trông thấy một người mặc lấy quan viên chính phủ trang phục đứng tại cửa ra vào lao giả sáu mười mấy tuổi một đôi thâm thúy mà lõm đi vào con mắt khoe miệng một vòng cao thâm ý cười chính là cho thạch cẩn ấn tượng đầu tiên a lạp phu lặng lẽ nói đó chính là giới vương đại nhân thạch cẩn tại đem muốn đến lúc cười nói nhận được giới vương đại nhân thịnh tình mời tại hạ thực tế thụ sùng lục giới vương cười ha ha nói đi mấy bước tới hai tay vỗ đặt tại thạch gần b ả vai nói thạch tiên sinh ngươi là thiếu niên anh hùng không cần như thế khách sáo đến mời nói xong tay phải b a i xuống biệt thự đại môn sớm đã rộng mở để thạch gần có thể nhìn thấy trong biệt thự thật dài lối đi nhỏ cùng nơi xa tòa thành kia bảo bên trong thành bảo đã giới vương nói chuyện như thế hào sảng thạch gần tự nhiên cũng lười dài dòng liền nhanh chân đi vào phía trong giới vương phủ đệ bữa ăn chính sảnh mặc dù toàn bộ phòng bên trong minh bạch có công nghệ cao thiết bị nhưng là vẫn giống như lúc bắt trước chúng cổ lối kiến trúc chẳng những có lò sưởi trong tường tủ kính loại hình càng có thật nhiều cổ lao phong cách bích họa tại thật dài trên bàn bông nhóm lửa tinh xảo ngầm nến tại ban đêm mặt trời c h ậ m rơi thời điểm lộ ra toàn bộ phòng bên trong g tĩnh mà nhã nhưng từ khi thạch cẩn tại hậu hải tinh cầu bắt đầu tự mình làm cơm bắt đầu liền nối minh quốc tiên cảnh ẩm thực sinh ra hứng thú nồng hậu lại thêm tại các s ở lở vợ lục lầm tinh cầu bên trên ngốc mười mấy ngày et ta giờ làm đồ ăn cũng đều là các nơi món ăn nổi tiếng khẩu vị độc đáo mà giống như nó phân khiến cho thạch cẩn đối các nơi món ăn nổi tiếng đều có hiểu biết theo trên mặt bàn món ăn lên gi hôm nay mới biết được thạch tiên sinh giá lâm vụ hải tinh hệ đồ ăn liền chuẩn bị phải vội vàng còn mong rộng lòng tha thứ thạch cần nhìn xem đồ ăn khen cái này bên trong đã tập hợp thứ tứ giới mấy chục loại món ăn nổi tiếng ta thạch cần cũng chỉ là nghe thấy chưa hề may mắn nhấm nháp hôm nay thật đúng là đại bão có lộc ăn nếu là tập hợp thứ tứ giới món ăn nổi tiếng nhưng thấy phía trước lao giả này hẳn là thứ tứ giới vương thứ tứ giới vương cười ha ha nói tiểu thức nhắm phẩm có thể vào tiên sinh trong mắt thật sự là văn hạnh hy vọng những ngày đồ ăn hợp thạch tiên sinh cầu vị thạnh nếm thử một miếng phẩm vị một chút thách thần nâng mực mà, t n kia từng chén cười nói giới vương đại nhân quá khen thạch thần một giới vũ phu dị nói danh khắp thiên hạ ngược lại là giới vương đại nhân uy danh lan xa có thể quản hạt lấy hơn bốn tỷ hành tinh đích sắc không phải thạch d ầ n chỗ có thể so sánh thạch t ầ n một bên tán thưởng một bên cảm thấy nghĩ đến thứ t ư giới vương kéo một cái liền kéo tới b á t s ở lở vở trên thân trong lời nói đến tột cùng có hàm nghĩa gì đâu thứ t ư giới vương tiểu nói thạch tiên sinh qua khiêm tốn vô luận là tay háo nhi tiểu thư lăng tiểu thư hay là du vũ tiểu thư chẳng lẽ thiên hạ nam tử chờ mong âu hiếm đối tượng bất luận ra thế địa vị càng là mỹ nhân bên trong mỹ nhân thạch tiên sinh diễm phúc tể thiên liền xem như ta lao đầu tử này cũng thẳng sinh nao ước cảm giác ta thạch t ầ n nghe giới vương lời nói trong lòng hơi sinh cảnh giác lão nhân này dạng này khen mình đến tột cùng là muốn làm gì tâm dù nghĩ như vậy ngoài miệng lại là móc ra cười một tiếng nâng chén nói tại hạ kính giới vương đại nhân một chén nói xong uống một hơi cạn sạch giới vương uống một hơi cạn sạch cười nói thạch tiên sinh không ở lại ôn nhu hương lý h ư ở n g phúc ngược lại chạy tới t h ư tư tinh giới dung loạn quả nhiên là nhàn tình nhã trí a nếu có bản nhân giúp được một tay thạch tiên sinh cứ việc phân phó chính là thạch t ầ n cười cười nói chỉ là xử lý một điểm nho nhỏ việc tư liền không nhọc giới vương đại nhân hao tâm tổ trí giới vương ha ha cười nói cái kia bên trong cái kia bên trong thạch tiên sinh sự tỉnh là bản nhân sự tỉnh mọi người cùng là yêu tập một mạch chương sáu mươi ba giới vương dã tâm bữa tiệc chậm rãi tiến hành thạch t ầ n thấy giới vương không có chút nào nói ra mục đích chỗ mình liền cũng nhìn trái phải mà nói hắn một bên âm thầm quan sát đến giới vương thân xác một bên không lộ ra dấu vết nghe ngóng đối với mình có lợi tin tức đến bữa tiệc phần cuối thời điểm giới vương nói thạch tiên sinh nhưng có hứng thú cùng ta đến bờ biển đi một chút thạch thần mỉm cười nói vui với phụ bồi đảo nhỏ giới vương phủ đệ đông bộ biển sườn núi tiểu phong hơi lên biển lên sóng lan t ă n c h ấ p động ở giữa bầy cá c u ộ n cuộn giống như hoàng kim lưu động cắt vàng khắp nơi tại biển lớn màu xanh lam phụ t r ợ dưới người tâm ngực cũng biến thành vô so rộng lớn thạch thần đứng tại bờ biển hưởng thụ lấy gió biển quét lắc đầu hơi thở dài nói thật sự là kỳ quái ta ở quê hương thời điểm đứng tại bờ biển cũng không có thể cảm nhận được biển bao la cùng mỹ lệ không nghĩ tới đi tới cái này bên、Trong đột nhiên cảm giác được lòng dạ liền như là cái này biển cả động dạng ô m đồn vạn vật cảm giác giới vương chắp tay đứng thẳng cảm nghĩ sâu vô cùng nói người ít năm thời điểm luôn luôn dã tâm quán đồng sẽ chỉ một lòng trước tiến vào không cách nào dừng lại nhìn xem biển cả khi láo thời điểm mới có thể nhìn lại phát hiện cái này biển cả bao la a cho nên rất nhiều người luôn luôn tại truy tìm quá trình bên trong mất đi mình muốn theo đuổi đồ vật thầy cần khẽ gật đầu nhớ tới trước kia rất nhiều người rất nhiều chuyện không khỏi lại lắc đầu nói có lẽ người càng già dã tâm càng lớn đâu giới vương cười cười nói sinh vật cùng cái vũ trụ này tuổi tác là không cách nào so sánh vô luận dã tâm của chúng ta lớn đến mức nào có thể bền bỉ bao nhiêu cũng không thể chinh phục toàn bộ vũ trụ cùng nó dùng dã tâm đến chinh phục thế giới còn không bằng dùng nhiều chút tinh lực tới làm tốt phần bên trong sự tỉnh dừng lại lại nói thạch tiên sinh nhưng biết trưởng lao yêu tộc sẽ sự tỉnh thạch thần gật đầu nói hơi có nghe thấy nhưng có phải là hết sức rõ ràng giới vương nói trưởng lao yêu tộc sẽ làm cân bằng quân bộ cùng chính c ử a ở giữa lực lượng thành viên chủ yếu là từ tướng quân cùng giới vương cấp nhân vật tạo thành nhân tuyển là từ tiên hoàng bệ hạ tự mình chỉ định tháng mười hai chính là các khu quản hạ tướng quân cùng giới vương nhập hoàng thành tinh hệ thời gian thầy cần có chút mở mắt nói k i a giới vương cùng tu la tướng quân đều sẽ tiến về rồi giới vương lắc đầu nói giới hạn trong muốn tiến vào trưởng lao yêu tộc sẽ một phần nhân viên nếu như toàn bộ tiến về lời nói địa khu thống trị lực lượng liền không có trung tâm mà lại nếu như tiến về lời nói chỉ sợ muốn ngóc hơn nửa tháng tả hưu thời gian tiến hành tổ chức các loại công việc lần này lại thêm thái cổ tiên hoàng đại thọ tám mươi tuổi chỉ sợ lại muốn chờ lâu thời gian nửa tháng cho nên lần này có thể tiến về hoàng thành tinh hệ đều là minh quốc trong tiên cảnh tuyệt đối trọng lượng cấp nhân vật thạch thần nói như vậy giới vương đại nhân hẳn là trong đó một trong giới vương thở dài nói thạch tiên sinh có chỗ không biết ta thạch thần do hỏi giới vương đại nhân tựa hồ có cái gì khó nói chỗ không bằng nói nghe một chút giới vương hướng thạch thần nhìn thoáng qua nói tiên hoàng cải cách cả quốc gia chia làm ba cỗ thế lực bắc phái đông phái cùng trung lập phái mà trung lập trong phái phân hóa càng nghiêm trọng hơn đạo minh tôn một lòng phản loạn dây cung ý nói các loại thế lực phân tán liền ngay cả tu la nam phương tướng quân trực thuộc trong đất cũng là quần cuộn sóng ngầm a thạch thần ngạc n h i ê nói n đạo minh tôn một lòng phản loạn đã là công khai bí mật thái cổ tiên hoàng vì cái gì không trực tiếp đem nó miễn trước đâu giới v ư ơ n g nói thạch tiên sinh ngươi quá coi thường đạo minh tôn chỉ xem đạo minh tôn có thể công khai tạo ra tội danh của ngươi tại toàn bộ huyến thiên đạo truy sát ngươi liền có thể thấy được chút ít ta t n g chi huyến thiên đạo là lục đại không phải trời thực lực quân sự mạnh nhất không phải trời bây giờ cả quốc gia bắc phái đông phái chi tranh đã là thế như nước với lửa mà tây bắc lại khác thường có thể đế quốc nhìn chằm chằm mặt phía bắc lại có thiên vực thần quốc n g o ngoe mớn động một khi ở thời điểm này phát động chiến tranh trong nước rất có thể bị ngoại nước thừa lúc vắng mà vào cho nên khi trước tiên hoàng nghị chính là là như thế nào lắng lại trong nước mâu thuẫn vì lên a thạch thần nói muốn lắng lại trong nước mâu thuẫn chỉ sợ vẫn là muốn nhìn là ai leo lên hoàng vị a nghĩ tới đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở giữa chiến đấu liền có thể thấy nó b ẻ cánh chi tranh lại liên lụy hoàng vị chi tranh đông phái cùng bắc phái đích thật là đều là đối phương cái đinh trong mắt giới vương gật đầu nói thạch tiên sinh nói đúng nếu như đại hoàng tử đăng cơ lấy tính cách của hắn nhất định là toàn lực ủng hộ bắc phái tiến hành lớn cải cách đối đông phái tiến hành áp chế nếu như nhị hoàng tử đăng cơ chỉ sợ cũng thân bất do kỳ phải bị đông phái tới áp lực cuối cùng tất nhiên dẫn đến nước loạn thạch thần nói xem ra giới vương đại nhân cũng không ủng hộ nhị hoàng tử giới vương gật đầu nói không phải không ủng hộ mà là nhị hoàng tử trời sinh tính đạo m ạ c mà lại không có một chút quân công từ trước tiên hoàng đô là văn võ song toàn cho nên nhị hoàng tử chỉ sợ rất khó chiếm được hưởng ứng thạch thần cười nói điểm này ta cũng không nhìn như vậy có lẽ nếu như giới vương đại nhân biết nhị hoàng tử bí mật lời nói chỉ sợ cũng sẽ cải biến thái độ thậm chí ta có thể nói nếu như nhị hoàng tử biểu lộ ra bí mật này toàn bộ minh quốc tiên cảnh lại sẽ lần nữa phồn vinh giới vương hơi kinh hãi nhìn xem thạch tần nói đến tột cùng là cái gì bí mật có thể sinh ra tác dụng như vậy thạch tần biết miệng cười một tiếng ta nghĩ bí mật này chính là tiên hoàng vì cái gì một mực không đem hoàng vị c h u y ể n cho đại hoàng tử nguyên nhân đi giới vương sinh lòng n g h i hoặc nhưng là vẫn chưa hỏi nhiều chỉ là đột nhiên cười nói thạch tiên sinh là tay háo nhi tiểu thư người yêu biết đến tự nhiên so với ta cái này tiểu tiểu giới vương phải hơn rất nhiều đã là thạch tiên sinh nói lời như vậy ta cũng muốn cải biến một chút thái độ thạch tần có chút n h ữ n mày giới vương câu nói này để thạch gần nhớ tới một ít chuyện lấy lăng đeo nước hôm nay địa vị cũng sẽ đối v á c sở lở vợ để bà phân lại lấy giới vương như vậy làm bằng chứng cùng giới vương thái độ đối với chính mình đều hiển nhiên cùng các sở lở vợ có quan hệ hẳn là các sở lở vợ thân phận cũng không phải là đơn giản như vậy nàng cứu lại còn có cái gì ẩn tàng thân phận có thể làm cho quân bộ thương môn nhân vật trọng yếu đều đối nàng vô cùng cung k í n h chỉ là vấn đề này tuyệt đối không thể hỏi ra lời nếu để cho giới vương biết mình cùng các sở lở vợ cũng không phải là theo như đồn đại loại quan hệ đó mình liền không có bất kỳ cái gì lý do ở chỗ này bên trong cũng không thể từ giới vương cái này bên trong đạt được tin tức khác giới vương dừng một chút nói dù những yêu cầu này có chút đường đột nhưng là thạch tiên sinh có thể giúp lại xuống hướng tay háo nhi tiểu thư chuyển đạt tại hạ một điểm tâm ý thạch thần tâm lý ám đạo cuối cùng bắt đầu tiến vào chính đề tránh không đáp nói ta gần nhất khả năng cũng sẽ không cùng nàng c h ạ mặt m giới vương nặng nề g h mà nói thế nhưng là nếu như không phải thạch tiên sinh mở miệng tay háo nhi tiểu thư nhất định sẽ không để ý tới thạch thần cười khan một tiếng có lẽ chính là bởi vì là ta nói tới nàng ngược lại càng sẽ không nghe đâu không chi, ta còn không biết giới vương đại nhân đến cùng muốn để ta c h u y ể n đạt cái gì giới vương nhìn xem thạch thần sắc mặt nghiêm nghị nói ta muốn để thạch tiên sinh c h u y ể n đạt ta muốn tiến vào trường lao yêu tộc sẽ tâm ý thạch thần s ữ n g sở trường lao yêu tộc hội giới vương hít sâu một cái nói ta muốn tiến vào trường lão hội cũng không phải là vì cá nhân ta tư lợi mà là bây giờ trường lão hội đều bị b ắ t phái chi phối nếu như thạch tiên sinh cùng tay háo nhi tiểu thư muốn ủng hộ nhị hoàng tử lời nói nhất định phải có người tại trong trường lão hội đứng vững chân thạch thần nghe xong khá lắm đem mục đích nói đến như thế khẳng khái dường như là vì người khác suy nghĩ đồng dạng chỉ là hắn thật là nghĩ như vậy sao thạch thần đối cái này giới vương cũng không có quá nhiều hiểu rõ nhưng nhìn hắn tiếp đãi mình những này trình tự chí ít có thể thấy là có thủ đ o ạ người n hắn mục đích lại là làm cái gì đây thấy thạch thần không có trả lời giới vương nói ta biết nói dạng này một lời nói cũng không thể đủ đã để thạch tiên sinh tin tưởng ta chỉ là ta ký nhưng minh một lòng nghĩ trọng trình chính, chính cửa không muốn nhìn thấy tộc ta xuất hiện chia năm xẻ bảy tình huống thạch thần tâm lý phỏng đoán một chút hỏi lần này tiến vào hoàng thành tinh hệ nhưng có tu l a nam phương tướng quân ký nhưng minh trả lời trước mấy ngày tướng quân đã tiến về hoàn g thành tinh hệ tổ chức cái khác từng cái đại biểu cũng lần lượt tiến về lần này trưởng lao yêu tộc sẽ tạo thành tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hoàng tử nào vào chỗ vấn đề thạch tiên sinh còn xin nghĩ nhiều a thạch thần cao mày một cái thầm nghĩ nếu để cho đại hoàng tử đăng cơ lời nói nhị hoàng tử tất nhiên sẽ bị giết chết kia lăng nhã h ì n h ha không cho nên nhất định phải làm cho nhị hoàng tử đăng cơ mới được mặc dù không biết ký nhưng minh có phải là hay không thành ý vì thế nhưng là chí ít mình đừng từ bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội mới được Lấy m ì n h khả năng chi lực trợ giúp tịch có lực năng giúp trợ mịt để ă lăng n dạng này、Lang、nhã hình g cơ, có h mới t đ ạ tay được một cái tốt kết cục, cũng một mà mình tốt kết sẽ n nhiều. Nghĩ đến n tâm rất cái à bên trong, t háo ầ y thần nói, đã giới vương đại nhân như thế thành tâm, tại tay nhân như h nói, vương giới đại đã nhi trước mặt, ta sẽ nghe ó i tại cái một Thầy thần t câu. này bên n r o cũng là công phu sư tử người khác cho là p u nếu sư người tử tay tình thật tay ngoạng, mình cùng háo nhi là lữ, thật mình nếu N để háo nhi n cho háo khác kỳ háo h lầm là là mụ lữ, ồ. để mình lời này chỉ sợ còn phải thêm một trận công mới được nghĩ đến cái này bên trong thạch thần không khỏi thở dài đây thật là mình tìm phiền thoái cho mình làm a mà hết thể này đến tột cùng là vì lăng nhã hinh hạnh phúc còn là vì để cho mình ít một chút cái này đâu thạch thần vừa nói ký nhưng minh mừng rỡ nói đa tạ thạch tiên sinh thành toàn tại hạ một mảnh chân thành thạch thần cười một cái không có trả lời ký nhưng minh tiếp tục nói bây giờ sắc trời đã muộn thạch tiên sinh liền chức ở lại nơi này đi nếu có bất kỳ phân phó đều mời nói thạch thần nói vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh đêm rồi vương phủ đệ đông hải biệt thự bóng đêm g á n g lâm vạn vật tĩnh lặng thạch thần k h a n h chân ngồi k h a n h chân ở trên giường mặt hướng lấy biển cả cửa sổ mở r cổ cổ gió biển thổi nhập khiến cho thạch thần lực lượng toàn thân đạt tới cao cấp nhất cùng hoàn thiện trạng thái thạch thần hai mắt khép hở khí vận đăng điển lại tịch lấy loạn thần quyết đem kinh khí phân lưu vận khắp toàn thân các nơi mà lúc này đây thạch thần liền phát hiện loạn thần quyết cùng tà long đế khí chỗ tương tự tà long đế khí lực lượng làm phải toàn thân mình công lực cơ hồ giống nhau mà loạn thần quyết đem lực lượng phân lưu khiến cho toàn thân có hư có thực so tà long đế khí nâng cao một bước đích xác không hổ là thánh võ học kinh khí phân lưu thời điểm thạch t h n tinh thần lực cũng bắt đầu phân lưu bắt đầu cùng sát nô cùng một chỗ tăng lên các loại tinh thần lực đồng thời cùng thạch ảnh lấy được liên hệ đã kiểm tra ảnh năng lực chiếu tình huống trước mắt xem ra thạch ảnh lực lượng không kém chính mình nhưng là lực lượng hình thức cũng giống như mình không thuộc về b á t đại hành vi lực dạng này nói cách khác thuộc tính máy t h a m dò cũng t h a m dò không ra cấp bậc của hắn cùng mình cũng giống như mình thạch ảnh n h ảnh n g khỏe khá chính miệng cười một tiếng, khá lắm tốt chính mình đồng dạng. Đã như vậy, nao ảnh i c chuyển thua bởi hắn, để hắn trở thành trở bởi để ảnh n thứ hai, là Mặc dù tại t r o ngay đầu c ủ hắn bên trong cũng chưa phát hiện chống mình ý niệm lực lượng, nhưng là chỉ cần mình tinh thần lực không tập trung, hắn liền thoát không chế của mình. bên trong cũng niệm lượng, cần trung, liền n tập ra g cự lực lực của a ý là tại thạch gần vận công thời điểm thiên địa nghe nhìn chi thuật phối hợp sát nổ tâm niệm lực tướng phương viên mười dặm sinh vật động thái hoàn toàn nắm giữ một chút xíu nhỏ xíu tiếng vang đều trốn không thoát thạch gần giác quan một chút xíu thanh âm rất nhỏ tựa hồ bao quát gió thanh âm đâu gió nhẹ phất động huyết ảnh phiêu động không gian không có bất kỳ cái gì sinh vật động tĩnh nhưng là trên mặt đất đen trong bóng tối một đầu tác ảnh nhanh chóng hướng phía thạch gần dưới chân đánh tới ngay tại bóng đen sắp tiếp cận đến thạch thần thân ba tức đầu thời điểm chỉ thấy thạch thần m á n h vừa mở mắt trong mắt lục mang l ó e lên bóng đen chỉ cảm thấy não hải bên trong trống rỗng đột nhiên hướng về sau ngã xuống ngã ẩ m ẩ m trên mặt đất thạch thần lại từ từ nhắm mắt lại liền giống như mình chưa từng có mở ra qua bóng đen thật mỏng liền như bóng với hình nghiêng người đứng lên nhìn xem trầm tĩnh như là lao tăng thạch thần tay phải giơ lên quang tử t h ư ơ n g nhắm ngay thạch thần chỉ là bóng đen đột cảm giác phải thân thể của mình cứng đ ầ một n á y mắt tay phải lại không để ý mình nắm giữ chuyển khu��ụ tay đem họng súng nhắm ngay tr nhưng là toàn thân lại cứng đờ phải đã mất đi khống chế của mình mặc cho lấy như thế nào nghiến răng nghiến lợi nghị khống chế cánh tay của mình lại không thể làm gì trong hai mắt sợ hãi như là đụng phải quỷ thần đ ồ n g dạng thạch thần nhắm mắt lại nhìn cũng không nhìn trước mắt bóng đen thản nhiên nói phái ngươi tới người cũng quá coi thường ta thạch thần đi có bao nhiêu đồng bạn cùng đi đi vừa mới nói xong trong phòng đột nhiên kình khí bừng bừng phân chấn bốn phía bóng đen mạnh hướng phía thạch thần đánh tới thạch t ầ n y nguyên không nhúc đích nao hải bên trong hơi chuyển động ý nghĩ một chút sắt nô tam d i a i tâm niệm lực đột nhiên ra chiều không gian bên trong giống như xuất hiện một vòng mạnh mẽ đanh thép vô hình kinh khí thẳng hướng lấy năm người đánh tới đồng thời thạch ảnh hóa một cái bóng lấy tốc độ cực cao hướng năm người đánh tới chỉ nghe năm tiếng kêu đau đớn thanh â m năm đạo nhân ảnh nao nhao hướng về sau phi đạn mà đi mà thạch cẩn tựa như cùng động cũng không động tại thạch cẩn trước mặt cái kia toàn thân nhận k h ô n g chế ánh mắt của bóng đen bên trong càng là tràn đầy mãnh liệt cảm giác sợ hãi chỉ là bóng đen lại đột nhiên cảm giác được lực lượng toàn thân khôi phục lại sợ hại hướng lui về phía sau mấy bước thạch cẩn thì là chậm rãi h toàn thân thư giãn xuống tới hướng phía trên giường nằm xuống an t ĩ n h ngủ dậy cảm giác tới sáu đầu bóng đen ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng rốt cục đ h ú n g chân hướng ra ngoài bay đi thầy khẩn lười đi nghĩ là ai phái bọn hắn tới đối phó mình chỉ là chuyện này bên trong lẩn tảng nội dung tất nhiên sẽ bạo lộ ra ký nhưng minh ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích đâu nhớ tới ngày đó bên trong mình cùng c ả tạ di nạ cười phi thuyền bạo tạc về sau từng có quân bộ điều động quân đội tiến đến vớt chuyện này phải chăng mang ý nghĩa thứ nhất tinh giới quân bộ cùng đạo minh tôn có chỗ liên hệ hoặc là càng thâm nhập tới nói quân bộ cùng giới vương đều cùng đạo minh tôn có c h ỗ liên hệ đã có c h ỗ liên hệ bọn hắn không giết mình ngược lại muốn lợi dụng mình đây cũng là tay háo nhi chỗ sinh ra quan hệ ác sở lờ vợ đến tột cùng là ai vậy mà để đối thủ đối với mình cô tức dưỡng gian chỉ là hiện tại thầy cần muốn hào h ả o ngủ một giấc có lẽ ngày mai ngày mai sẽ có chuyện thú vị muốn phát sinh mấy ngày bên trong tính dinh dưỡng nằm đấm tựa hồ có chút nữa đêm giới vương phủ đệ giới vương nằm ngủ ký nhưng minh mặc đầu ngủ ngồi ở trên ghế salon nghe lấy báo cáo của thủ hạ sáu cái người áo đen trừ cái đó ra đứng người kia chính là chấp hành quan a là phu ký nhưng minh sắc mặt có chút cứng đờ động đều không hề động liền đem các ngươi đánh bại nó bên trong một cái gật đầu nói đúng vậy đại nhân khí thế của hắn cùng tinh thần lực đều không thể coi thường nhất là tinh thần lực chỉ sợ cùng thú tộc tâm niệm lực đều có thể liều một trận những người này lại nơi nào sẽ biết đối bọn hắn phát ra tâm niệm lực vốn chính là sát n ô a ký nhưng minh hơi híp mắt lại nói khá lắm t h á c h cẩn đích sắc không phải nhân vật bình thường có thể động đều không nhúc nhích liền đánh lưu các ngươi sáu người cũng đích sắc cần tương đương thực lực mới được bất quá chính vì hắn có thực lực như vậy mới giá trị cho chúng ta trả giá đắt a lạp phu cung k í n h nói đại nhân kia bước kế tiếp nên làm cái gì ký nhưng minh nói đương nhiên là để hắn cảm giác được cảm giác nguy cơ dạng này mới có thể thuận lợi ở bên cạnh hắn an bài một cái có thể tin người một khi sự tình thành công liền có thể đem hắn giết chết không lưu hậu hoạn a lạp phu nói hẳn là người này đại nhân đã chọn tốt rồi ký nhưng minh hung h á c cười một tiếng nói không có nhân tuyển nhưng là thượng thiên sẽ cho chúng ta an bài tốt a lạp phu chỉ đội một chút nói đại nhân nhưng là bây giờ thạch v ầ n thân phận nhưng là không như bình thường nếu như chọc tới tay áo nhi tiểu thư thế lực sau lưng đây chính là ký nhưng minh khoát tay một cái nói được làm vua thua làm giặc mọi thứ đều trong một ý nghĩ muốn thành đại sự coi như phía trước có lớn hơn nữa trở ngại cũng cần quét dọn t h ú hồ nàng thế lực phía sau là sớm muộn cần phải giải quyết nếu như có thể dùng chuyện này làm ngòi nổ lời nói chưa chắc không phải một kiện chuyện kích thích、ra. à. a lạc phu vỗ tay nói không sai bây giờ có thể nói là nhiều chuyện chỉ thu tiên hoàng đại thọ tướng quân tiến đến tố trước chỉ cần liên hợp tốt những giới khác vương cái này phương nam khu quản hạt cũng bất quá là vật trong bàn tay thôi ký nhưng minh trầm giọng nói câu nói này phải chờ ta tiến vào trưởng lao yêu tộc sẽ mới có thể làm đến a lạp phu ngạc n h i ê nói n tiến vào trưởng lao yêu tộc sẽ thật trọng yếu như vậy sao ký nhưng minh nói có thể tiến vào trưởng lao yêu tộc sẽ mới có thể trở thành chính trong môn giai tầng cao nhất đến lúc đó đừng nói phương nam khu quản hạt chỉ cần thế lực đ ổ i dưỡng thỏa đáng cái khác khu quản hạt cũng bất quá là vật trong bàn tay a lạp phu cười nói chính là phương nam khu quản hạt những giới khắc vương kỳ thật đã sớm đối hạo thiên vong cực loại này trung lập thái độ bất mãn nếu là lần này giới vương c ó thể tiến vào trường lão hội nhất định có thể được đến ủng hộ của bọn h ắ n lục đại giới vương tạo áp lực liền xem như hạo thiên v o n g cực cũng không thể không khuất phục ca ký nhưng minh cười ha ha thẳng có nhấc lên đầy thiên phong mưa cảm giác đến do thổi báo r ô n g bao sắp đến trách không được ở trên đảo lại như thế bình tĩnh tại giã tâm cùng vọng tưởng thời không bên trong ai sẽ một mực trống coi lấy một phần bình thản tâm c ả n h đ â u hẳn là thạch thần thật chỉ là làm một con cờ bị người bài bố tới bài bố quá khứ sao chương sáu mươi bốn tiến tối ở giữa lơ lửng tinh hệ Ở vào t lại lại còn nữa chung tướng quanh trực c giải bốn đại thương nghiệp tinh hệ liên lạc khiến cho lơ lửng tinh hệ thương nghiệp cũng là mười điểm phát đạt lại thêm vũ trụ thương mẫu tập đoàn tổng bộ từ địa tôn hầu hạn địa rời đi về sau càng là khiến cho lơ lửng tinh hệ thương nghiệp cường thịnh phát triển vì thế nhân chỗ trú m ụ hạo thiên võng cực Tắc 134 tuổi t cũng tuổi, t là o chính là bởi vì là tư cách già nhất tướng quân làm nên sự tính đến liền miễn không được cậy ra lên mặt tri ngại liền lấy ở vào trung lập thái độ để nói thái cổ tiên hoàng đã rõ ràng có khuynh hướng bắc phái phái cải cách nhưng là hắn nhưng thủy trung không chịu bán tiên hoàng trướng bất quá phân tích lên nội bộ nguyên nhân đến toàn bộ phương nam khu quản hạt bên trong cũng đích thật là có quá lớn mâu thuẫn nếu không phải hạo thiên vong cực uy tín chỉ sợ phương nam khu quản hạt đã xấu loạn mà phóng nhãn bây giờ toàn bộ minh quốc tiến cảnh chỉ sợ cũng chỉ có hạo thiên vong cực có thể gánh này trách nhiệm thạch cần ngồi từ ký nhưng minh chỗ mượn tới tư nhân thái không thuyền hướng phía lơ lửng tinh hệ đi vào một bên thì tra duyệt các phương diện liên quan tới lơ lửng tinh hệ cùng hạo thiên vong cực tài liệu cá nhân mà liên quan tới tinh hệ bên trên quân bộ khu quản hạt tư liệu cũng chỉ là một chút thô sơ giản lược giới thiệu để thạch cần căn bản không đầu tự có thể tìm mắt thấy càng ngày càng tiếp cận lơ lửng tinh hệ đến tột cùng từ phương diện kia bắt đầu mới có thể có đến đêm tinh mà càng làm cho thạch gần q u o i niệm thì là lăng nhã hinh hiện tại cũng đã đến lơ lửng tinh hệ nhị hoàng tử cũng tại hát sở lở vợ cùng cả tạ dị nã bọn hắn cũng đến này một đám quen thuộc người tất cả đều tụ tập tại cái này bên trong mình là gặp hay là không gặp đâu mà liên tại thạch gần trầm luân tại loại này mê man g lúc thời điểm một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng xuất hiện tại trước mặt hắn chủ trong khoang thuyền hệ thống truyền tin tiếp thu được đến từ k h á c một chiếc thái không thuyền thỉnh cầu trò chuyện tín hiệu tại thạch gần kết nối về sau màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện một người mặc đặt bút viết thằng ăn mặc nam tử nam tử chừng ba mươi lăm tuổi trầm tính khuôn mặt phối thêm k i ê m một đôi mùi vị l ạ n h lạnh con mắt giống như một cái đ i ề u đáp tín hiệu một khi kết nối người tới liền mở miệng trước nói ta là vũ trụ thương m ậ u tập đoàn điều chỉnh người tổng tổ biệt người phụ trách lý lượng thạch t h ẩ n trong lòng dự cảm đến cái gì như mà nói điều chỉnh người tổ biệt người phụ trách không phải đỏ nhan tiểu thư sao lý lượng bình tĩnh trả lời đỏ nhan tiểu thư đã tại trước mấy ngày từ trước về sau điều chỉnh người tổ sự vụ khác đã từ ta tiếp quản thạch t h ẩ n cao mày nói không biết ly đại nhân tìm ta có chuyện gì lý lượng nói căn cứ trúng tuyển điều chỉnh người tư cách tiêu chuẩn ngươi cũng không đủ tư cách nhưng là do ở ngươi nhận đỏ n h a n tiểu thư đề cử đồng thời tại cứu trợ lăng tiểu thư phương diện có công mới có thể trở thành điều chỉnh người căn cứ tổng giám đốc bên trên dụ đưa ngươi đề thăng làm huyến thiên đạo điều chỉnh người tổ biệt người phụ trách thạch t ầ n não hải bên trong chuyển qua một cái ý niệm trong đầu hỏi huyến thiên đạo điều chỉnh người tổ biệt người phụ trách lý đại nhân phải chăng đang nhắc nhở ta hiện tại hẳn là lập tức trở về huyến thiên đạo đâu lý lượng mặt không biểu tình nói ngươi hẳn là minh bạch ta lời nói bên trong y tứ cũng hẳn là minh tổng giám đốc bạch y tứ lăng tiểu thư chính là nhập gà hoàng tộc ngươi tốt nhất đừng lại xuất hiện tại lăng tiểu thư trước mặt thầy thần cười nhạt một chút thầm nghĩ quả là thế l a n g đeo nước đã đem mình làm cái đinh trong mắt nếu như mình khăng khăng tiến vào lơ lửng tinh hệ không biết l a n g đeo thủy tướng sẽ đối với mình hái lấy hành động gì đâu lý lượng nói nếu như ngươi khăng khăng muốn đi vào lơ lửng tinh hệ tập đoàn đem thủ tiêu ngươi điều chỉnh người tư cách đồng thời sẽ lấy ngươi tự tiện tham ô một trăm triệu tiền vũ trụ hành vi tiến hành khởi tố nhưng là nếu như ngươi từ đây không còn tiến vào tu la nam phương tướng quân trực thuộc địa cái này một trăm triệu tiền vũ trụ không chỉ có thể không bồi thường mà lại tại sẽ tại ngươi tư nhân trong tài khoản chữ nhập một trăm triệu tiền vũ trụ có tập đoàn ủng hộ về sau tiền đồ có thể nói là lên như diều gặp gió thạch thần đột nhiên cười ha ha ánh mắt ngưng lại nhìn xem lý lượng nói thế nhưng là cái này lơ lửng tinh hệ ta lại là không đi không được đúng vậy nếu như không đi lơ lửng tinh hệ liền không có cách nào hoàn thành đối hiên viên mười ba hứa hẹn mà lại càng quan trọng chính là vô luận lăng b e o nước như thế nào tạo áp lực mình há lại sẽ khuất phục đâu trời sinh ba thước ngông n e n há vì một lời chỗ khuất nghĩ đến cái này bên trong thạch thần trong lòng dâng lên một cỗ cuồng ngạo chi ý tới ta liền muốn nhìn ngươi lăng đeo nước muốn thế nào tới đối phó ta lý lượng vẫn là mặt không biểu tình không chút nào vì thạch cẩn lời nói bên trong ngựa khí ba động ra cái gì một tia biến hóa thạch cẩn tiếp tục nói căn cứ điều chỉnh người điều động kim tiền p h á p tắc lấy ba tháng làm hạn định chí ít ta còn có một tháng thoại âm rơi xuống thông tin tự động chặt đứt còn lại thì là dòng điện ken ken tạp đâm âm thanh thạch cẩn đứng tại to như vậy chủ trong k h o a n g thuyền hơi híp mắt lại nhìn xem cái này mênh ngông vô hạn vũ trụ chìm nghĩ kỹ tại trong vũ trụ này đến tột cùng có cái gì chuyện không thể nào đâu như thế áp lực ngược lại để thạch cẩn trong lòng tràn ngập đấu chi tới một tháng hẳn là giảm sóc nhưng là lăng đeo nước sẽ hay không cho mình thời gian mười ngày đi góp đủ một trăm triệu tiền vũ trụ đâu lăng đeo nước n à n g đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật thạch t ầ n từ trong ngực lấy ra an chết la cho mình tấm thẻ kia v i ê n vàng trên thẻ viết lõe sáng ba chữ to thế hoàn sơ thạch t ầ n đùng ngục một tiếng nói thế hoàn sơ hẳn là cùng thế linh lung có quan hệ không thành bất quá yêu ảnh tộc từ chưa có người tiến vào qua giới chính trị tại quân bộ cũng là lấy bí mật thân phận vào ở thế hoàn sơ trở lên trường học thân phận ở quân bộ cứ như vậy xem ra phải chăng chỉ là trùng hợp mà thôi lơ lửng tinh hệ a đắp thương nghiệp hành tinh quân bộ a đắp thương nghiệp hành tinh là lơ lửng tinh hệ bên trong một viên tương đối trọng yếu thương nghiệp hành tinh nó phồn hoa trình độ tựa hồ không so bình nguyên tinh câu kém mà thế hoàn sơ có thể phải này trách nhiệm có thể thấy được nó tại tu l a quân bộ địa vị t h ế y cận tại vừa tiến vào đến vũ trụ cảng tư nhân sân bay thời điểm chỉ nhìn thấy cách đó không xa vây quanh một nhóm lớn phóng viên tại một khung tư nhân phi thuyền trước chờ giây lát về sau cửa khoang mở ra thời k h ắ c biển người phun trào đèn thờ lát không ngừng chất động chỉ thấy nơi cửa khoang phảng phất giống như mịt mờ mưa đùi bên trong xuất hiện một cái y ể điệu thanh lệ nữ tử người mặc hồ lan sắc đai đeo áo áo khoác lấy màu trắng chạm giống đồ hàng len áo khoác màu xanh lá mạ giỏ sách p h ố i thêm màu hồng in hoa v á y ngắn trên chân thì là một đôi hoa ngọn nguồn dày sạc đạn lại nhìn k i a một đôi mỹ lệ tuyệt luân diễm s á c mười phần mị hoặc một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đủ thấy vũ mị cái này mùa đông đến thời gian bên trong lại giống như d ơ lên một cỗ mùa hè hương vị theo hơi dương khỏe môi mọi người chỉ cảm thấy thân ở quang ảnh giao thoa ở giữa như gió nổi lên lúc phun trào một cái chớp mắt quên chính mình thầy chỉ nhìn thoáng qua lại cũng có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác Âm âm t hương e o b vận vũ y đẹp, đẹp thì tại một loại vũ mị thức tha như là xuất thủy phụ dung vô một chỗ không cảm động vô một chỗ không làm cho người trong lúc phất tay như lơ đãng lại như tận lực mỗi một chi tiết nhỏ đều không có kẽ hở mà nhất vừa đúng chính là nàng mỗi một cái tiểu dung thậm chí mỗi c ấ t bước lại đều tựa như tự nhiên không thể không nói tiếng đẹp lăng nhã hinh đẹp thì ở chỗ loại kia ngọt ngào mà lãng mạn ngây thơ như là tiểu công chúa cười nói tự nhiên lại như cùng hoa tiên tử đúng như lam nguyện s i n h đẹp bộ dáng thân thiết động lòng người chỗ lại hết lần này tới lần khác là lãng mạn nhanh nhẹn trong mắt luôn luôn kia ngây thơ khắc ý để người nhịn không được đi đau lòng lại nhịn không được đi c h ị u mến chỉ ở một cái chớp mắt bên trong thạch thần không tự chủ đem ba nữ tử làm so sánh liền lấy lại tinh thần ra cửa khoang nhanh chân hướng phía quân bộ chỗ mà đi tự hồ là sớm đã đạt được gan chết la thông chi thạch cẩn phi thường thuận lợi tiến vào quân bộ nhìn thấy thế hoàn sơ nhìn trước mắt cái này đeo theo thượng tá quân hàm vóc dáng cao lớn uy mánh mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam nhân thạch cẩn rất khó nghĩ đến cái này tướng mạo t h u k ị c h nam nhân vậy mà cùng a n chết la là bạn tốt thế hoàn sơ tại cười ha ha về sau thân thiết chào hỏi thạch cẩn tại gian phòng bên trong ngồi xuống dâng lên trả sau đó quát lui tả h ư u cười nói an huynh cùng ta là cùng một chỗ từ quốc gia học viện quân sự tốt nghiệp đã là ta người lãnh đạo trực tiếp lại là bạn tốt của ta thạch h u n h nếu là hắn giới thiệu đến tự nhiên không là người ngoài An huynh trong ạ i điện bên báo t đã đến đã nói ràng, cũng huynh chuẩn càng huynh trong hết rất rõ ràng, ta cũng đã vì thạch thầy. Thạch vì bị kỹ càng hết thảy. Thạch cẩn trong lòng hơi i k nghĩ h n ạ c ẳ n An La đã đem mình mục đích của chuyến này nói cho thế hoàn sơ không thành. Trong lòng n là là của chết mục đích cho thế đã đem sơ g như vậy ngoài miệng lại cười một cái chắp tay nói như thế vậy làm phiền thế đại nhân thế hoàn sơ khoát tay một cái nói thạch huynh đệ quá khắc khí nếu là để mắt lại xuống liền tiếng kêu thế minh thuận tiện đến ta dẫn ngươi đi nói xong liền vây vây thạch cẩn đi ra ngoài cửa trải qua một đoạn hành lang tiến vào thang máy về sau hai người hướng phía đại lâu cao tầng đi đến cuối cùng dừng lại tại một cái tầng lầu bên trên thế hoàn sơ tại thâu nhập người mật mã vong mạc kiểm tra cùng phức tạp chương trình về sau lúc này mới đem thạch thần mang tiến vào một gian tinh vi mà căn phòng b i ệ t kín bên trong tới thạch thần nhìn khắp bốn phía chỉ cảm thấy to như vậy gian phòng bên trong tất cả đều là dụng cụ tinh vi thiết bị vách tường cấu tạo cũng không như bình thường cơ mật gian phòng mà lại gian phòng bên trong máy tính xếp thành thật dài mấy c h ụ c liệt một mực kéo dài đến lão địa phương xa tựa hồ nơi này không gian cảm giác đã vượt qua toàn bộ cao ốc phạm vi giới hạn thế hoàn sơ nói cái này bên trong chính là ta a đáp thương nghiệp hành tinh quân bộ phòng hồ sơ máy tính bên trong cất giữ các loại vật liệu tuyệt đối là cơ mật trong cơ mật có an huynh làm bảo đảm thạch huynh có thể tại cái này bên trong tùy ý tìm đọc bất kỳ tư liệu thẳng đến tìm tới cần thiết tư liệu mới thôi thạch thần trong lòng rất là cảm kích bận điệu chắp tay nói như vậy đa tạ thế minh thế hoàn sơ c ư ờ i nói thạch huynh đệ không cần k h á c h khí an huynh làm người ta rõ ràng nhất rất ít nghe hắn coi trọng như thế một người hôm nay nhìn thấy thạch huynh cũng vì thạch huynh phong thái nhận thấy a thạch huynh liền tại cái này bên trong tìm đọc tư liệu nếu có địa phương cần có thạch ể thông qua gian phòng bên trong âm thanh tin tức hệ thống trực tiếp cùng ta Thế từ trong một thẻ t phòng hệ hệ. Hoàn cho h gian bên cùng liên Nói xong, thế hoàn sơ từ mang bên qua ra một cái thẻ đưa cái âm lấy Sơ Cần nói, đăng đây là thần i n u b ê tiếp r ê n lâm t h ờ giấy thông tặng, trong Minh tại cái tiện việc. này từ ta tự mình trao tặng, Thạch mình tại cái này bên trong có thể thuận tiện làm việc. Thạch t hành, mình bên Cần là làm có trong tay nhìn xem thế hoàn sơ đi ra trong lòng rất là cảm khái may mắn có an chết la hỗ trợ là mình có thể tiến vào cơ mật như vậy địa phương không phải sợ lo sự tình liền thật phiền phức mà an chết la tại thế hoàn sơ trong suy nghĩ địa vị cũng có thể nghĩ dựa vào một câu nói của hắn mình lại có thể xâm nhập đến quân bộ nội bộ đến cũng có thể thấy an chết la người này không đơn giản có thể được xưng là đế quốc có tiền đồ nhất quân nhân đích xác không phải khoác lắc nghĩ đến cái này bên trong thạch cẩn không nghĩ nhiều nữa lập tức ở trên máy vi tính bắt đầu tra tìm hồ sơ kho bên trong có quan hệ lơ l ử n g tinh hệ đem tinh thạch g i ấ u ghi chép thời gian từng giây từng phút trôi qua thạch cẩn vẫn tại phòng hồ sơ bên trong nghiêm túc tra duyệt các loại tư liệu mà để thạch cẩn không ngừng rung động thì là cái này bên trong quả nhiên là quân bộ bên trong là cơ mật nhất các loại tư liệu thậm chí bao gồm từng cái hành tinh bản đồ phân bố quân bộ kiến trúc bản thiết k Cùng quân n bộ ộ bộ có có đem các loại tư liệu cất giữ tiến vào trong đầu của hắn thạch cẩn tại vui mừng không khỏi tham luyến hấp thu các loại tư liệu mà tại thạch cẩn đọc qua quá trình bên trong tầng hầm bên trong nghe nói chứa hạo thiên vong cực chính chiến tứ phương thời điểm chỗ thu thập các loại chất bạo không ít đều giá trị liên h à n h ngoại nhân căn bản không được đi vào mà lại nghe nói nó nghiêm mật giữ bí mật biện pháp trên đời này cũng thuộc về nhất lưu mặc dù nói đến như thế dọa người nhưng là đã có phương hướng thuận tiện xử lý nhiều thạch thần rất nhanh tìm được chủ tinh công trình bản thiết kế thậm chí tìm xuống đất thất bản vẽ thiết kế một chút xem về sau tư tức thành thạch trong tại thạch thần bất chi bất t liệu lập điện chi giác chuyển ốc. hóa ảnh sóng Ngay cha nào vào ì một bên trong,、sát、nô thanh âm chầm thấp chuyển đến nói, có người đến. sát thấp chầm âm m có câu nói kia hàm nghĩa hiển nhiên không cần suy nghĩ nhiều nếu như đối phương là từ cửa chính tiến vào vậy căn bản không cần nhắc nhở mà nếu như cần phải nhắc nhở kia nhất định là lạo tặc thạch thần có chút nhắm mắt cản quan lập tức cùng sát nô tâm niệm lực đụng vào nhau tại sát nô khu động dưới cản quan hướng phía bốn phương tám hướng vào tới rất nhanh quét hình đến bên ngoài một cái sinh vật thể chỗ sinh vật thể như là một viên hình tròn tiểu cầu khí tức theo gió nhan sắc như không khí vững vàng tại không t r u n g nổi chậm dãi hướng phía bên ngoài nặng nề g h pha lê bay tới thạch cần đang tra duyệt máy vi tính thời điểm đã từng lưu ý đến a đáp hành tinh quân bộ kiến trúc tiết h chí tầng này phòng hồ sơ ở vào quân bộ đại lâu thứ ba mươi sáu tầng muốn từ cửa chính tiến vào phòng hồ sơ bên trong cần đi qua mười ba đạo nghiêm ngặt kiểm nghiệm chương trình mà tại phòng hồ sơ phía ngoài pha lê cũng không phải phổ thông pha lê mà là có thể chống cự lại gần một tỷ đ ỗ n g nhiên lực t r ù n g kích đặc thù pha lê mà một tỷ lực chủng kích thì là tương đương với tứ giai lực người sức mạnh công kích lại thêm phòng hồ sơ trong ngoài ba mười mấy loại các loại tinh vi máy thăm dò cao thủ bình thường muốn tiếp cận cái này bên trong cơ hội là không thể nào nhưng là liền xem như tại dụng cụ tinh vi cũng có sơ hở thời điểm mà sát nô tâm niệm lực thì lại khác tại đặc thù năng lực cảm ứng có thể phân biệt ra được ngay cả dạ đã đều không phân biệt được vật thể tới thạch thần thân hình không động mà cảm quan đã sớm đem sinh vật thể khóa chặt đến chỉ là không cách nào tiến hành nhập máy tính đồng dạng phân tích không phải thạch thần sớm đã đem nó phân tích cái thấu triệt sinh vật thể đang từ từ tiếp cận bên trong tốc độ tiêu chi chậm chạp hiển nhiên là vì phòng ngừa bị các loại máy thăm dò chỗ phát hiện mà nói nhiệt độ điều chỉnh đến cùng không khí đồng dạng nhiệt độ cũng hiển nhiên là vì tránh né máy thăm dò thạch cẩn thầm nghĩ đến tột cùng là ai muốn nhập đến phòng hồ sơ bên trong đến đâu có thể hóa thành như thế hình thái cũng thực tế không có nghe thấy tám mươi tám yêu tộc tăng thêm mới sinh sôi ra mới t r ù n g tộc khiến cho thạch cẩn vẫn chưa có thể biết cái này sinh vật thể nội tình đến tột cùng ra sao chỉ bất quá đã thế hoàn sơ cho mình lớn như thế thuận tiện mình cũng nên cho hắn một phần lễ gặp mặt đi nghĩ đến cái này bên trong thạch cẩn chứa say mê tại cha tìm máy tính bên trong tư liệu đem trong thân thể tất cả khí tức hoàn toàn thu liễm tĩnh tâm cùng đợi đối phương tiến đến sinh vật thể chậm rãi tiếp cận không khí bốn phía tựa hồ cũng nín thở khẩn trương nổi lên một trận sắc buộc phát chiến đấu thạch cẩn thì là ám từ toàn thân đề phòng chuẩn bị một kích mà thành ngay tại sinh vật thể tiếp xúc đến pha lê một khắc này thạch cẩn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một thắng lửa một tiếng ầm ầm tiếng nổ lớn phát ra tùy theo mà đến thì là đập vào mặt mà qua to lớn lăn ga sưu cùng vô số mảnh kim loại thạch ẩ n nói thầm một tiếng không tốt nguyên lai、like、đây không phải là sinh vật thể mà là bom. ý nghĩ này bất quá là ngàn chọn một giây thạch cẩn đã lập tức làm ra ứng biến thiên cầu hà đồ tản ảnh thuật lập tức viễn ra thạch cẩn thân hình biến rồi lại biến vừa lui lại lui một cái hô hấp không đến thời gian đã rời khỏi ngoài một cây số vừa lui m à cơ sinh thạch cẩn toàn thân ngưng tụ lại cự lực bảo vệ thân thể trên lưng thì viễn ra cánh chim d ừ n g ở không trung bừng tỉnh mắt lướt qua vừa rồi chỗ tầng lầu đã bị nổ còn lại một cái biển lửa mà ba mươi sáu trên lầu mười mấy tầng lầu tầng ẩ m ẩ m hướng phía phía dưới lệ xuống thạch ẩ n hai cánh mở ra vội vàng phi thân hướng xuống hai tay vung vậy ở giữa khí t thẳng đem tầng lầu hạ xuống tốc độ chậm lại tới lầu dưới quân bộ sở tại địa thì là một mảnh âm thanh cảnh báo vang lên lập tức thì là thái không thuyền bay tới các loại cứu hỏa thiết bị bắt đầu khởi động mười mấy tầng cao ôm vào thạch t gần cự lực thao tung dưới chậm dài hướng xuống hoạt động nhưng là thạch t gần chịu áp lực cũng có thể nghĩ chỉ bất quá mười mấy giây thạch t gần toàn thân đã là mồ hôi đầm địa giống như qua mười mấy năm muốn đem lực đạo dùng đến vừa đúng đích thật là không dễ à ngay tại thạch gần chính cảm thấy tầng lầu đã không bằng vừa rồi cân bằng thời điểm một bóng người hiện lên một cô cự lực dung nhập trong tầng lầu chương ù n n g m ì sáu mươi lăm lại khởi phong ba bom sự kiện đã ở một giờ sau lan xuống mà quân bộ chịu tổn thất cũng mười điểm nghiêm trọng nhưng là may mắn từng cái hồ sơ ở phòng hầm cũng còn có nguyên thủy hồ sơ may mắn được bổ cứu nhưng là sự tình này không thể nghi ngờ tại đối quân bộ tuyên chiến cái này cũng khiến cho thế hoàn sơ dị thường tức giận mà để thạch tần rung động thì là mục tiêu của đối phương đến tột cùng là cái gì là quân bộ hay là mình nếu như là mình k i a đến tột cùng là đạo mình tôn điều động người tới hay là l a n g đeo nước đã bắt đầu đi động hồi tưởng vừa rồi vi lực nổ tung nếu không phải là mình sẽ tàn ảnh thuật lời nói vừa rồi nhất định đã bị nổ vỡ vụn tại đối phương không biết mình có được tàn ảnh thuật cùng trùng sinh năng lực tình hữu giới mình đương nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ thế hoàn sơ nhìn xem thạch thần bình yên vô sự an tâm một chút mà nói may mắn thạch huynh đệ ngươi không có chuyện gì không phải ta cũng không tốt cùng an huynh giao phó thạch huynh ngươi có thể hồi ư c một chút tại bạo tạc trước chung quanh nhưng có cái gì dị thường tình trạng vừa rồi ta đã phái người kiểm tra đối chiếu sự thật cắt trong tầng lầu bên ngoài giám sát video không có phát hiện mày may chạm hướng dị thường thầy h ầ n c h â m giọng nói ta đã từng phát hiện bên ngoài có một viên lớn nhỏ như năm đấm lớn sinh vật thể tại lưu động thế hoàn sơ xứng sờ một chút sinh vật thể nếu như là sinh vật thể lời nói khẳng định sẽ xúc động báo cảnh hệ thống thầy h ầ n lắc đầu nói nó lưu động tốc độ cùng nhiệt độ đều không tại máy thăm dò phạm vi dò xét bên trong cho nên ta cũng chỉ là hoài nghi thế hoàn sơ cao mày một cái vỗ lên bàn một cái cả giận nói đến tột cùng là ai to gan như vậy cũng dám trắng trận hướng quân bộ khiêu khích đông nhiên ngần đầu nói thạch huynh ngươi không cần phải lo lắng thế nào đó nhất định sẽ đem bọn hắn cầm nã quý án thạch thần không yên lòng thầm nghĩ vô luận là đạo minh tôn hay là l a n g đeo nước liền xem như thế hoàn sơ tìm được bọn hắn cũng không thể l ạ i bọn hắn gì đối với mình mà nói hiện khi tìm thấy đêm tinh thạch chỗ mới là thiết yếu nhất bây giờ mình đã cùng l a n g đeo nước trở mặt không còn là vũ trụ thương m ậ u tập bằng người chỉ có mau sớm tìm tới đêm tinh thạch đem nó giao phó cho nhân viên mười ba hoàn thành lời hứa của mình chỉ là cái này một trăm triệu tiền vũ trụ đến tột cùng nên như thế nào hoàn lại đâu một tháng đến tột u cùng đi nơi nào gom góp một trăm triệu đâu chuyến ngôn hạo tiên vong cực người này bảo thủ ra ngoài làm chiến tổng vui s i ê u tập dân son bây giờ không có biện pháp dứt khoát lấy đi đem tinh thạch thời điểm thuận tiện cầm mấy món bảo bối đi cũng coi là vì bình dân ra bên trên một hơi thạch thật nghĩ đến cái này bên trong quả quyết nghĩ ngợi nói bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm hẳn là lập tức lên đường tiến về chủ tinh thừa cơ tiềm nhập lòng đất thất bên trong một khi thành công mình chính là tự do thân đến lúc đó liền đến thiên hạ các nơi đi lịch luyện một phen tăng lên năng lực mau sớm đạt tới đệ cửu giai lực mới có thể trở lại địa cầu mạch suy nghĩ một khi làm rõ thạch h ầ n trong lòng lập tức rộng mở trong sáng chắp tay nói thế minh ta muốn tìm tư liệu đã đã tìm được liền không quấy d ậ y thế hoàn sơ sững sờ một chút thở dài nói thế nào đó chiêu đại không c h ú đáo dẫn đến thạch minh kém chút thụ hại thật sự là mười điểm băn khoăn thạch h ầ n cười lắc đầu nói thế minh chớ hiểu lầm tiểu đệ một đường đi tới khắp nơi đều là mạo hiểm trùng điệp nhưng lại chưa bao giờ đem những này để ở trong lòng lần này đi thực tế là thời gian cấp bách thế minh chớ tự trách đợi hắn ngày có thời gian t i ể u đệ l ạ i tới bái p h ò n g thần h nói xong đến lúc tấm thẻ đưa trả cho thế hoàn sơ thế hoàn sơ xúc động cười cười t h ở phào nói đã là như thế thế nào đó đưa thạch h i n h ra ngoài thế hoàn sơ vừa dứt lời gian phòng bên trong âm thanh tin tức điện thoại liền văng lên thế hoàn sơ nhận lấy điện thoại vừa nghe một câu sắp mặt biến vì đó mượt hẳn thoáng qua trở nên nặng nề thạch thần nói đã thế minh có việc tại hạ liền xin được cáo lui trước thế hoàn sơ gượng cười một chút để điện thoại xuống nói thạch h u n h chỉ sợ ngươi trước tiên cần phải ở chỗ này một chút thạch t ầ n thấy thế hoàn sơ khẩu khí hơi có bất thường đề phòng mà nói thế huynh chỉ g i á o cho thế hoàn sơ ngưng thần mà hỏi ta m u ố n biết thạch huynh mấy ngày trước đây nhưng tại cái bóng tinh hệ dạo qua thạch cẩn trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu ý nguyên nhẹ gật đầu thế hoàn sơ hô hấp nặng nề g h một chút nói như vậy ngươi nhưng tại giang nanh tổ chức ở đây qua thạch cẩn mắt trái nhắm lại một chút nói xem ra thế huynh quả nhiên cùng giang nanh tổ chức có liên hệ chuyền n ôn chưa hề có yêu ảnh tộc nhân tại quân bộ nhậm trước thế huynh thật đúng là cái đặc biệt ví dụ a hai người mới vừa rồi còn tựa như huynh đệ trong nháy mắt trong lời nói liền tràn ngập mùi thuốc súng thạch cẩn trong lòng nghĩ hoặc đạo ế n cùng điện tuột t gọi là ai h o i linh tới tinh rồi. liên đại biểu hẳn thế hệ không lung cũng đến lửng là, lơ là được đ Vậy ạ minh tôn thế linh ự c cũng c đến thẩm thấu á à y bên trong, n ư vậy, vừa rồi kiện phải bảo tạc có sự lung à làm hay không minh mình tôn đạo đối đ với â Đạo m i h thế linh tôn, n l u thế hoàn sơ thứ tứ dưới vương an chết l à hạo thiên võng cực từng cái danh tự từ thạch gần náo hải bên trong lưu qua sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp ngay tại thạch gần suy nghĩ liên miên thời điểm thế hoàn sơ nắm đấm bót quá chặt chẽ mà nói nói như vậy giang n a n thật sự là bị ngươi tiêu diệt thạch thần mỹ m ắ t khẽ nâng nói nếu là ta đoán không lầm chuyện tin tức này người hẳn là thế linh lung thế tiểu thư thế hoàn sơ ánh mắt sáng một chút cửa phòng đồng thời thăng lên thế linh lung thân ảnh xuất hiện tại thạch thần sau lưng ánh mắt phát hẳn thạch thần quay đầu nhìn xem thế linh lung híp mắt cười lạnh nói thế tiểu thư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thế linh lung thấy thạch thần cũng không phản bác ngược lại là hướng mình vân an cũng không đáp lời chỉ là hướng phía thế hoàn sơ nói đại ca cựu nhân đang ở trước mắt còn chưa động thủ sao thế hoàn sơ cắn răng nói an minh đối ta có ấn tri ngộ nhưng là gia tộc cửu lại là không không hình, thế ộ c u y t cửu linh ạ là k h ô g t ể không thạch báo, lung đương tội. Thế hoàn n nhiên c rất cẩn thận chỉ là thạch thận năng lực đã vượt qua nàng cẩn thận phạm vi chỉ cảm thấy bên thai chuyển đến thạch thần có chút lời nói muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i đã chết một trăm lần thế linh lung chấn động trong lòng đợi cho thế hoàn sơ ân cần nói tiểu muội không có sao chứ thế linh lung cái này mới tỉnh ngộ lại n h ì n không được cả kinh nói nhanh mau gọi người ngăn lại hắn thế hoàn sơ vội vàng gật đầu đi ra ngoài hạ lệnh truy kích thạch thần mà thế linh lung thì sững sờ trong phòng chưa phát giác thở hồng hộc đ ỗ n g nhiên nhớ tới cùng thạch thần lần thứ nhất gặp mặt thấy tận mắt hắn đánh bại đơn phong hòa hẳn tự mình cảm nhận được vì hắn mà lên ba động bỗng nhiên giống như giống như nằm mơ người Mình đang làm cái gì à? Thời này thế, thế, thế, đến, đến thế hoàn sơ, sơ dậm chân nói tiêu tiểu từ chạy thật là nhanh bất quá ta đã thông tri vũ trụ cảng đối với hắn tiến hành toàn cầu đội bắt rất nhanh liền sẽ có hắn tin tức ngươi nhanh nói cho ta một chút tổ chức bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra thế linh lung một mặt bi ai lắc lắc đầu nói trước đừng quản nhiều như vậy trước tìm tới hắn lại nói tiếng nói lối ra ngay cả thế linh lung đều có chút chấn kinh mình vì sao đột nhiên không nhận tâm đi đem cái tội danh này gia tăng tại thạch gần trên thân đâu thế hoàn sơ chìm t h á n một tiếng quay người rời đi thế phải bắt được thạch gần mà lúc này thạch gần cũng đã tại ngoài mười dặm phồn hoa phố xá bên trong mặc dù tạm thời tránh thoát đối phương đ ổ i bắt chỉ sợ thạch gần nhanh di động bộ pháp hướng phía vũ trụ cảng bay đi lần này thạch gần có thể nói là đem năng lực bản thân hướng cực hạn phương diện vận dụng tàn ảnh thuật vận dụng khiến cho thạch gần thân đi bồng bền hư vô ở giữa lại thêm cánh phi hành tốc độ càng là tăng lên mấy lần mà thạch thận tinh thần lực lại cùng sát nộ tương liên giống như phối hợp một đài giã đạ khiến cho thạch thận phi thường thuận lợi tiến vào vũ trụ cảng chỉ là tại phi thuyền của mình bên cạnh đã có một đội cầm thương binh sĩ trông coi thạch thận ám đạo không thể xông vào dù sao mình đã từng hưởng qua quan g tử thương lợi hại đúng lúc này thạch t ậ n trước mắt đột nhiên sáng lên tất cả trong phi thuyền chỉ có một chiếc phi thuyền chung quanh không có binh sĩ mà lại phi thuyền trên đỉnh ánh đèn đang cùng vũ trụ cảng khẩu hướng dẫn đèn kêu gọi lẫn nhau đây chính là muốn cất cánh biểu tượng thạch thân hình bừng tỉnh động vội vàng bay đến cửa khoang trước đó sắt nô thì lập tức hóa thành tinh thần lực xuyên thấu cửa kim loại tiến vào trong khoang thuyền mở ra cửa khoang thạch cẩn một giải thân tránh đi vào vì để tránh cho bị trong khoang thuyền máy thăm dò phát phát hiện mình thân ảnh thạch cẩn mở ra trên quần áo n h ạ t nhiệt hóa trang bị làm phải nhiệt độ cơ thể mình điều chỉnh phải cùng không khí nhiệt độ đồng dạng lúc này thạch cẩn mới thở phào nhẹ nhõm tới cảm giác phi thuyền chậm rãi cất cánh t h ạ n lập tức thư giãn xuống tới đồng thời bụng chuyển đến lẩm bẩm thanh m t h ạ c cẩn lúc này mới nhớ tới mình một mực say mê tại hồ sơ vật thạch thẩn chân bắn ra nội lực hóa thành hấp lực lấy lại tại khoang thuyền đỉnh trên vách tượng một con thạch sùng đồng d ạ n g tại trên đỉnh bò qua bò lại tìm kiếm lấy phòng b ế p chỗ chỉ bất quá chiếc phi thuyền này to đến thực tế hơi cường điệu quá quả thực so lăng nhã h ì n h cùng ác s ở l ở vợ phi thuyền đều phải lớn hơn nửa lần tả h ư u may mắn có thạch ảnh cái này thực phẩm chuyên gia tại dù n g hắn đặc biệt mẫn cảm cái mũi rất nhanh liền tìm được phòng chứa đồ chỗ thạch thẩn bận b i ể u c h ộ m những cái kia có thể ăn sống đồ ăn ăn mấu nghiến một trận cùng ăn về sau thạch kêu to thư sướng thoải mái nửa nằm trên m mà liền tại ba người hưng phấn chi hơn đột nhiên tiếng bước chân vang lên thạch cẩn nói thầm một tiếng không tốt dưới chân bắn ra thiếp thân tại khoang thuyền đ ỉ n h phía trên sắc nô thân hình biến mất trở lại thạch cẩn trong đầu chỉ có thạch ảnh còn tại ăn như hổ đói gặm đồ ăn cửa giật mình mở ra ánh đèn sáng lên một cái nũng nịu âm thanh nhầm vang lên nói không nghĩ tới trên thuyền lại t r ư ợ tiến t vào một con chuột chỉ thấy nữ tử này phải ra trắng mặt non một đôi ánh mắt như nước long lanh coi như đặt ở mỹ nữ bên trong cũng là một cái mỹ nhân a chỉ là nàng bội tắc bất quá mười bảy mười tám tuổi nhưng là nói chuyện khẩu khí lại rất là dã man thạch ảnh không chút nào lý người tới chỉ là miệng bên trong bao lấy một đống đồ vật tay trái tay phải còn tại cất giữ tủ bên trong nắm bắt loạn nữ tử hạnh mi một d ư ơ n g phải tay nắm lấy thạch ảnh cổ áo nhấc lên liền hướng phía ngoài cửa khoang đi đến thạch ảnh trận trắng mắt cái này thạch ảnh cũng thật sự là có ăn liền quên sự t ì n h khác nếu là đối phương có thừa hạ i chi ý hắn còn không chết cái bảy lần tám lần à. sắt nô khẩn trương nói làm sao bây giờ hắn bị bắt đi rồi thạch ảnh nói theo sau nói xong thạch ả n từ là dán khoang thuyền định hướng phía nữ tử cùng thạch ảnh biến mất phương hướng bỏ đi thái không thuyền chủ khoang thuyền nữ tử đem thạch ảnh cổ áo bung lỏng thạch ảnh liền r ứ t k h o á t ngồi dưới đất bẹp bẹp gặm trong tay đồ ăn tới nữ tử h n gục h một tiếng nói xem đi ta liền nói ngươi không có kiểm tra sạch sẽ gian phòng thế mà hôn tiến đến một con chuột đứng tại nữ tử phía trước có hai người một cái ngày thường cùng nữ tử này bộ dáng xem ra dường như là song b à o thai chỉ là biểu tình kia phải ôn nhu được nhiều một đôi mắt cũng nhu nhu một cái khác ngồi tại chủ điều khiển trên ghế không là người khác đúng là hương v ậ n vũ ý ỉa thạch cần nút trong bóng tối ngầm bực một tiếng không nghĩ tới sông lầm sông loạn lại xông tiến vào hương vận vũ y thái không thuyền chỉ sợ trong đó càng sinh sự đoan thạch ảnh gặm đồ vật đột nhiên ngẩng đầu lên hướng lên trước mặt ba nữ tử cười ngây ngô một chút cái kêu ôn nhu nữ tử không khỏi sửng sốt một chút chỉ vào thạch ảnh nói tiểu thư cái này cái nam nhân dã man nữ tử kỳ quái nhìn một chút thạch ảnh một chút sắc mặt cũng sửng sốt nói hắn là hương vận vũ y lực chú ý lúc đầu không tại thạch ảnh trên thân nghe hai n ữ khẩu khí cũng không khỏi phải xoay đầu lại chỉ nhìn thạch ảnh một chút hương vận vũ y con ngươi liền đột nhiên phóng đại một chút nói thạch ẩn thạnh hai chữ này cùng thạch g ầ n cùng âm cũng là thạch ảnh duy nhất quen thuộc chữ thạch ảnh thì tưởng rằng đang gọi hắn ngốc ngốc hướng phía hương vận vũ ý gật gật đầu vùi đầu kế tiếp theo gặm thức ăn của mình thạch g ầ n tại khoang thuyền trên đỉnh đại khổ nghĩ ngợi nói xong quả nhiên hương vận vũ ý quả nhiên là biết mình lần này thật đúng là phiên p h ư ớ c dã man nữ tử che miệng xích lại gần bên cạnh nữ tử nói nhị tỷ không thể nào hắn thật chính là cái kia lăng tiểu thư cùng tay háo nhi tiểu thư có chuyện xấu thạch cẩn a được xưng là nhị tỷ nữ tử gật đầu nói ngay cả tiểu thư đều cho rằng là thạch gần, vậy khẳng định không sai dã man nữ tử đối hương vận vũ y nói tiểu thư làm sao làm sao cái này thạch thần một mặt ngu ngốc bộ dạng à. hương vận vũ y có chút nhữ mày nói khẽ thạch thần thạch a n h ngốc ngốc ngẩng đầu lên hướng phía hương vận vũ y ngốc hồ hồ cười một tiếng đột nhiên cái mũi giật giật sắc mặt đại hỷ hoảng hốt đứng lên nhún nhún cái mũi liền hướng phía hương vận vũ y đi qua thạch thần lớn kêu không tốt tiểu tử này hẳn là lại muốn lên diễn lần trước hôn p á c s ở lỡ vợ trò xiếc không thành nếu là lần này lại đến coi như phiền p h ư c nhưng là mấu chốt là hiện tại mình lại không thể hiện thân thạch t ầ n đành phải tăng cường ý niệu lực Cùng lục trong đầu không bắt i nhìn lạc, yêu h ảnh lập tức con h h h động. khá chỉ là nhìn kỹ liền cảm giác nam nhân trước mắt này hoàn toàn là thằng ngu tia si ngóc ánh mắt hơi dài bờ môi đẩy tay nắm lấy đồ ăn chảy mỡ tay quả thực là trà đạp tâm kia khuôn mặt anh tuấn hương vận vũ ý không khỏi ngẩng đầu cười khổ một tiếng thật sự là hết sức kỳ quái loại nam nhân này tùy tiện tìm nữ nhân ra cũng chứng mắt vì cái gì hết lần này tới lần khác hay là mỹ nữ bên trong mỹ nữ đem hắn coi trọng đây nếu là một cái còn không sao hay là hai cái chẳng những là hai cái hay là hai cái thân phận bối cảnh địa vị cũng khác nhau tại t h ư ờ n g nhân mỹ nữ coi trọng hắn cái này ngu ngốc nam nhân đến cùng có cái gì tốt chỉ là theo thạch ảnh càng đi càng gần hương vận vũ ý hô hấp lại chậm rãi dồn dập lên đúng vậy bởi vì hắn vậy mà đi tiến vào mình ba thước trong vòng mà lại thần trí tựa hồ càng ngày càng rõ ràng cặp mắt kia trở nên vô so chuyên chú thạch cẩn nhìn xem hương vận vũ ý biểu lộ liền biết nàng đang suy nghĩ gì hình tượng của mình thật đúng là toàn hủy mà đúng lúc này thạch ảnh chạy tới hương vận vũ ý trước mặt k h ẽ con heo liền muốn hướng phía trên người nàng khuynh đảo quá khứ may mắn thạch cẩn gần nhất một mực tại tăng cường đối thạch ảnh năng lực không chế khiến cho thạch ảnh tại phủ phục một sát na kia thạch cẩn lập tức ngăn lại thạch ảnh hành vi chỉ là thạch cẩn chỉ là ngăn lại thạch ảnh hành vi nhưng không có ngăn lại những người khác hành vi xuất thủ trước nhất dã man nữ tử theo nàng một tiếng lớn mật một t r ư ờ n g liền văng tại thạch ảnh trên mặt thạch thần nhịn không được nhắm mắt lại chỉ nghe vang vang r ộ i sáng bột một tiếng cái này trưởng rắn chắc đánh vào thạch ảnh trên mặt lập tức chiếu ra năm ngón tay ấn trấn trụ lại là ba người dã man nữ tử trước trấn trụ lập tức là bên cạnh nữ tử sau đó chính là hương vận vũ y h ắ n vậy mà không tránh mà bởi vì thạch thần thư giãn thạch ảnh lập tức thoát ly thạch thần phạm vi không chế bàn tay đập ở trên người hắn minh bạch không có cảm giác gì vẫn như cũ cúi người đi tại hương vận vũ y bên thai trùng điệp người một chút sau đó thở、dài. quay người ngồi dưới đất kế tiếp theo gặm thức ăn của mình dã man nữ tử cùng ôn nhu nữ tử liếc mắt nhìn lẫn nhau đầy mắt kinh ngạc hướng phía hương vận vũ y nhìn lại trời ạ lại có người to gan như vậy dám khinh bạc thiên hạ tam đại danh linh một trong hương vận vũ y ỉa mà cái này khinh bạc người vẫn là cùng lăng tiểu thư cùng tay háo nhi tiểu thư có chuyện xấu nam nhân hắn đến tột u cùng muốn làm gì hắn đến tột u cùng muốn làm gì ý nghĩ này tại hương vận vũ y não hải bên trong đổi tới đổi lui nàng y nguyên nhớ được vừa rồi hắn ních lại gần mình thời điểm kia chuyên tru ánh mắt y nguyên nhớ được hắn ních lại gần mình lúc trên thân kia thô kệ Y nguyên nhớ được hắn tiếng hương thật thở được kêu một tiếng thật dài thở dài, vậy n vũ ý không khỏi hô hấp hôn loạn mà cái chớp hẳn l đây này chính là mị lực của người đàn là mị của ông này sao. Vậy mà tại một cái c h ớ p mắt liền để cho mình kém chút mất đi bản thân mà lại bất kỳ cái gì nam nhân tiếp cận mình trong vòng ba thước đều sẽ thé xịu bất kỳ cái gì nam nhân đều không dám nhìn thẳng ánh mắt của mình vì cái gì hắn chỉ là chân tướng của sự thật cũng chỉ có thạch thần cùng s á t nô biết được thạch ảnh sở dĩ chuyên chú bất quá là bởi vì coi là trông thấy ăn ngon đồ ăn hắn sở dĩ thở dài chỉ sợ là bởi vì nghe được chính là hương vận vũ ý trên thân mùi nước hoa mà không phải đồ ă n vị cho nên rất cảm thấy thất vọng chỉ là đây hết thể hiểu lầm không người giải thích lại khiến cho hiểu lầm càng ngày càng sâu chỉ là như vậy mỹ lệ hiểu lầm chỉ sợ thiên hạ nam nhân lại muốn tham dự một lần dã man nữ tử cùng ôn nhu nữ tử thì âm thầm ngạc nhiên nam nhân này đến tột cùng có cái gì mỹ lực tiểu thư vậy mà không có sinh khí mà lại hắn vậy mà sát lại tiểu thư gần như thế đâu chỉ là ở trong đó nguyên do như thế nào các nàng có thể vạch trần âu chương sáu mươi sáu hương vận vũ y hương vận vũ ý nghĩa minh quốc tiên cảnh tam đại danh linh một trong chuyến nói xuất thân thần bí dù mụ tộc cùng thân cứ gọi tới có được đối nam nhân có mãnh liệt lực hấp dẫn mùi thơm mộng hương cùng vũ mị trí nhãn theo nói không có nam nhân có thể nhìn thẳng nàng một đôi mắt cùng tiếp cận nàng trong vòng ba thước đã từng có vô số người thử qua bất quá đều lấy té x ỉ u kết cục mà kết thúc danh linh xưng ơ hô này được đến cùng minh tinh loại hình không giống là tại thần tượng trong hàng ngũ duy nhất duy trì nguyên thủy hương vị danh xưng ơ bình thường minh tinh thần tượng đều dựa vào săn tìm ngôi sao hoặc là mình tham gia các loại tranh tài mà đạt được công ty đại lực nông đỏ mà muốn làm một cái danh linh lại là lấy quan phương hình thức xuất hiện trải qua trùng điệp quan phương xét duyệt cuối cùng đạt được hoàng gia cho phép mới có thể trở thành danh linh nói cách khác kỳ thật danh linh chính là quan phương sở thuộc thần tượng nó ý nghĩa khác nhiều tại phổ thông minh tinh mà minh quốc tiên cảnh tam đại danh linh nó địa vị cũng tự nhiên không như bình thường minh tinh làm hương vận vũ ý dạng này danh linh nó kiến thức tự nhiên cũng là huyến bác đối nam nhân càng là có siêu cường địa lực danh tiếng kia cũng không chút nào thấp hơn thần bí phát sơ lơ vơ thú chi sau lưng của nàng còn có một cái mạnh hữu lực gia tộc mà cái này cũng dẫn tới thế nhân đối nó truy cầu hương vận vũ y mặc dù mới hai mươi ba tuổi nhưng là xuất đạo cũng đã có mười năm cái này mười năm ở giữa không có một cái nam nhân có thể trước mặt mình đi tiến vào ba thước nhưng là hôm nay cái này tên là thạch cẩn nam nhân vậy mà tới gần đến nỗi ngay cả hô hấp của hắn đều để cho mình cảm nhận được rõ ràng như thế khoảng cách hương vận vũ y là chú định mất ngủ mà đây có phải hay không cũng chú định tình cảm của nàng kiếp sống bên trong xuất hiện hai cái không chút nào kém hơn tình địch của mình đâu cái kia dã man nữ tử tên là thải hoàng cái kia ôn nhu một điểm nữ tử thì gọi là âm tô hai người là buổi tiếp g ư ơ n g vận vũ ý cùng nhau lớn lên nha hoàn duy nhất để thạch gần cảm thấy vui mừng là t h ả i hoàng cho thạch ảnh an bài gian phòng tại t h ả i hoàng rời đi về sau thạch gần lập tức đem thạch ảnh hấp thu về thể nội t ạ i ý thức bên trên đối nó chặt chẽ quán thuốc thông qua tình huống lần này có thể thấy được muốn hoàn toàn khống chế lại thạch ảnh hay là cần thời gian nhất định hắn theo năng lực tăng cường để thạch gần lại có loại cảm giác lực bất tòng tâm mà đã thân phận của mình đã bại lộ thạch gần liền hủy bỏ biến hình khí lộ ra chân diện mục đến an tâm nằm tại về phần ngày mai chuyện sắp xảy ra liền đến ngày mai đi giải quyết đi chỉ là thế linh lung như thế h a m hại mình chỉ sợ cũng là đạo mình tôn thụ ý đi đạo minh tôn chưa từng bông tham mình mình làm sao từng nghĩ tới báo thù đâu chỉ là cần muốn đợi đến lúc thời cơ chín mồi lúc thôi sáng sớm ngày thứ hai thái không thuyền thạch cận đồng hồ sinh học từ trước đến nay đều là rất chuẩn cả lúc sáu giờ liền tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là cảm ứng một chút nào hải bên trong thạch ảnh phát hiện hắn vất tại lúc này mới yên lòng lại sắt nô thanh âm trầm thấp truyền đến nói thế nào lo lắng thạch c n gật đầu nói đúng vậy à ta phát hiện nếu như ta khỏi phải toàn bộ tinh thần lực là căn bản khống chế không được hắn sắt nô cười nói ta nghĩ chỉ sợ là ngươi dùng sai phương pháp thầy c ẩ n sững sờ một chút nói dùng sai phương pháp sắt nô gật đầu nói trọng yếu nhất chính là ngươi đem hắn nhìn thành cái gì là nô buộc của ngươi hay là bằng hữu của ngươi hoặc là sùng vật của ngươi thầy c ẩ n nhữ nhữ mày nói ta còn thật không có nghĩ qua vấn đề này sắt nô nói ngươi là không có nghĩ qua bởi vì ngươi từ đầu đến giờ đem hắn xem như là ngươi phụ thuộc phẩm ngươi suy nghĩ là như thế nào đi khống chế hắn liền xem như câu thông cũng là mạnh ý thức câu thông lưu toan để hắn trở thành một chính mình khác thạch thần thở dài nói vâng đúng như là như lời ngươi nói sắt nô nói mỗi một loại sinh vật đều có hắn tự chủ quyền lợi nhất là cái này cùng tiến hóa bên trong kỳ tích hắn càng là có được mãnh liệt bản thân ý thức mặc dù ngươi là thai nghén hắn mẫu thể cho nên ngươi càng phải cùng hắn lấy được câu thông chỉ cần ngươi đạt được công nhận của hắn các ngươi tâm ý tương thông hắn liền tuyệt đối sẽ hiệu chung với ngươi loại này hiệu chung không phải nô bục ở giữa hiệu chung mà là như huynh đệ như cha mẫu trung thành tri ý điểm này còn phải cần ngươi chậm rãi đi thực tiễn a thạch t h n chậm rãi gật đầu nói Thụ giáo. ngắn ngủi ba chữ lại là thạch c ầ n mộ đạo một chút đạo lý về sau lời cảm ơn vận công một chu thiên về sau thạch c ầ n bắt đầu lệ cũ tinh thần lực luyện tập bây giờ tinh thần lực luyện tập không n h ữ n g ở tại tinh thần phân lưu gia tăng nội dung thì là cùng thạch ảnh nghĩ muốn bắt đầu câu thông chỉ là thạch ảnh suy nghĩ phiêu hốt khiến cho thạch c ầ n tinh thần lực rất khó đem nó bắt được một giờ sau mới không thể không coi như tôi h mặc dù chỉ có một giờ thạch c ầ n đã là mồ hôi đầm địa sau khi tắm xong thạch cẩn từ quần áo bên trong lấy ra bao con động biến ra bộ quần áo khác bên cạnh mặc lại bên cạnh không khỏi thở dài khoa học k m a âm tố h nhàn h o n tố tự nhiên cũng là có cảm giác chỉ là nàng tính cách ôn hòa ngược lại không đến mức nhận thạch thần khí thế ảnh hưởng nhu nhu nói thạch tiên sinh hai nữ đem thạch gần mang đến đại s ả n h cổng liền bước ra rời đi còn lại thạch gần một người đẩy cửa ra lần thứ ba nhìn thấy hương vận vũ y ỉa hương vận vũ y mặc một thân màu ấm quần áo một đôi mắt nhu tình mười điểm nhìn thấy thạch gần đến đây vừa muốn nói chuyện nhưng lại bị lúc này thạch gần khí thế chỗ trấn lúc này thạch gần mặt mị cười Cử c hương ỉ nho nhã n hữu lễ, khiêm h lễ, công chưa có cái, không văn nhã, lời nói chưa ra, đã có ba phân vận vị, riêng là nhìn lên một cái, liền biết người này tử một biết vị, đã lời là ra, ba đ i ả n Hương vận vũ y tử là gặp qua muôn vàn người nhưng chưa từng thấy qua cao thượng như vậy phiêu giật chi sĩ nhất là tại cái này truy đuổi danh lợi thế giới bên trong cái này cái nam nhân cho người cảm giác lại thật như là trong truyền thuyết đồng dạng xem tiền tài danh lợi như c ặ t bã kia một thân lạnh n h ạ t khí thế xuất t r ầ n không khỏi để hương vận vũ y nhanh nhẹn tâm động thạch thần mỉm cười nói đêm qua tại hạ đường đột có chỗ mạ phạm mong rằng vũ theo tiểu thư thứ lỗi hương vận vũ y lấy lại tinh thần bận đ i ề u hô tiên sinh mời ngồi vũ theo lâu văn tiên sinh đại danh hôm nay gặp mặt quả là phong độ nhẹ nhàng không như người thường trách không được lăng tiểu thư cùng sợ lở vợ tiểu thư đều si mê thạch thần thầm than một tiếng nói truyền thông lời nói không hết là thật vũ theo tiểu thư đừng hiểu lầm lời nói này ra hương vận vũ y chỉ cảm thấy tâm lý đột nhiên có chút an ủi nghe thạch thần khẩu khí trong đó có chỗ hiểu lầm đây chẳng phải là thạch thần vị trí chính là ngồi tại hương vận vũ y bên người tự nhiên cũng là tại trong vòng ba thước thạch t ầ n đã sớm lĩnh giáo qua h ồ n nhan trên thân mậm hương may mắn thể nội mộc long lục có thể đối nó có thiên nhiên kháng thể khiến cho thạch t ầ n bình thản ung dung ngồi xuống hít một hơi thật sâu nói này cùng hương khí để thạch mô không khỏi có chút đồng b ì n h như tiên cảm giác hương vận vũ y chăm chú thấy thạch t ầ n ngồi xuống nhìn xem hắn biểu lộ tự nhiên hào không vì mình hương khí mà thay đổi mà ngồi xuống về sau mở miệng phía dưới đúng là tán thưởng mình mùi thơm điểm này thực tế cực khác tại thường nhân bởi vì mùi thơm này chính là hết thể mọi người không thể tiếp xúc mình chướng ngại một trong không ít người nhìn thấy hương vận vũ y liền đoán trách cái này một thân hương khí chỉ là không nghĩ tới lại còn có người sẽ tán thưởng mùi thơm này mà lại cái này tán thưởng tán thưởng được tự nhiên như ngọc tự nhiên hương vận vũ y không khỏi định thần nhìn xem thạch thần chỉ cảm thấy đêm qua hắn cùng hắn bây giờ là tưởng như hai người nhưng làm ị lực lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi giống như một người quả thực là muốn đem hình tượng k h ắ c trong lòng mình cái này cùng kỳ diệu cảm giác khiến cho hương vận vũ y lại có chút sợ hãi thạch t ầ n lời ra khỏi miệng mới hơi cảm giác không đúng lắc đầu cười n h ạ t nói ngươi nhìn ta lại đường đột liền nói tránh đi không biết vũ theo tiểu thư mục đích chuyến đi này ở nơi nào hương vận vũ y nháy nháy mắt nói không biết thạch tiên sinh muốn đi nơi nào thạch cần gặp nàng đem thoại để chuyển di cho mình cười nói ta muốn đi lơ lửng tinh hệ chủ tinh nếu như không tiện hương vận vũ ý nhẹ nhàng triển mi khoe miệng tự nhiên câu lên một vòng ý cười nói vậy nhưng thật là khéo chúng ta chuyến này chính là đi chủ tinh thạch tiên sinh như không ngại liền cùng vũ theo cùng một chỗ đi thạch cần đại hỉ một chút luôn miệng nói t ạ thân ở mùi thơm này che kín ôn nhu hương bên trong thạch cần cũng có điểm vui đến quên cả trời đất cảm giác cho dù chưa phát triển đến thâm hậu tình cảm tình trạng nhưng là hảo cảm lại là đã thành hình hương vận vũ ý cười nói thạch tiên sinh quá khắc khí việc nhỏ cỡ này gì đủ nói cảm ơn h ú n g chi thạch tiên sinh thanh danh lan xa người bình thường nghĩ gặp một lần còn không dễ đâu thạch thần ha ha cười nói vũ theo tiểu thư thật đúng là tại tổn hại ta thạch mỗ lại như thế nào nổi danh cũng bất quá là thân bất do kỵ bị liên lụy đi vào đối mặt với vũ theo tiểu thư ngươi cái này đại đại danh linh thạch mỗ người thật là là tiểu vu gặp đại vu hương vận vũ y nhào c a o mày nói chỉ là có thể liên lụy đối tượng chẳng những là không phải trời thiên kim lại có vũ trụ thương mẫu tập đoàn người thừa kế tương lai còn có hoàng tộc huyết mạch sợ lỡ vợ tiểu thư này cung diễm phúc chỉ sợ cũng là cầu còn không được đi thạch t ầ n không có nghe được hương vận vũ ý trong miệng hương vị chỉ là ngược lại bị hoàng tộc huyết mạch bốn chữ cho c h ấ n trụ ngừng lại một chút mới ấy ấy mà hỏi vũ theo tiểu thư vừa rồi trong miệng kia hoàng tộc huyết mạch giải thích thế nào hương vận vũ ý kỳ quái nhìn c h ầ m c h ầ m thạch t ầ n một cái nói ngươi không biết thạch t ầ n gật đầu nói thứ không dám dâu dếm tại hạ luôn luôn thiếu nghe thời chính đôi chuyện thế này đích xác không biết hương vận vũ ý ẩ một tiếng nói cái này liền không kỳ quái chỉ bất quá sợ lỡ vợ tiểu thư có được hoàng tộc huyết mạch sự tỉnh cũng là người trong vòng bên trong công khai bí mật t Ta n g hương ĩ nếu là thạch tiên sinh biết sở lở vợ tiểu là lở thạch t h sở vợ thân thật, Thạch sốt một chút, tổt thân theo thạch phận chân phải chăng nhiên phận cho cho hù h đâu. còn nàng gần sừng ngạc nói, đến cùng rằng người doạn. gặp đi lại gì, dám mẫu để là sẽ sẽ vũ ư bị vận vũ y nói sợ lờ vợ tiểu thư thân phận chân thật chính là thái cổ tiên hoàng sùng ái nhất tứ công chúa công chúa phát sợ lờ vợ vậy mà là minh quốc tiên cảnh công chúa trách không được trách không được ngay cả lang đ e o nước đều muốn nhượng bộ ba phần quái bất chấp mọi thứ người đối nàng cung kính như thế trách không được t ứ tư giới vương muốn như thế định bợ mình nguyên lai、like、hết thảy đều là bởi vì nàng là công chúa tiên hoàng sùng ái nhất tứ công chúa a nhìn xem thạch thần thật lâu không nói gì hương vận vũ y gật đầu nói danh linh c h i vị hoàng tộc c h i t ư a sợ lở vợ tiểu thư khi còn bé liền cực nhận tiên hoàng sùng ái tăng thêm sợ lở vợ tiểu thư dung nhan thiên đẹp bị tiên hoàng đích thân chọn trở thành danh linh lấy thiên hương diệu múa nghe tiếng t ứ phương hâm mộ nàng người có thể nói là vô số nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám theo đuổi nàng chính là bởi vì nàng là công chúa cao quý người bình thường như thế nào vào tới mắt của nàng dù cho là quý tộc đồng dạng muốn bị chọn đến lấy ra tăng thêm sợ lở vợ tiểu thư một thân cao khiết càng là từ không có người cùng nó phát sinh qua chuyện xấu thạch tiên sinh ngươi có thể làm đến mức độ như thế thực tế là không dễ dàng thạch thần đột nhiên cười lên ha h a cười đến hương vận vũ ý trên mặt nghi hoặc thạch thần ngưng cười nhìn thẳng hương vận vũ ý ánh mắt nói vũ theo tiểu thư thật sự là hiểu lầm thạch m ỗ người chưa hề truy cầu qua sợ lở vợ tiểu thư cũng càng sẽ không bởi vì sợ lở vợ tiểu thư thân là công chúa liền e ngại ba phân thạch mô cầu là tính tình thật làm chính là thản nhiên sự tình chưa từng, từng để ý báo nhỏ truyền thông đưa tin nhìn xem thạch thần niềm nở cười một tiếng lại cười đến hương vận vũ ý trong lòng khe run chỉ cảm thấy hắn trong tiếng cười loại kia nam nhân phong khoáng cùng không sợ đúng là như thế động lòng người mà hắn kia không sợ với mình điện nhãn ánh mắt càng làm cho mình thần hình đều có chút hoảng hốt nhưng là cặp mắt của mình lại như là ngưng tại hắn ánh mắt bên trên không nỡ rời ra chỗ khác thạch thần ngưng cười hỏi danh linh c h i vị hoàng tộc c h i tư có thể là cao quý tam đại danh linh một t r o n g sợ lỡ vợ tiểu thư đã là hoàng tộc huyết mạch nghĩ đến vũ theo tiểu thư tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế đi hương vận vũ ý theo lời đáp vũ theo thân ở tôn hầu nhà thạch thần c h ắ p tay nói nguyên lai là thiên tôn hầu thiên kim thạch m ỗ thất k í n h hương vận vũ ý thấy thạch thần nói ra thản nhiên tâm lý lại như là thả dưới một khối đá vũ mị cười cười nói thạch tiên sinh không cần đa lễ mau mời dùng cơm đi thạch thần gật gật đầu nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi sợ lờ vợ là công chúa c h i thân trước mắt cái này cái dấu hiệu đại mỹ nhân lại là thiên tôn hầu nữ nhi cũng không biết còn lại một vị danh linh lại là thần thánh phương nào bởi vậy cũng có thể thấy cái này ba cái danh linh chỗ đại biểu tam đại thế lực sợ lờ vợ đã từng nói muốn g a hại nàng chỉ có cái khác hai cái danh linh xem ra là nói danh linh thế lực phía s a u đ i chỉ là không biết cái này thái cổ tiên hoàng đại thọ tám mươi tuổi tam đại danh linh cộng đồng thi đấu lại chính là gì cùng mỹ diệu tràng cảnh đâu hương v ậ n vũ ý thỉnh thoảng len lén liếc ngắm thật tần chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này quả nhiên là không giống bình thường không vì mình cùng sợ lở vợ thân thế chỗ sợ cũng không vì nó mà thay đổi hẳn e l đúng như trên báo chí nói không vì danh lợi không nặng tiền tại sao trên đời coi là thật có như thế nam nhì không thành nếu thật sự là như thế si mê hẳn là chỉ có lăng tiểu thư cùng sợ lở vợ tiểu thư không thành sẽ không hội hương vận vũ y càng nghĩ càng sâu không cưỡng nổi đắc ý loạn tình mê nếu là mình thật thích nam nhân trước mắt này đối thủ cũng không phải dễ dàng như vậy đánh lui à. đợi cho thạch cẩn dùng cơm lúc kết thúc hương vận vũ y còn lâm vào trong trầm tư thạch cẩn thấy hương vận vũ y một bộ dáng vẻ trầm tư cũng không tiện quấy r à y liền bước ra rời đi mà thạch cẩn cái này khé động liền bừng tỉnh hương vận vũ y h ư ơ n g vận vũ y như từ trong mộng bừng tỉnh não hải bên trong giật mình trống rỗng đột nhiên nghĩ đến mình vì sao lại như thế xúc động cái này cái nam nhân mặc dù có chỗ mị lực nhưng là chưa hề động qua tâm dây c u n g mình há sẽ như thế vì một cái nam nhân sướng ở đâu hẳn là chỉ là bởi vì hắn có thể đứng tại mình ba thước trong vòng có thể nhìn thẳng ánh mắt của mình sao đã có một người có thể làm được hẳn là không có người thứ hai có thể làm được sao nghĩ đến cái này bên trong hương v ậ n vũ ý không khỏi trong lòng thản nhiên tại tình yêu lĩnh vực bên trong nếu là mình bị động sẽ chỉ lấy lấy bị người khắc chế cho dù mình yêu cái này cái nam nhân cũng phải đứng đang chủ động trên lập t ê dường dạng này mới có thể lấy đến mức hoàn toàn thắng lợi a t h ạ c ầ n mới đi ra khỏi cửa n á o h ả i bên trong đột nhiên một trận rung động thạch thần cảm thấy không ổn nhưng là tinh thần lực còn không tới kịp tập trung lại thạch ảnh đã từ thân thể bên trong phân thân ra hóa thành một đạo quang ảnh chạy ra ngoài đồng thời hành lang kêu bên trong chuyển đến hai tiếng tiếng kêu sợ hãi thạch thần ám đạo không thể để cho người phát hiện hai cái mình đây chính là vũ khí bí mật của mình à. cắn răng một cái thân hình nổi lên k ề sát tại khoang thuyền đ ỉ n h phía trên hướng phía thạch ảnh chạy đi phương hướng chạy tới hương vận vũ y đi tới phòng chứa đồ thời điểm ẩm tô đã tại kêu bên trong chờ lấy trên mặt biểu lộ còn nhiều bất đắc dĩ thải hoàng nhìn xem cũng là một mặt bất đắc dĩ so với hai người đến nhất bất đắc dĩ chỉ sợ muốn thuộc khoang thuyền trên đỉnh thạch thần thạch ảnh luôn không nhận mình k h ô n g chế chạy đến cho mình tạo thành t h i ề n phức thật đúng là lớn a hương vận vũ ý vẻ mặt nghi hoặc mới vừa rồi còn khí chất bức người mị lực vô so thạch thần vì sao lại biến thành cái kia ăn như hổ đói nướng ẩn rồi đây hết t h ạ c h thật là khiến người khó hiểu a chỉ là nếu như muốn mình gả cho dạng này một cái nam nhân đó thật là có chút oan uồng nghĩ đến cái này bên trong hương vận vũ ý không khỏi thở dài một hơi âm thầm bên trong cũng đem thạch thần ấn tượng đánh lớn một cái chiết khấu tới thạch thần trong lòng c h ứ bất đắc dĩ nhiều còn có nghi hoặc từ khi thạch ảnh thành vì thân thể của mình một bộ phân đến nay hắn dinh dưỡng cung cấp chính là từ mình dinh dưỡng cung cấp mà sau đó hắn hóa thành hình người về sau mới nhiều lần chạy đến trực tiếp hấp thu đồ ăn ở trong đó nguyên do đến t ộ n cùng là cái gì đây thạch thần ý niệm bị sắt nô hấp thu sắt nô trầm ngâm một chút đáp nếu là ta đoán không lầm bây giờ thạch ảnh vẫn là giai đoạn tiến hóa cũng không hề hoàn toàn cuối cùng thành hình cho nên dựa vào ngươi hấp thu dinh dưỡng còn thiếu rất nhiều hắn tiến hóa năng lượng lúc này mới sẽ chạy đến trực tiếp ăn thạch t n ngạc nhiên nói nếu quả thật chiếu ngươi lời nói Như hắn tiến thành dáng Đúng hóa h vậy vậy sẽ t à, bộ gì đâu. ạ chương ảnh hình n bây giờ g đã là ờ sáu mươi bảy ám lưu sắt nô nhịn không được cười lên nói xem ra thạch huynh đệ còn rất chú ý công chúng hình tượng sắc nô g h ta ta cười nói kỳ thật biến ảo khuôn mặt cũng không phải là cái gì chuyện phức tạp tại khoa học kỹ thuật phát đạt sinh hóa đế quốc nghe nói đỉnh cực đoàn biến hình khí có thể thay đổi ra mười mấy tấm gương mặt đến nếu như không dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng lời nói kỳ thật thích hợp vận dụng các loại hành vi lực cũng, cũng có thể dùng cơ bắp biến hình khống chế được y liền có thể lâu dài bảo trì lại biến hóa sau khi khuôn mặt thạch thần nghe được hiểu ra nói võ không có tật cùng ta kém chút quên đi cho tới nay đích thật là rất ỉ lại tại biến hình khí bên trên nhưng không có chú trọng đem bản thân năng lực vận dụng đến phía trên này đến đây thật là một cái sơ sẩy sắt nô cười nói không chỉ là điều này kỳ thật ngươi không cảm thấy thạch ảnh xuất hiện đối với ngươi mà nói là cơ hội sao thạch thần nghi nói thời cơ sắt nô nói tại thứ nhì vũ trụ bát đại hành vi lực cùng tồn tại thời không bên trong đã từng có người thử nghiệm tu luyện hai loại hành vi lực nhưng là từ chưa có người từng thành công các người tu luyện bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà dẫn đến thất bại nhưng là thạch minh đệ ngươi lại không giống n g ư ờ i trời sinh tinh thần lực liền khác hẳn với thương nhân mà lại lực lượng hình thức không thuộc về bất kỳ hành vi lực khiến cho ngươi có thể tự do tu luyện lực lượng dê bất quá cái này cũng không đại biểu nhất định có thể thành công mà thạch ảnh xuất hiện chính là rèn luyện ngươi tinh thần lực làm cho tăng lên tới tâm niệm lực một cái con đường một cái cực lớn thời cơ nếu như ngươi có thể thành công cùng thạch ảnh câu thông liền đại biểu cho ngươi có có thể tiến vào cao cấp tâm niệm lực giai đoạn khả năng từ đó nắm giữ loại thứ nhất hành vi lực về phần minh yêu lực thạch ả n h n ó i ta đối minh yêu lực đã từng có nghiên cứu minh yêu lực lực lượng bắt nguồn từ thể nội yêu khí vận hành hình thức kỳ thật cùng ta vận hành nội lực hình thức cũng không có cái gì hai dạng sắt nô nói t i ế như thế nói đến chỉ cần tu luyện thành công tâm niệm lực ngươi cũng đã là đồng thời nắm giữ đến hai loại hành vi lực tuyệt đối là xưa nay chưa từng có a thạch thần nắm chặt n ắ m đấm nói ta nhất định sẽ tu luyện thành công đúng vậy võ học một đạo duy tiến vào không lùi chỉ có toàn lực trước tiến b à o mới có thể đạt tới cựu giai lực lượng từ mà trở về địa cầu a lúc này chủ trong khoang thuyền phát tới tích tích tiếng vang âm thanh t hương vận vũ y ba người lập tức quay người tiến về chủ khoang thuyền thạch thần thì vội vàng tập trung tinh thần lực thừa cơ đem thạch ảnh thu hồi thể nội lúc này mới thở dài một hơi nhưng không có chuyện lạ đi ra phòng chứa đồ qua một trận thải hoàng đến thông chi thạch t n phi thuyền muốn tại chủ tinh phụ cận một viên trên hành tinh dừng lại một ngày bởi vì chủ tinh phía trước mấy giờ bên trong phát sinh án giết người đang tiến hành toàn cầu phong tỏa bất kỳ cái gì phi thuyền không thể tiến vào cùng ra ngoài thạch cẩn thầm nghĩ đến tột cùng là cái gì vụ án cần nghiêm trọng như vậy phong tỏa nhưng là thải hoàng nói nàng cũng không biết tình huống cụ thể chỉ là vừa mới chủ tinh vũ trụ cảng gửi tới thông chi mà thôi bất quá đã chủ tinh phong tỏa thạch cẩn cũng đành phải đi theo trước mọi người hướng tiểu hành tinh làm tạm thời dừng lại tiểu hành tinh vũ trụ cảng bên ngoài hương vận vũ y ba người ở tại thái không thuyền bên trên không nghĩ ra ngoài mà thạch cẩn thì mở ra biến hình khí đi ra vũ trụ cảng b ở may mắn tại chủ tinh phụ cận tinh cầu tất cả đều là phát đạt thương nghiệp tinh cầu cho nên muốn muốn mua một chút phổ thông quân dụng thiết bị cũng là rất thuận tiện mà thạch tần cần thiết thiết bị đương nhiên còn có thường ngày cần thiết một chút vật dụng chỉ là tại thạch tần chính đang chọn mua vật phẩm thời điểm một cái thanh âm thật thấp từ phía sau truyền đến nói thạch tiên sinh thạch thẩn tâm tình một chút trở nên trở nên nặng nề g h thật sự là kỳ quái quả nhiên là kỳ quái hẳn là mình thật thành nhân vật tiêu điểm không thành nhưng là mấu chốt là mình đã biến mặt coi như đạo minh tôn cùng một bọn muốn tại mình tới đạt viên này tiểu hành tinh đồng thời tìm tới mình cũng không phải dễ dàng như vậy đến tột cùng vì cái gì mình lại bị người tìm được đâu thạch thẩn tâm lý nặng nề g h đồng thời quay đầu đi nhìn thấy một trường cực kỳ phổ t h ô n g mặt là một cái quần áo phổ thông nam tử nam tử thấy thạch thẩn xoay đầu lại hơi không người nói tại hạ chủ nhân cho mời thạch tiên sinh nam tử thanh em trầm thấp mà hữu lực khi thế trên người cũng không phải người bình thường có thể so sánh thạch t h ầ n phỏng đoán một chút ám đạo là long đàm là hổ đều phải xông vào một lần lần trước là thứ tứ giới vương lần này lại là thần thánh phương nào đâu tại nam tử dẫn đường dưới thạch t h ầ n một đường đi tới đi là đại đạo tiến vào địa phương cũng là phòng n g ăn lớn cuối cùng nam tử dừng ở phòng n g ăn thứ mười bảy lầu bên trên thang máy mở ra sau khi nhìn thấy chính là vắng vẻ tầng lầu không phải nói bên trong không có có đồ vật mà là bởi vì thiết t r í đầy đủ lại chỉ ở vị trí cạnh cửa sổ chỉ có một người một cái râu dài láo giả tuổi chừng sáu mươi một đôi tinh thức con mắt phảng phất nhìn thấu thế gian vật vật cảm giác được thạch c ầ n đến đây l ã o nhân có chút đưa tay đơn giản nói một tiếng ngồi thạch c ầ n cũng không khiêm l ư ợ n g x à i bước đi tới ngồi tại l ã o nhân đối diện dẫn đường nam tử thì quay người tiến vào thang máy biến mất tại tầng lầu này l ã o nhân nói ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì cái gì có thể tìm tới ngươi đi thạch c ầ n gật đầu nói vâng l ã o nhân nói kỳ thật rất đơn giản bởi vì điều chỉnh người tấm thẻ là dùng đặc thù vật liệu làm r a thành mặc dù không thể bị giả tạo nhưng là đồng thời chỉ cần có đặc thù máy theo dõi liền có thể định vị có được tấm thẻ ngơi chỗ thạch thần ngạc nhiên một chút bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế nếu như không phải lão nhân kia nhắc nhở chỉ sợ mình còn che tại trống bên trong xem ra điều chỉnh người tấm thẻ đúng vậy xác thực không thể mang ở trên người phản chính mình bây giờ đã không phải tập đoàn người tiêu hủy đi ngược lại cũng không sao lần này ngược lại nhìn lăng đeo nước dùng phương pháp gì đến tìm đến chính mình lão nhân tiếp tục nói ngươi không cần phải gấp gáp tiêu hủy điều chỉnh người tấm thẻ bởi vì không cần như thế thạch thần hơi híp mắt lại nói không cần như thế lão nhân nói bởi vì ngươi có đầy đủ tiền vốn rất tốt sống trên coi lời này mà khỏi phải e ngại bất luận kẻ nào thạch thần nhàn nhạt cười nói bao quát lang đeo nước mặc dù là ngắn ngủi mấy câu nhưng là thạch thần đã phỏng đoán đến trước mắt lao giả này chỉ sợ sẽ là vũ trụ thương m ậ u tập đoàn cao tầng nhân sĩ lão nhân khỏe miệng nhét lên một cái giống như cười mà không phải cười mà nói không sai thiện người nào đó liền khai môn kiến sơn nói đi bây giờ nội bộ tập đoàn mâu thuẫn trung điệp lang đeo nước mưu t o à n muốn r ử a vào lấy cùng hoàng tộc thông gia đến gia tăng thế lực của mình mà không để ý chia rẽ ngươi cùng lang tiểu thư càng muốn đưa ngươi vào chỗ chết đương nhiên mặt ngươi đúng địch nhân không chỉ có là nàng còn có đạo minh tôn nghe nói đạo minh tôn đã phái một cái siêu cấp sát thủ đi tới lơ lửng tinh hệ nhất định là muốn giết người cho thương khoái thạch t c ầ n cười cười quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nhìn xuống lấy hơn phân nửa thành thị sau nói nhiều người như vậy muốn mạng của ta nói như vậy ta ngược lại thật sự là là người lâm vào hiểm cảnh nguy cơ trùng trùng lão nhân ngữ trọng tâm trường nói nhân sinh một thế ngắn ngủi hơn mười năm đương nhiên muốn sống phải vui vẻ thư thái mà ngươi thạch t c ầ n tuyệt đối có năng lực sống so với ta càng tốt hơn thạch t c ầ n cười một cái nói nói ra điều kiện của ngươi đi lão nhân gật đầu nói người sảng khoái nói chuyện sảng khoái chỉ cần ngươi có thể nắm chắc tốt lăng tiểu thư chúng ta liền có thể cam đoan an toàn của ngươi thậm chí để đạo mình tôn rút về đối ngươi truy sát mà lại ngươi cũng tuyệt đối có cơ hội trở thành vũ trụ thương m ậ u tập đoàn người thừa kế thầy h ầ n hai tay đặt lên b à n nắm chặt lại nói tốt có sức hấp dẫn điều kiện nếu như ta thật làm như thế thật có thể sống rất dễ chịu rất dễ chịu lão nhân tán thưởng như nói đương nhiên huống hồ lăng tiểu thư thiên hương quốc sắc luận tư sắc luận tiền tài quyền thế luận bối cảnh không chút nào so tay háo nhi tiểu thư kèm a thầy cần cười một cái nói chỉ tiếc ta đối lăng tiểu thư cũng vô ý nghĩ xấu lao nhân cười ha ha lên ngưng cười âm vang hữu lực mà nói tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi thiện người nào đó qua tuổi sáu mươi duyệt vô số người há không biết tiểu huynh đệ là cái người đa tình nếu không phải người đa tình há lại sẽ có như thế nhiều gút mắt đâu nếu là tiểu huynh đệ thật đối lăng tiểu thư không tích h ý, thiện người nào đó liền ngay tại chỗ đem đầu cắt bỏ nghe hắn kiểu nói này thạch t ầ n ngược lại cảm thấy mình bị bắt đầu chuyển động thẳng thắn giảng mình đ ố i lăng nhã hinh không phải là không có yêu thương mà là không thể đi yêu cái này một lời nói khiến cho thạch t ầ n không khỏi khẽ thở dài một cái chính là một tiếng này thở dài mặc dù rất nhỏ nhưng l ạ i y nguyên vào tới lão nhân trong mắt lão nhân c ư ờ i nói thân vì một cái nam nhân làm gì như thế thở dài đâu m u ố nữ n nhân liền dùng sức đi tranh thủ huống hồ trong mắt của ta ngươi không chút nào so kia nhị hoàng tử k é m a nhị hoàng tử tại l ă n g tiểu thư bên người mười năm lại chưa từng có đạt được l ă n g tiểu thư y ê u hái tiểu huynh đệ chỉ bất quá xuất hiện mấy chục ngày liền đã để l ă n g tiểu thư nhớ thương huống hồ có ta cùng ủng hộ ngươi việc này đã thành kết cục đã định t h ầ t h ầ n ngẩng đầu nhìn lão nhân cười một chút lắc đầu nói nói là như vậy sự tình cũng là như thế thế nhưng là trên thực tế hết lần này tới lần khác không phải như thế có sự tình có thể tưởng tượng lại vĩnh viễn làm không được liền như không có bất kỳ người nào có thể nắm giữ toàn bộ vũ trụ lao nhân sắc mặt biến một chút nói tiểu huynh đệ giã tâm thật lớn thạch thần lắc đầu nói chỉ là một cái so sánh mà thôi ta đã vô ý tranh hùng lại vô tâm tìm tình chỉ muốn làm xong mấy cái hứa hẹn sau đó an tâm về nhà mà thôi lao nhân hừ một chút nói chỉ tiếc thiên đạo vô lý ngươi bây giờ người trong cuộc một g i ấ c mà bậy phát không phải ngươi nghĩ đơn giản muốn như thế nào giống như gì liền như là hiện tại nếu như ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta chính là vứt bỏ một cây cọng cỏ cứu mạng dây thừng ngươi thực tế quá không biết tự lượng sức mình vô luận là đạo mình tôn hay là lang đeo nước đều tuyệt đối có năng lực đưa ngươi vào chỗ chết thạch thần cười ha ha nhìn lao nhân nói bản thân xuất đạo đến nay kinh lịch sinh tử hãm cảnh vô số nhưng là ta y nguyên tin tưởng vô luận là đạo mình tôn hay là lang đeo nước hoặc là n g ư ơ i đều tuyệt đối không có năng lực để ta chết lao nhân ánh mắt lóe ra một tia sáng vỗ lên bàn một cái phẫn thân mã lên nói ngươi thạch thần đứng người lên lạnh lùng nói thạch mỗ người làm việc tuyệt đối sẽ không lấy tình cảm làm tiền đổ thẻ đánh bạc ta đã vô thâm các hạ hay là thay cao liền đi nói xong chắp tay một cái quay người đi ra lão nhân nhìn chằm chằm thạch thần thẳng đến nhìn xem hắn rời đi lạnh lùng nói không biết điều ta ngược lại nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự có thể tránh thoát hai thế lực lớn vây công hừ đến lúc đó ngươi không nghĩ đầu nhập ta đều không được thạch thần đáp lấy thang máy rời đi p h ò n g ă n trong lòng vẫn là hào tình và trượng ở trong quá trình này hắn đã thuận tay tiêu hủy điều chỉnh người tấm thẻ lão giả này quả nhiên là vũ trụ thương mẫu tập đoàn người muốn mượn tay mình phá hư lăng nhã hinh cùng nhị hoàng tử hôn sự từ đó đả kích lăng đ e o nước bây giờ mình không tử thạch cẩn náo hải bên trong đột nhiên lóe ra một cái ý niệm trong đầu vậy bọn hắn ha không sẽ đối lăng nhã hinh bất lợi thạch cẩn nghĩ đến đây bên trong trong lòng đột nhiên x i ế t chặt run dày một chút n ế u mày thầm nghĩ không được hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại đến sự tình bên trong quả nhiên là c u ộ n c u ộ n sóng ngầm mình phải nhanh tiến về chủ tinh thông chi lăng nhã hinh mới được mà vừa nghĩ như thế lại đột nhiên nghĩ đế nờ chủ tinh vừa mới phát sinh án giết người thạch càng nghĩ càng lo lắng trong lúc nhất thời lại có chút hoang mang lo sợ nhanh bước nhanh hướng phía vũ trụ càng bước đi mặc dù không có nhiều đường xa trình tại thạch cẩn cảm giác bên trong lại giống như một trăm linh tám phẩy không không không g i ả m nhã hình à, ngươi nhưng mười triệu không thể có sự tình lúc đầu đã b u ô n g xuống dây cung lúc đầu đã b u ô n g xuống tình cảm chẳng biết lúc nào lại nhặt lên có lẽ căn bản cũng không có b u ô n g xuống qua à, chỉ là lúc này thạch cẩn đã vô pháp nghĩ nhiều như vậy một lòng chỉ nghĩ nhanh tiến về chủ tinh hồng nhan từ trước kia lôi thiên phóng cũng khẳng định đi theo hồng nhan lăng nhã hình bên người cũng chỉ có nhị hoàng tử mà thôi dù cho là nhị hoàng tử dạng này siêu cường cao thủ thạnh ý nguyên không an tâm trong lòng dây cung căng đến gấp gấp chẳng biết lúc nào đã là mồ hôi lạnh ứa r a nha hinh chờ lấy ta phi thuyền rốt cục tại ba giờ sau cất cánh sẽ tại sau một tiếng tiến vào chủ tinh vũ trụ cảng thạch thần đứng tại khoang thuyền phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ vũ trụ cảnh đẹp muốn nhẹ nhàng một chút tâm tình khẩn trương nhưng thủy chung lòng không xuống hương vận vũ y thanh â m từ bên thai bay tới nói thạch tiên sinh dường như rất dáng vẻ khẩn trương thạch thần bận b i ể u chính sắc mặt nghiêm trình cười một cái nói đến một nơi xa lạ luôn luôn có chút không thích đứng đi hương vận vũ y c h ơ bừa nghe nói tay háo nhi tiểu thư cùng lăng tiểu thư đều tại chủ tinh bên trên vung xuống tâm lý bao phục hương vận vũ y lời nói bên trong thiếu hương vị nhiều chút tự nhiên khẩu khí cả người cũng biến thành càng thêm có mị lực thạch thần cười cười nói vũ theo tiểu thư tin tức nhưng thật linh thông hương vận vũ y nói không phải tin tức của ta linh thông mà là hai vị tiểu thư đều là nhân vật tiêu điểm tùy tiện đi một chỗ đều sẽ có tin tức báo l i ệ u chỉ là ta cùng hai vị tiểu thư đều chỉ là nghe thấy hiện tại nhớ tới thật đúng là muốn tận mắt gặp một lần các nàng t h ạ c t ầ n miễn cưỡng cười một chút xem như làm đáp hương vận vũ ý đột nhiên nói ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề thế nhưng là lại sợ ngươi sẽ không vui t h ạ c h cần trả lời nếu như ta có thể trả lời nhất định trả lời dù cho là không vui vấn đề hương vận vũ ý cười nói ta muốn biết ngươi đem xử lý như thế nào cùng tình cảm của các nàng t h ạ c h cần ngựa cười một chút nói ta nghĩ vũ theo tiểu thư thật sự là hiểu lầm hương vận vũ ý ngạc nhiên nói hiểu lầm ngươi đừng bảo là ngươi trước mặt mọi người hôn tay háo nhi tiểu thư cũng là hiểu lầm kia video bên trên thế nhưng là rõ ràng là ngươi chậm rãi tới gần người ta sau đó hôn người ta thạch cần hít một hơi lại buông xuống đi bất đắc dĩ nói đó cũng là hiệu lầm hương vận vũ ý đột nhiên hai mắt trường lớn nói ta biết không phải là nàng ý tứ đương nhiên là thạch cần có đôi khi lại biến thành ngớ ngẩn bộ dáng sự tình nếu thật là như thế thạch cần đối với mình đã từng làm qua những chuyện tương tự chỉ bất quá không có hôn đến mình mà thôi thạch cần trong lòng biết nàng nghĩ đến cái gì cũng không tránh né chỉ là gật gật đầu hương vận vũ ý lúc này mới t h ở phào một hơi nói thì ra là thế k i a tay háo nhi tiểu thư biết sao thạch cần gật gật đầu thầm nghĩ nói nàng đương nhiên biết bất quá ngươi đây cũng không biết Hương v ậ n vũ ý giật mình nói nếu là như vậy ngược lại thật sự là là hiểu lầm bất quá tay á o nhi tiểu thư vậy mà không có làm sáng tỏ chuyện này chỉ sợ thạch thần nghiêm mặt nói việc này có quan hệ tay á o nhi tiểu thư thanh danh mong rằng vũ theo tiểu thư không cần nhiều lời mới là hương vận vũ ý cũng là nghiêm mặt trả lời ngươi yên tâm đi vũ theo cũng không phải qua nói người bất quá ngươi cùng du vũ tiểu thư sự tình thế nhưng là rõ như ban ngày à là nàng chính miệng nói ngươi là bạn trai nàng nói lên du vũ thạch thần ít nhiều có chút cảm giác đau lòng đành phải đáp có chuyện này nhưng là trong đó nội t ì n h lại là phức tạp cực kỳ hương vận vũ y thất vọng mà nói kia nói như vậy ngươi cùng lăng tiểu thư ở giữa cũng không có gì rồi t h ạ c h t cần khe c á n môi trong lòng nghĩ thừa nhận cái gì lại như cũng nhẹ gật đầu ai mình rốt cuộc nghĩ cái gì à bồi hồi tại yêu cùng không yêu biên giới đúng là như thế buồn g i à u hương vận vũ y nhìn một chút t h ạ c h t cần cười khanh khách cười nói không nghĩ tới huyên náo chuyện lớn như thế vậy mà tất cả đều là hiểu lầm bất quá dạng này hiểu lầm tin tưởng thân là nam nhân nhất định là cảm thấy rất hạnh phúc c thầy cần lắc lắc đầu nói nếu như ta nói ta chỉ là nghĩ bình bình đạm đạm chưa từng chút nào chờ mong niềm hạnh phúc như vậy ngươi tin không hương vận vũ y nhìn xem thạch thần không giống đang nói dỡn ngược lại không dám tùy tiện trả lời chỉ là vô luận như thế nào nam nhân trước mắt này cho cảm giác của mình lại để cho mình nhiều phần thương cảm cảm giác lúc đầu cho là mình có thể rất thản nhiên lúc này lại nhịn không được đau lòng lên hẳn đến tâm hắn bên trong tựa hồ rất khổ đ a u thạch thần nhìn xem hương vận vũ y nói kỳ thật các nàng đều biết ta có tám cái thế tử hương vận vũ y nghe được con mắt lại một lần nữa t r ư n g lớn nói tám cái vợ tử thạch thần gật đầu nói đúng vậy nhà của ta tại địa phương rất xa rất xa lần này ta chỉ là đến làm một ít chuyện xong xuôi cũng liền về nhà không nghĩ tại cái này bên trong lưu lại giấu vết gì hương vận vũ y nghe bán tín bán nghi nói nếu như ngươi nói là thật thế thì thật sự là kỳ văn vũ trụ chi lớn không nghĩ tới còn quả nhiên còn có chế độ đa thê quốc gia tồn tại xem ra liền xem như ngươi lại nhiều yêu mấy cái cũng cảm thấy đương nhiên đi thạch thần hỏi ngược lại vũ theo tiểu thư có thể t r a được lăng tiểu thư chỗ ở đây sao chương sáu mươi tám ai là ai quân cờ hương vận vũ y gật đầu nói nếu như lăng tiểu thư hiện tại vẫn tại chủ tinh lên là có thể t r a được thạch cần hít sâu một cái nói vậy liền xin nhờ vũ theo tiểu thư giúp ta t r a một chút hương vận vũ y quay người hướng phía chủ khoang thuyền đi đến thạch cần liền cùng nhau đi theo chỉ là tại hương vận vũ y đã thông nhiều điện thoại hỏi thăm về sau hướng phía thạch cần lắc đầu nói lăng tiểu thư đã tại ba ngày trước tại nhị hoàng tử cùng đi tiến về hoàng thành tinh hệ thạch cần trong lòng một trận thất lạc lại một trận trấn an nói nguyên lai an giết người không có quan hệ gì với nàng hương vận vũ y cười cười ánh mắt bên trong mang theo điểm phức tạp hương vị thạch ả i Hoàng ở bên ở c n nói, vừa rồi dường như h rồi vừa ó nói, tin tức c ế thần người gọi cái là một p ạ m t h ư kinh một chút nói có phải là xử lý buôn bán tinh cầu nhà thám hiểm t h ả i h o h n g vỗ tay nói đúng vậy a thạch tiên sinh n g ư ơ i biết thạch thần hít sâu một hơi trong giọng nói không khỏi mang theo chút khẩn trương nói tội k i ê u phạm có tin tức hay không t h ả i h o h n g nói có a đã bắt đến nghe nói là hai nam một nữ tại chỗ đánh chết hai người còn lại một nữ tử bị nhốt lại thạch thần trong lòng lần nữa chấn một cái xong xem bộ dáng lạ ứng báo cùng nửa đêm đến nhưng là thân là tộc trưởng nhi tử lại dễ dàng như thế bị đánh chết sao ở trong đó phải chăng còn có chỗ sai sót đâu thạch thần càng nghĩ càng không đúng tình hỏi nhưng có tội phạm ảnh c h ủ thải h o a n g lắc đầu nói nghe nói quân bộ rất coi trọng chuyện này tội phạm ảnh c h ủ còn chưa đối với ngoại giới công khai thạch thần nhìn hỏi không ra kết quả gì mang chút vẻ ưu sầu hương vận vũ y nói ta tại quân bộ còn có chút người quen nếu là thạch tiên sinh muốn biết tình huống ta liền đi hỏi thăm một chút thạch thần mừng lớn nói vậy làm phiền vũ theo tiểu thư hương vận vũ y cười nói thạch tiên sinh làm gì khắc khí nhìn thấy tay h á o nhi tiểu thư thời điểm mong rằng ngươi làm kiếp nổ người ta thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu thạch thần cười cười trong lòng lại nói ta còn làm kiếp nổ người không bị nàng chửi rủa cũng đã rất tốt tại hương vận vũ y lần nữa thông qua điện thoại về sau nói cho thạch thần muốn cầm tới tội phạm ảnh chụp chỉ sợ đạt được tinh cầu bên trên mới được lời này ý tứ chính là thạch thần nhất định phải đi theo hương vận vũ y một đạo thạch thần nhẹ gật đầu thải h o a n g ở một bên cô lỗ đạo lần này nhưng xong thạch tiên sinh lần này chỉ sợ muốn cùng tiểu thư có chuyện xấu thạch t ầ n cười cười nói vậy cũng không nhất định tay trái ở bên thai sờ sờ lập tức biến phó gương mặt t h ả i hoàng cung ấm tố tố không khỏi ngạc nhiên một chút hương vận vũ ý cười nói c h ắ c không được thạch tiên sinh có thể thần ra q u ỷ chớ cực ít tại công chúng trường hợp xuất hiện nguyên lai là dựa vào cái này biến hình khí a thạch t h ầ n cười ha ha sờ sờ mặt nói nếu không phải dựa vào cái này chỉ sợ ta sớm bị người chém chết ta t h ả i hoàng chu mỏ một cái nói tốt như vậy ngược lại là tốt bất quá bây giờ không có diện mạo thật anh tuần a nghe thảo hoàng lời nói mọi người cũng nhịn không được cười ra tiếng dường như ủy khuất không phải thạch thẩn mà là nàng minh quốc tiên cảnh hoàn thành tinh hệ lưu đồng điện cao cao miếu đường phía trên chỉ có tiên hoàng một người hổ thỏa giang sơn tận trong tay sừng sững mà bất động tại long g a i phía dưới đứng một tên thân mặc trưởng b à o màu đen nam tử trung niên nam tử trung niên chính cao giọng xưng tố lấy một ít chuyện thái cổ tiên hoàng nghiêng thai nghe nam tử hỏi xem ra thế lực khắp nơi đều đã là ngao ngoe muốn động ngươi lại nói một câu tu lan nam phương trực thuộc tình huống nam tử trung niên trả lời bẩm bệ hạ bây giờ tại tu lan nam phương trực thuộc khu chủ yếu có bảy thế lực lớn tồn tại mà cái này bảy thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thạch tẩn người này có liên quan thái cổ tiên hoàng khẽ mỉm cười nói người này quả nhiên có gây sóng gió năng lực n g ư ờ i nói trước đi nói chuyện nam tử trung niên trả lời thứ một thế lực là đạo minh tôn hắn đã điều động không ít sát thủ tiến vào trực thuộc khu một lòng muốn giết chết thạch thần cho thông khoái mà những này tiến hành quá trình bên trong chúng ta đã dò xét đến không ít nó giấu ở tu la quân bộ cùng giới chính trị lực lượng cỗ thứ hai thế lực chính là thứ t ư giới vương hắn đã liên hợp những giới khác vương muốn đi vào tộc ta trưởng lão hội nó ý nghĩ chỉ sợ là muốn lấy hạo thiên vong cực mà thay vào nghe nói hắn một trận mời thạch t h n tiến đến phủ đệ xem ra mục đích là muốn mượn tứ công chúa lực lượng cỗ thứ ba thế lực thì là vũ trụ thương m ậ u tập đoàn lăng đeo nước lăng phu nhân nàng vì duy trì tốt lăng tiểu thư hình tượng cùng ta hoàng tộc thông ra chỉ sợ cũng phải đối thạch thần thống hạ sát thủ thứ tư cỗ thế lực thì là vũ trụ thương m ậ u nội bộ tập đoàn phản đối thế lực một lòng lôi kéo thạch thần vì đó sử dụng thạch thần đối bọn hắn đã từ chối bất quá bọn hắn thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ thứ năm cỗ thế lực thì là tu la nam p ư ơ n g quân bộ, nội bộ phản đối hạo thiên vong cực tướng quân thế lực theo chúng ta dò xét bọn hắn đã có rất nghiêm mật tổ chức bí mật cầm cơ mà động thứ sáu cỗ thế lực chính là đại hoàng tử điện hạ mặc dù lần trước hắn tại v ọ n g hương tinh câu c u n g nhị hoàng tử điện hạ quyết đấu bên trong bị trọng thương nhưng sau người y nguyên có bắc phái cho ủng hộ à. thứ bảy cỗ thế lực chính là thiên tôn hầu nữ nhi cũng chính là tam đại danh linh một trong hương vận vũ y ỉa tiểu thư nàng cún dê cùng thạch gần ngẫu nhiên quen biết lần này tiến về chủ tinh nó mục đích chỉ sợ là vì cùng đại hoàng tử c h ắ p đầu truyền lại phụ thân nàng một chút tin tức thái cổ tiên hoàng cười nói thật sự là thú vị cái này thạch gần quả nhiên là một cái khỏa tốt quân cờ ta dự cảm hắn sẽ thay ta hoàn thành một chuyện hết sức trọng yếu tay áo nam h hiện tại nhưng tại chủ tinh i tại tại bên trên. n tử trung niên tại r ả lời, t tiên u quân là tướng trong t phụ đệ. á cổ t i hoàng nói, dạng này liền ngươi liền an tốt, bên à i đi. i một mặt, Nam chút tốt nhất thấy tình tử trung chân hắn hoạn để bọn ơn, nạn n gặp tại t i ê người h o à n bên n g nhiều năm tự nhiên đoán được thái cổ tiên hoàng ý tứ thế là cung kính gật đầu nói thần tuân mệnh thái cổ tiên hoàng mắt nửa h i ế p cười nói tay áo nhi từ nhỏ đến lớn chính là thông minh lanh lợi chỉ là có một chuyện không cách nào khám phá bây giờ cái này nho nhỏ thạch cẩn có thể náo ra phong ba lớn như vậy đem sự t ì n h xào phải x ô i trào dưng ơ dương thật sự là hắn có năng lực tạo nên tay háo nhi cường đại nhất năng lực d ư ơ n g lại nói đại hoàng tử kêu bên trong ngươi muốn dùng hiểu lòng nhìn có bất kỳ cử động đều phải lập tức báo cáo nam tử trung niên gật đầu nói thần ghi nhớ thái cổ tiên hoàng lại hỏi hiện tại nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ở nơi nào a nam tử trung niên trả lời nhị hoàng tử buổi tiếp lăng tiểu thư đã tiến về địa tôn hầu phủ đệ t h ă m hỏi nó phụ thân cùng bọn hắn tiến về còn có lăng phu nhân tam hoàng tử điện hạ tựa hồ cũng trên mặt đất tôn hầu quản lý tinh hệ bên trong thái cổ tiên hoàng nói a lăng đeo nước vậy mà cũng đi kiến giải tôn hầu xem ra nàng thật sự là muốn dùng hết tất cả lực lượng cùng ta hoàng tộc thông ra củng cố tập đoàn lợi ích chỉ là tam hoàng nhi thật sự là thú vị đứng trước đại sự như thế mà bất động mảy may hẳn là thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người sao lớn hoàng nhi có b ắ t phái ủng hộ nếu là vì hoàng tuy có lực cản lại không có gì đáng ngại hai hoàng nhi thân là trời sinh hoàng giả thân phận một khi lộ ra khi không người phản đối mới là mà tam hoàng nhi ngươi đến tột u cùng lại dùng dạng gì phương pháp để chứng minh giá trị của ngươi để thế nhân đến thừa nhận ngươi mới là có tư cách nhất hoàng vị người thừa kế đâu thái cổ tiên hoàng lẩm bẩm một chút lại cao giọng nói những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít cùng thạch lẩn có chỗ liên hệ ngươi liền tốn nhiều điểm tâm nghĩ để bọn hắn từng cái tự bộc lộ để lọt chân ngươi lại tại hoàng thành trong quân chọn lựa một ít nhân viên phối hợp ngươi hành động đi nam tử trung niên không người cáo lui thân hình dần dần biến mất liền như là ngày đó điều động đi đối phó h i ê n viên mười ba hàn bảy đồng dạng như thế một người nam tử liền có thể đối phó đã học xong tiên cầu hà đồ nhân viên mười ba có thể thấy được trong hoàng thành thực lực mà thái cổ tiên hoàng như thế hứng hở phân phó hắn lực lượng lại cao đến loại trình độ nào đâu thái cổ tiên hoàng cười nguyên lai cả sự kiện y nguyên ở trong lòng bàn tay của hắn cái này cùng t ì n h tế kế hoạch phát sinh trước mắt hết thảy đích xác không hổ là chân chính hoàng giả đem bên người bất luận kẻ nào cùng sự t ì n h cũng làm thành một con cờ có lẽ tại mắt của hắn bên trong nhân sinh bất quá là dưới tổng thể mà thôi chỉ là hắn muốn lợi dụng thạch cẩn đến thành toán k á c sợ lở v ỡ cái gì đâu lơ lửng tinh hệ chủ tinh vũ trụ cảng tại hương vận vũ y nghe ngọc dưới thạch cẩn rốt cuộc biết nữ tử kia chính giam g i ữ tại tinh cầu bên trên khu th còn có không đêm khu thứ ba đồn cảnh sát bên ngoài quảng trường bóng đêm giáng lâm toàn bộ quảng trường bắt đầu trở nên càng thêm náo nhiệt biển người dòng sông lại có ai biết trong đó ẩn tàng sát cơ đâu thạch cẩn leo tới phủ cận một cái trên nhà cao tầng cơ cao lâm hạ có thể thấy rõ ràng toàn bộ đồn cảnh sát bề ngoài nhiều năm qua thói quen thạch cẩn đã học được rất có kiên nhẫn chờ đợi thời cơ từng giây từng phút thời gian trôi qua mà thạch cẩn lại như cũ trầm tĩnh phải như là một cái đều i đáp không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng là trong hai mắt thả ra nóng rực ánh mắt lại không vông tha chúng quanh bất luận cái gì một kia hiện tượng ngay tại thạch cẩn suy tư như thế nào hành động thời điểm chỉ thấy không trung phủ qua mấy sợi phong thanh sau đó là mấy cái bóng người hệ lên như mũi tên xuyên tiến vào đồn cảnh sát mà đi thạch cẩn còn đến không kịp buồn bực thời điểm đồn cảnh sát bên trong đột nhiên phát ra ẩm vàng tiếng nổ sau đó là ánh lửa nổi lên bốn phía thạch cẩn nhữ nhữ mày chiếu hiện tại xem ra là có người đánh lén nhưng là mục đích thạch cẩn ngồi s ổ m ở tối cao tầng lầu trên lan g can d ư ơ n g mắt lạnh lẽo phía dưới phát sinh sự tình nghe thấy trong đồn cảnh sát phát ra tiếng súng sau đó là mấy đầu bóng người màu đen từ đồn cảnh sát từng cái phương hướng khác nhau thoát ra lập tức thì là còn kiến cảnh sát đội ngũ chen trúc mà ra chia phương hướng khác nhau hướng phía các đầu bó nợ dê đen chạy tới trong lúc nhất thời toàn bộ đường đi quảng trường hoàn toàn loạn thành một bầy thạch cẩn thấy có cơ hội để lợi dụng được dưới chân bắn ra thân hình đột nhiên hướng xuống rơi xuống bay đến nơi tận cùng một cước đá văng đồn cảnh sát cao lầu cửa sổ thủy tinh lách mình lật đi vào lại tiện tay kéo xuống màn cửa vải che tại trên mặt mình trong phòng yên tĩnh bên ngoài tựa hồ cũng là rất an tĩnh thạch cẩn đánh khai thiên địa nghe nhìn chi công lại phối hợp sát nô tâm n h ư ợ n lực toàn bộ đồn cảnh sát nhân viên phân bố tình huống lập tức biểu hiện trong đầu giống như một ngọn đèn sáng xuất hiện tại không trung thạch ẩ n não hải lập tức liên hệ lục chứng tác thủ toàn bộ đồn cảnh sát từng cái tầng lầu bản vẽ trong lúc nhất thời tất cả lộ tuyến hoàn toàn rõ ràng xuất hiện tại thạch cẩn trước mắt lúc này thạch cẩn có thể nói là khắc sâu minh bạch đến có hai chợ giúp lớn chỗ tốt tựa như tiến vào trốn không người nhanh chóng hướng phía trong đồn cảnh sát lâm thời giam giữ chỗ bay thị m à đi còn chưa tới địa điểm thạch cẩn đã cảm giác được bên trong chính tại phát sinh lấy kịch liệt đánh nhau tiếng súng vang vang bay thị bên trong sắt nô thanh âm rõ ràng chuyển đến bảy cảnh sát hai cái người áo đen một tên giam giữ phạm lập tức điểm ra bảy cảnh sát vị trí thạch cẩn tiện tay gãy lấy đi hành lang ngăn tủ bình hoa bên trong một đoá hoa nhánh nằm ở trong tay đột nhiên đem cửa một cước đa văng tay phải vung lên bị gây tán nhánh hoa đã biến thành bén nhọn như sắt tam khí chia bảy cái phương hướng khác nhau hướng phía bảy cảnh sát b a o tố bắn đi đây bất quá là trong nháy mắt nhưng là đã để ở trong sân người kinh ngạc đến ngây người bảy cảnh sát ngốc là bởi vì bị thạch lần kính khí mười phần ám khí đánh trúng lại bị sát nô tâm nghiệm lực đột nhiên xuyên qua não hải nao nhao ngã xuống đất hai cái còn tại nơi hẻo lánh bên trong trôn tránh người áo đen thì là ngắm đến cái này giật mình biến ở lại nói không ra lời trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện che mặt nam tử đúng là như thế chi lợi hại chỉ một kích liền đem bảy cảnh sát đều đánh thạch thần hành động nhưng lại không có chỗ dừng lại vừa quay đầu trông thấy lâm thời phòng giam bên trong kia phạm nhân đúng là một cái ngày thường như hoa như ngọc nữ tử chỉ là nữ tử này lại cũng không là nửa đêm thạch thần nhữ nhữ mày hỏi là n g ư ơ i giết p h á m xít nữ tử im lặng gật đầu ánh mắt cũng không vì thạch thần xuất hiện cùng vừa rồi hành động có bất kỳ ngạc nhiên thạch thần đã là đánh bại cảnh sát tự nhiên là bạn không phải địch hai cái người áo đen thì trôi ra nó bên trong một cái cầm thường kiểm tra trên đất cảnh sát một cái khác thì lưu loát mở ra khóa địa tử đem nữ tử phóng ra vừa thấy được nữ tử ra mở khóa nam tử liền vội lấy đem nó ôm vào trong ngực nói kiểu kiểu đã không phải nửa đêm tại cái này bên trong như vậy thạch thần lưu tại cái này bên trong cũng không có cái gì ý tứ thạch thần đang co t h o i ý sắt nô thanh âm đã truyền đến nói không tốt đồn cảnh sát ngoại lai số lớn người chính hướng phía cái này bên trong tuân đi qua thạch thần nhìn xem động tình hai người cùng một cái khác đang kiểm tra người á o đen nói các ngươi đi nhanh đi cảnh sát chỉ sợ đã phát hiện chỗ không đúng khác một người á o đen đình chỉ dưới kiểm tra cảnh sát hành động ngẩng đầu lên nói vậy còn ngươi thạch thần đột nhiên trau mày nói không kịp các ngươi theo ta đi nói xong chật lấy người hướng phía hành lang trô đi đến sau lưng hai cái người áo đen tương đối nhìn một cái cũng nghe đến càng ngày càng tiếng bước chân r ồ n r ậ p sau đó cắn răng một cái hướng phía thạch gần đi đến phương hướng chạy tới ba người đi theo thạch gần đi tới mà thạch gần lại tựa hồ như tại trong tầng lầu tán loạn chỉ là thạch gần mỗi lần dừng lại tại một chỗ tất nhiên sẽ tránh thoát từ bên kia đến đây cảnh sát điểm này khiến cho ba người đều phi thường ngạc nhiên tựa hồ thạch gần giống như có thiên lý nhãn mà thạch gần thì là đem ba người càng mang càng cao tại sắp tiếp cận mái nhà thời điểm nó bên trong một người áo đen rốt cục nhịn không được mà hỏi n g ư ơ i đây là muốn đem chúng ta đưa đến cái kia bên trong à. đưa đến trên lầu chót chúng ta căn bản không thể nào đào thoát ta thạch thần thản nhiên nói n g ư ơ i yên tâm ta đã mang các người ra liền nhất định sẽ đem các người đưa đến địa phương an toàn ba người cũng không nói thêm gì nữa chỉ cảm thấy thạch thần khẩu khí cùng hành vi của hắn lại để người không chút nào dám sinh ra nghi vấn đến đến mái nhà thời điểm thạch thần hai vai lắc một cái một đôi trắng l o á n cánh từ phần l ư n g sinh ra đập động ở giữa còn như thần nhân nó bên trong một người áo đen sừng suốt nói bị phong ấn yêu vũ tộc thạch t ầ n không có trả lời chỉ là một tay nhấc lấy một người nó bên trong một người áo đen thì đem nữ tử kia ôm vào trong ngực thạch thần hai cánh chấn động loạn thần quyết tại tâm thần phía dưới tử vận thân hình hóa thành hư vô c h i tư biến mất ở trong trời đêm nó bên trong một người áo đen đột nhiên nói không tốt chúng ta phải lập tức tiến về địa điểm tập hợp không phải nói chuyện lại có chút ngẩng đầu hướng phía thạch thần nhìn một chút khác một người áo đen gật đầu nói nếu không phải vị huynh đệ kia chúng ta chỉ sợ h a m sâu lầm giam không sao huynh đệ có thể hay không dựa theo ta nói lộ tuyến trước tiến vào thạch thần khẽ gật đầu xem như lắp lại đêm lơ lửng tinh hệ chủ tinh khu thứ ba đồn cảnh sát bên ngoài mười dặm hẻm nhỏ chỗ sâu đen nhánh hẻm nhỏ bên trong cũng không có bởi vì thụ đi ra bên ngoài đường đi ánh đèn mà sáng lên cũng không có bởi vì nhận ồn ào náo động mà trở nên náo nhiệt đang lẳng lặng trong bóng tối có năm cái người háo đen đã các loại khác biệt tư thế ở lại không khí t r ầ m muộn bên trong như đang đợi cái gì có chút ánh sáng là tàn thuốc hơi sặc hương vị tràn ngập lỗ mũi thanh âm khàn khàn vang lên nói lao tam bọn hắn còn chưa c ó trở lại lao đại chúng ta có phải là nên rút lui một thanh âm khác vang lên nói chờ thêm chút nữa lo lắng bầu không khí cũng không bởi vì trầm tĩnh mà im lặng ngược lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt vớt lòng của mọi người dây cung không trung truyền đến có chút ba động âm thanh có người nhịn không được mà hỏi đây là thanh âm gì một câu nói kia tựa hồ nhắc nhở mọi người mọi người chỉ cảm thấy ba động thanh âm càng ngày càng nhanh càng lúc càng lớn thẳng đến một cỗ mánh liệt khí tức đột nhiên xuất hiện tại trong hẻm nhỏ năm người không hẹn mà cùng dơ lên vũ khí trong tay nhắm ngay phía trước một cái thanh âm quen thuộc vang lên nói đại ca là chúng ta một thanh âm khác lập tức ngạc nhiên đáp lại nói quá tốt các người rốt cục về đến rồi một cái thanh âm khác nói chúng ta chạy nhanh đi cái này bên trong không phải rất an toàn mọi người lập tức hướng phía trong hẻm nhỏ đi ra thẳng đến tiến vào cống thoát nước mới có người thắp sáng thiết bị chiếu sáng được xưng là kiểu kiểu nữ tử nhào tiến vào một người áo đen mang bên trong nói cha mà mọi người cũng đồng thời phát hiện thạch gần tồn tại lập tức có người hỏi vị này là lão đại âm thanh âm vang lên nói là lao tam mang tới người sao chúng ta tới trước an toàn địa điểm rồi nói sau thạch gần giờ phút này đối mọi người sinh ra một điểm lòng hiếu kỳ nhưng là cái này đã đầy đủ để hắn đi theo mọi người một mực dọc theo cống thoát nước đi đến Thẳng đến mọi người tiến đến người mọi ọ vào d chương t e o vốn l sáu mươi chín du cảm ấy cái kia thân hình to lớn tướng mạo t h u k ị c h t r ư ừ n g năm mươi tuổi nam tử hẳn là nơi này lão đại chỉ là kia một đôi c ư n g nghị ánh mắt làm sao cũng cảm giác người này đúng như quân nhân đâu ở bên cạnh hắn thì là mấy người tướng mạo khác nhau lộ ra hơi trẻ tuổi điểm nam tử mà bọn hắn trong miệng lao tam thì là theo chân thạch thần cùng đi một cái khoảng bốn mươi tuổi nam tử trung niên đứng ở bên cạnh hắn xưng hô nữ tử kia vì kiều kiều thì là khác một người áo đen tướng mạo tương tự chừng hai mươi tuổi nam tử lao tam đối lao đại thấp giọng b à i câu lao đại con mắt lập tức lóe sáng một chút nói nguyên lai、like、là vị huynh đệ kia cứu lao tam một đoàn người a thật sự là thiếu niên anh hùng khả kính khả kính a mọi người cẩn thận quan sát một chút thạch thần cảm thấy trước mắt người này mặc dù tướng mạo thường thường nhưng là sừng bên trong từ có khí thế mà lại căn cứ lao tam lời nói cảm giác người này cũng đích xác bất、phàm. thế lão à này nhao nhao tán thưởng. Lúc này, thạch Tần Thạch gật một đầu, đ bộ ý Lúc gỡ xuống trung thuần thản nhân nói, lần này che c hợp, mặt, tí ta i giết phạp dịch chính là phạp mừng ộ t ta, tiến rút, biết biết người bằng nên đến nào người. hưu mới lại sai cho cứu của Lão m lớn nói các hạ bằng hữu cũng cùng phạm dịch có thủ xem ra các hạ cũng không phải quân bộ bên trong người a thạch t ầ n từ tốn nói tại hạ vô danh tiểu tốt mà thôi lão cười to nói lấy tiểu huynh đệ năng lực há lại vật trong ao bây giờ ngươi cứu tại hạ nữ nhi cùng huynh đệ trước đây như là hữu dụng phải lấy tại hạ mấy người địa phương liền mời giảng ta mấy người đã từng tại quân bộ bên trong đ ợ i qua đôi cái này bên trong cũng hết sức quen thuộc thay thần á o hải bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu nói ta muốn biết các người đối tu lan nam phương tướng quân phủ đệ hiểu bao nhiêu mấy người này mặc dù thân phận thần bí nhưng nhìn bọn hắn giết p h ạ p gì, lại cùng cảnh sát là địch sự tính xem ra tựa hồ không là địch nhân chỉ là như thế nóng in dấu đối đãi mình lại chủ động thản nhiên tại quân bộ đ ợ i qua còn đối với mình không có một chút để phòng tâm lại không thể không làm cho hoài nghi của mình à bất quá dù cho là long đàm hộ lại như thế nào bây giờ mục đích là tiến vào tầng hầm cướp đoạt đêm tinh thạch những chuyện khác cũng liền bình tới tướng đỡ nước tới nâng ăn lão đại ánh mắt đột nhiên loé lên nói tiểu huynh đệ nghĩ vào phủ đệ hẳn là y ở phòng hầm không thành thầy ạ c ầ n trong lòng cười lạnh một tiếng lão đại này tâm tư xoay c h u y ể n thật đúng là nhanh chỉ là không biết hắn đến tột cùng là cố ý nói như thế hay là vô tình đâu trong lòng nghĩ như vậy thầy ạ c ầ n mặt ngoài lại là giả vợ như thành c ầ n nói không sai lão đại vỗ tay một cái hướng chung quanh mấy người đảo mắt một chút mọi người nao nhao cười ha, ha. thầy cần nhìn xem mấy người cười thật â m lý t giả vợ như vui vẻ nói nguyên lai đều là người trong đồng đạo không biết có phương pháp nào có thể an toàn tiến vào đâu lão đại cười cười nói ta mấy người đối cái phòng dưới đất này nghiên cứu đã vượt qua mười năm mặc dù tầng hầm có mười mấy loại bảo mật biện pháp nhưng là cũng khó bất quá chúng ta duy nhất khó khăn địa phương chính là bên trong cũng có một cái dài ước chừng chừng bốn mươi thước khúc chết thông đạo bốn vách tường tất cả đều là siêu mẫn cảm cảm ứng trang bị chế thành đừng nói là người liền xem như một giọt cho bụi rơi ở phía trên cũng sẽ tự động khởi động phong tỏa chương trình nhưng là đôi này có được cánh tiểu huynh đệ đến nói lại là chuyện dễ như c h ở bàn tay chúng ta trước kia từng tại quân bộ đợi qua cũng an trí một chút nội tuyến bây giờ có thể nói là gió đông đến đây vạn sự đã chuẩn bị a thạch thần nói như vậy các vị muốn tại hạ làm chút gì đâu lão đại ánh mắt lộ ra một tia tham lam quang mang nói rất đơn giản ngươi chỉ cần muốn giúp chúng ta cầm bên trong một kiện vật phẩm t à t r a n h thạch t h ầ n cười khẽ một chút nói không có vấn đề mọi người như có lẽ đã cầm tới bảo bối cười ha ha thạch t h ầ n cũng đang cười hắn đang cười đến tột cùng bọn hắn h ồ lô muốn làm cái gì đâu tin tưởng rất nhanh liền sẽ biết sau ba ngày chủ tinh p h ụ tướng quân tầng hầm p h ụ tướng quân đúng như là bên ngoài lời nói cảnh vệ xâm nghiêm nhưng là một nhóm người này đối toàn bộ phủ đệ hiểu rõ cũng đúng như là bọn hắn giảng đồng dạng có thể nói là tinh xào đến mỗi từng giây từng phút cảnh giới tại am hiểu nhất máy vi tính lao tứ trợ giúp d ư ớ i thạch cẩn thuận lợi tại ban đêm chui vào tiến vào tầng hầm bên trong trải qua trùng điệp giải mã thạch cẩn cũng lần thứ nhất kiến thức đến cái gọi là mạnh nhất mật mã chương trình mà tại thứ mười ba đạo chương trình cuối cùng giải mã sau khi thành công một đầu thật dài tràn ngập trùm sáng thông đạo xuất hiện tại thạch cẩn trước mặt lao tứ đối thạch cẩn nói từ cái này bên trong đi vào chính là tầng hầm ngươi có mười năm phút hết thệ cẩn thận là hơn thạch cẩn gật gật đầu nội kính hướng bay sinh ra một đôi cánh chìm đến vớt hướng phía trong thông đạo bay đi còn sót lại thì là lao tứ một đôi ánh mắt phức、tạp. thạch thẩn không cần tốn nhiều sức tiến vào trong thông đạo tuy tiện tiến vào xuống đất thất bên trong vừa mắt chỗ tràn đầy kim ngân khí mãnh giống như đế vương lăng trong mộ vật bồi táng nhìn trước mắt tình hình thạch thẩn không khỏi ngẩn ngơ nhớ tới năm đó mình bị bỏ xuống hóa huyết hồ về sau lần đầu nhìn thấy l a m n g u y ệ t tình cảnh chuyện cũ vẫn như cũ cảnh này đã không phải thạch thẩn thầm than một tiếng nhanh chân hướng phía rộng lớn tầng hầm bên trong đi đến tầng hầm bên trong có vô số môn hộ mỗi một cánh cửa mở ra đều là kim quang lòng lánh bên trong tất cả đều là hiếm thấy chân bảo có thể thấy được hạo thiên võng cực so với theo như đồn đại càng là có phần hơn mà không Đã hắn như thạch ế vơ vét t dân son, h thần t vui mừng đem nắm đấm lớn đêm tinh thạch thu vào trong lòng sau đó lại tại trong một cái phòng tìm được hứa hẹn tà tranh một viên cùng đêm tinh thạch đầm dạng nhưng lại lại mây đen lách thân nắm đấm lớn hình cầu thạch cẩn n ắ m trong tay chỉ cảm thấy một loại lực lượng quen thuộc dẫn khởi thân thể cộng minh mà lúc này cũng không dám suy nghĩ nhiều vội vàng quay người hướng phía tầng hầm đi ra ngoài không nghĩ tới đơn giản như vậy hoàn thành đ ê m tinh thạch nhiệm vụ thực tế là một chuyện may lớn thạch cẩn nhẹ nhõm xuyên qua thông đạo đến đi ra bên ngoài lao tư chính ở bên ngoài chờ lấy gặp một lần thạch cẩn bình yên vô sự ra không khỏi kinh hỉ nói đồ vật cầm tới rồi sao thạch cẩn từ trong ngực lấy ra tà tranh hướng phía lao tứ ném đi tà tranh tung bay ở không trung đồng bên nhẹ nhàng như mây như bông vải nhưng lại không có rơi vào lao tư trong tay Ha ha m、like、Du nhìn chằm chằm i thạch t cẩn nói hiện tại biết đã quá muộn bất quá hay là phải cảm tạ ngươi giúp ta trộm ra ta tranh đến thạch cẩn toàn thân sớm đã đề phòng nói coi như lễ gặp mặt đi bất quá ta nhưng phải đi thạch cẩn trong lòng biết không đi lại sinh ra sớm thoái ý dù sao đêm tinh thạch đã tới tay cần gì phải cùng nữ nhân trước mắt này dây dưa tiếp đ ầ u nghĩ đến cái này bên trong hơi động lòng thân lập động loạn thần quyết huyện hóa hơn mười đạo hư ảnh hướng ra ngoài tránh đi đã thấy du cười một chút trên tay tà tranh đột nhiên phát ra vạn đạo q u a n g mang toàn bộ không gian khí tức lập tức biến hóa thạch thần chỉ cảm thấy đâm vào một đạo kiên cố trên vách tường bị phản bắn trở về du nói tà tranh chính là chế tạo ra thiên nhiên kết giới mãnh liệt bảo vật lực đạt lục gia lực tại bản tiểu thư trong tay xuất ra càng là ủng có vô cùng ý lực ngươi lần này mơ tưởng chạy trốn nữa thoại âm rơi xuống dù trên thân huyễn ra vô số chùm sáng màu đen hướng phía thạch thần c u ố n g i ế t mà tới thạch thần bị vây ở trong kết giới không có có thể chạy thoát cảm thấy kinh hãi không nghĩ tới lần này mình cho mình đào cái hố nhảy đi xuống đành phải toàn thân kình khí nổ bắn ra ngưng ra tà lòng kiếm ý động kiếm ra bao tố bay kiếm khí c u ố n thẳng chùm sáng màu đen hai phe kình khí đụng một cái q u a n g hoa bắn ra từ phía nổ tung lên nội kình chưa từng bắn ra ngoài ngược lại tại trong kết giới vừa đi vừa về phản xạ lực lượng giao thoa ở giữa phát ra cường đại gấp mười lực lượng đến thạch t h n chỉ cảm thấy bốn bề thọ địch lại một lần nữa rõ ràng chính mình cùng du thực lực sai biệt chỉ là một cái ảo giác toàn thân cao thấp đã bị tổn thương mười mấy chỗ vết thương tới du khẽ cười nói đây bất quá là tà tranh tầng thứ nhất lực đạo mà thôi ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường đi thanh âm đến một chữ cuối cùng đã biến đến mức dị thường l ã n h cốc chỉ thấy kết giới đột nhiên co vào cùng du tà thuật lực phát ra vạn nghiên chi lực hướng phía thạch thần đánh tới lực đạo chưa đến thạch thần đã cảm giác ngạt thở vô so toàn thân cao thấp tế bảo nhao nhao co vào không ngừng bởi vì nhận áp lực tự thân lực lượng đã căng cứng tới cực điểm thạnh toàn thân đại hãn mà thạch ảnh cùng sát nô lực lượng thì hoàn toàn bị đè nén ở căn bản không thể nào phát huy mà liền tại kết giới liền muốn hống tại thạch gần trên thân thời điểm đột nhiên chung quanh bạch q u a n thấm hóa thành vòng vòng đ i ể m điểm như là pháo hoa bắn ra bốn phía mà tới du cười lạnh một tiếng lại là ngươi lần này ta ngược lại nhìn n g ư ơ i như thế nào cứu hắn nói xong ánh mắt đoán một cái tà tranh lực đạo hướng phía bốn phía bao tô tán lúc đầu đã áp xúc thành lực lượng đột nhiên nổ bắn ra phát ra vô cùng cường đại lực xuyên tàu đến ầm ầnh em bạo hưởng mà lên trói lọi thải quang nổi lên bốn phía tựa như nữ thần dây lụa từng tia từng tia trừ điểm mà du tà thuật lực lại cũng bị cản lại thạch cẩn thì sớm đã không thấy t â m hơi lão tứ nhìn trận mắt hốc mồm du hừ lạnh một tiếng đem tà tranh thu vào trong lòng bàn tay nói đến tột u cùng là ai ma huế y lực giai đoạn lực không ngờ không giới ta vì cái gì minh quốc tiên cảnh vậy mà lại xuất hiện cường đại như thế ma huế y lực cái này thạch cẩn h ừ thạch cẩn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên buông lỏng thấy hoa mắt tràng cảnh đã đột nhiên chuyển hóa mà bên người thì xuất hiện hát sơ l ờ vơ man man cùng ép đá giờ tới man man nhìn xem thạch cẩn cả người là tổn thương khẩn trương hỏi thạch tiên sinh không có chuyện gì chớ thầy ạ cần lắc đầu nhẹ nhàng thở ra như cười nói không có việc gì quay đầu nhìn về ét tá giờ nói ét tá giờ ngươi thế nhưng là lần thứ hai cứu mệnh của ta đại ân không lời nào cảm tạ hết được a thầy ạ cần vừa rồi chịu tổn thương sớm đã tại một long lục có thể trợ giúp giới khôi phục lại cho nên chỉ còn lại có chính là trên thân lỗ rách mà thôi cũng không lo ngại man man thì nói lần này cứu ngươi không phải ét tá giờ là tiểu thư a cái kia nữ ma đầu công lực thật là lợi hại nếu không phải tiểu thư xuất thủ cái mạng nhỏ của ngươi thật là xong thạch thần sững s ở quay đầu nhìn xem sắc mặt bình tĩnh ác sờ lờ vợ nói tạ ơn ác sờ lờ vợ lắc đầu man man vui vẻ nói thạch tiên sinh ngươi đã từ vụ hải tinh hệ xong xuôi xong việc sao thạch thần gật đầu nói cũng coi như xong xong rồi man man vô tay mừng lớn nói kia như vậy chúng ta liền có thể một đạo tiến về hoàn g thành tinh hệ tham gia tiên hoàng đại điện thạch thần cười cười nhẹ gật đầu đây là đã đáp ứng man man sự tình mà lại hắn hiện tại đích sắc muốn tiến đến thông c h i lăng nhã hình gọi nàng cẩn thận vũ trụ thương mẫu tập đoàn thế lực khác ác sờ lờ vợ nói ngươi đi tầng hầm làm cái gì thạnh nói cấm ít đồ lời nói này ra dường như thân là cường đạo còn có đạo lý á c sở l ở vợ nhịn không được hung h ă n g chừng thạch thần một chút cái này cái nam nhân làm sao làm cường đạo cũng ở trước mặt mình lộ ra lẽ thẳng khí hùng á c sở l ở vợ nói ngươi liền không tin ta gọi người bắt ngươi thạch thần cười thầm ngươi nếu là muốn gọi người bắt ta vừa rồi cần gì phải cứu ta á c sở l ở vợ vì đó cả giận nói nếu không phải man man gọi ta cứu ngươi ta tình nguyện nhìn xem ngươi man man không khỏi chen miệng nói tiểu thư thạch tiên sinh các ngươi đừng cứ mãi vừa thấy mặt liền dùm beng đờ a chúng ta hay là nghĩ muốn như thế nào đối phó cái kia nữ ma đầu đi nàng lợi hại như vậy mà lại luôn muốn giết thạch tiên sinh thạch tiên sinh ngươi cùng nàng có thù sao thạch thần hư một tiếng nói nàng là đạo minh tôn người ác sớ lỡ vợ nói bất quá lực lượng của nàng dường như là tà thuật lực hẳn là đạo minh tôn đã cùng địa ngục thế lực hợp tác không thành thạch thần khoanh tay nói cái này cũng không phải là không thể được lấy đạo minh tôn tính cách chỉ cần đối với hắn có lợi hắn tuyệt đối sẽ lợi dụng man man khẩn trương nói kia、yeah, thạch tiên sinh ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi có tiểu thư tại ngươi liền sẽ không gặp nguy hiểm t h ạ c h t h ầ n cười ha ha nói ngươi yên tâm chỉ bằng nàng còn giết không được ta hát sở l ở vợ lạnh hô hô nói miệng đầy khoác lác vừa rồi người ta một chiêu liền để ngươi toàn thân là tổn thương t h ạ c h t h ầ n hát nói thật sao nói xong rất ớn lồng n ự c trên thân những vết thương kia sớm đã khép lại tới điểm này để hát sở l ở vợ có chút ngạc nhiên một chút t h ạ c h t h ầ n nhịn không được đắc ý nói nàng nếu muốn giết ta chỉ sợ là n g ấ m lại mà thôi một ngày nào đó ta cũng muốn để nàng nếm thử thất bại tư vị hát sở lờ vợ nhìn trước mắt cái này đắc ý nam nhân chỉ cảm thấy hắn thỏa thuê mãn nguyện thời điểm đúng là có khác một loại phong、vị. trong lòng thầm than một tiếng mình cùng tình cảm của hắn đúng là như thế dây d ư a không rõ hắn thật đúng là bám d a i như địa không co qua một hồi không ngờ chạy đến cái này lơ lửng tinh hệ đến hơn nữa còn là đến làm t ặ n g nhưng là vì cái gì nói lên hắn làm t ặ n g mình lại không có nửa điểm phản cảm đâu hát sớ lở vở chỉ cảm thấy mình càng ngày càng không nghĩ ra chỉ bất quá thạch gần ngoài ý muốn xuất hiện để man man quả thực cao hứng ép đ giờ cũng lộ ra khó gặp tiếu dung tới mà tầng hầm đánh nhau mặc dù chỉ bất quá ngắn ngủi vài phút cũng đã kinh động trong thành người trong lúc nhất thời cảnh báo vang lên nhưng là cái này náo động nhân vật chính lại còn ở lại chỗ này phủ đệ bên trong nhàn nhã nghỉ ngơi dù sao hắn hiện tại thế nhưng là tại tứ công chúa bên cạnh lại có ai sẽ hoài nghi đến hắn đâu coi như hoài nghi có ai dám bắt hắn thạch thần nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy đây là đang ác sở lở vợ bên người chỗ tốt duy nhất không khỏi cười lên ha h a ác sở lở vợ nhìn thấy thạch thần một bộ từ thoải mái dáng vẻ trận trắng mắt quay đầu lại trông thấy man man cúi đầu len lén liếc lấy thạch thần dáng vẻ trong lòng một trận bất đắc di càng t h ắ n xem ra man man là hãm phải càng ngày càng sâu thạch thần đột nhiên nhớ tới cái gì nói đúng hương vận vũ ý cùng ta nói lên nàng muốn làm con ngươi các sở l ở vợ sững sờ một chút sâu một câu nói mấy ngày n g ắ n ngủi ngươi lại đi h á i hoa ngắt cỏ rồi thạch thần không nghe rõ ràng hỏi ngược lại ngươi nói cái gì các sở l ở vợ lập tức tỉnh táo lại vội vàng vì chính mình vừa rồi thốt ra lời nói che lớp nói ta là hỏi ngươi chừng nào thì gặp nàng thạch thần nói cái này nói đến liền lời nói dài bất quá nàng hiện tại cũng tại chủ tinh lên a nghe giọng điệu của nàng đối ngươi thế nhưng là mười điểm ngưỡ ngộ các sở lờ vợ nói hương vận vũ ý là cao quý địa tôn hầu tri nữ lấy một đôi điện nhãn cùng trời sinh hương khí nghe tiếng cùng thế nó giọng hát tuyệt vời giống như tiếng trời dung mạo chi tư sắc đúng như thiên tiên ta cũng sớm có kết bạn chi ý chỉ là nàng một mực hoạt động tại phương bắc khu vực nếu không phải tiên hoàng đại điện chỉ sợ thực sẽ vô duyên nhìn thấy bây giờ nàng đã tại cái này bên trong chính là x ạ o thạch thần cười nói đã là như thế ta liền xe chỉ luồn kim hợp lý cái chung g i a người n h á c sở lờ v ờ bất đắc dĩ một chút nói nghe khẩu khí các ngươi nhưng thật ra vô cùng quen ngươi thật sự là chị e thiên hạ bất luận a đúng vậy à đã cùng ba nữ nhân có chuyện xấu lại thêm một cái hương vận vụ ý ỉ thật không biết cái này cái nam nhân là có năng lực hay là ngu ngốc à. thạch thần thản nhiên nói nhận biết mà thôi bất quá cũng nhờ có nàng hỗ trợ không phải ta hiện tại chỉ sợ còn tại a đáp tình cầu đi dạo đâu không nói nhiều nói ngươi chừng nào thì có rảnh ta hiện tại liền đi thông chi nàng miễn đến thời gian qua sự tình lại có biến a sở lờ vợ thấy thạch thần trở nên nhiệt tình như vậy lại cảm thấy có chút kỳ quái mà nói ngươi chừng nào thì trở nên nhiệt tình như vậy rồi thạch thần buồn bực nói ta rất l á n h đạm sao là ngươi rất dã man mới đúng chứ Hác sở lờ vợ chừng mắt liếc hắn một cái nói cái này trong thiên hạ cũng chỉ có một mình ngươi dám nói ta dã man thạch thần ha ha cười nói vậy cái này là vinh hạnh của ta hay là vinh hạnh của ngươi đâu Hác sở lờ vợ n h ị n không được cười khúc khích nói đương nhiên là vinh hạnh của ngươi hai người đồng thời cười một tiếng không khỏi ngược lại có chút ý hợp tâm đầu cảm giác thạch thần đột nhiên xuất hiện cảm giác được một loại bất t ư c ả m giác n u n u nhìn hác sở lờ vợ một chút mà cái nhìn này lại cũng chính là hác sở lờ vợ nhìn xem thạch thần thời điểm có chút dòng điện tại hai người trong mắt l o a lên tuy chỉ là một cái t r ớ c mắt lại có triền miên chi ý đến hai người đồng thời n g ẩ n ngơ thầy ạ cần vội vàng nói tránh đi ta vẫn là đi thông chi vũ theo tiểu thư đi man man nhảy một chút đứng lên nói tiểu thư ta bồi thạch tiên sinh đi thôi không phải thạch tiên sinh sẽ l ạ c đường bác s ở l ở vợ gật gật đầu nói ngươi cần phải đem man man chiếu cố tốt thầy ạ cần tùy tiện k h o á t tay một cái nói có ta ở đây ngươi cứ việc yên tâm nói mang theo man man n ê n ngang rời đi còn lại thì là bác s ở l ở vợ ngốc trệ một cái chớp mắt ánh mắt làm sao tâm lý có loại cảm giác cấm áp đâu chương bảy mươi hai đại danh linh gia phủ tướng quân thạch thần mang theo mạn mạn một đường tiến lên hướng phía hương vận vũ y nói cho c h ô ở của mình bước đi mạn mạn thì phi thường kỳ quái thạch thần vì sao đ ố i nơi này quen thuộc trình độ còn vượt qua mình nghi hoặc bên trong nhịn không được hỏi thạch tiên sinh đ ố i nơi này đường rất quen thuộc à. thạch thần cười nói ta đến cái này bên trong trước đó trước nghiên cứu qua nơi này địa đồ là lấy hết sức quen thuộc mạn mạn đột nhiên nghĩ đến cái gì thần thần bí bí thấp giọng hỏi thạch tiên sinh ngươi là tại sao biết cái kia hương vận vũ y thạch thần hướng man đầy cười một cái sẽ tại a đáp t i n cầu phát sinh sự tình nói một lần mạn mạn nghe được thần sắc vội và nói muốn đối phó thạch tiên sinh người xấu cũng thật nhiều thạch tiên sinh thạch cẩn vỗ vỗ mạn mạn bà vai nói đừng lao gọi thạch tiên sinh thạch tiên sinh gọi ta thạch đại ca đi mạn mạn mở to hai mắt vui vẻ nói có thể gọi như vậy sao thạch cẩn cười ha ha một tiếng nói đương nhiên có thể mạn mạn đại h ỉ liên thanh kêu lên làm cho thạch cẩn cảm thấy cao hứng ngược lại như là thật có một cái tiểu mội đồng dạng hai người cứ như vậy một mực đàm tiếu thẳng đến đến hương vận vũ ý trụ sở lơ lửng tinh hệ chủ tinh khách sạn thứ một trăm hai mươi tầng hương vận vũ ý trụ sở tựa hồ là hương vận vũ ý sớm có ra hiệu cho nên thạch t h n thuận lợi tiến vào khách sạn trụ sở bên trong chỉ là vừa vào cửa nhìn thấy không chỉ có là một thân nhẹ nhàng khoan khoái ý cười hương vận vũ ý, ỉa lại còn có nhiều ngày chưa gặp đại hoàng tử Âu dạ lúc này Âu dạ khuôn mặt bên trong có chút g i ã rời tái nhuận c h i sắc h i ệ n nhiên là trọng thương chưa lành c h i tướng lấy nó tiếp cận lục giai lực lực lượng còn có thể bị thương nặng bởi vậy cũng có thể phỏng đoán ra ngày đó chiến đấu trình độ kịch liệt mà tựa hồ cũng có thể nhìn thấy tịch mịch siêu việt lục giai lực siêu cấp lực lượng chỉ là ô dạ xuất hiện tại hương vận vũ y trong phòng cũng là không tính phái sự bởi vì hương vận vũ y phụ thân thiên tôn hầu thế nhưng là bắc phái nhân vật chủ yếu mà Âu dạ nhìn thấy thạch gần xuất hiện ánh mắt bên trong cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc ngày đó thạch gần từng đơn thương độc mã tại vọng hương tinh cầu cùng hắn đàm phán một câu nói toạc ra tâm sự của hắn thuận lợi mang đi lăng nhã h ì n h ba người hoàn thành hắn cùng tịch mịch chân chính đơn độc quyết đấu hôm nay gặp lại trong lòng ngược lại nhiều mấy phân cảm khái hương vận vũ y nhìn thấy thạch gần cười nói thạch tiên sinh đến ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là mà mạn mạn nhìn thấy ô dạ cũng liền bận bịu cùng con người nói một tiếng nô khi thật thạch à n thần vừa vào cửa hương vận vũ y liền trông thấy bên cạnh hắn nữ tử này có vẻ như không tầm thường lại lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua là lấy thật không có hỏi nhiều nhưng là nghe khẩu khí nữ tử này cũng giống là cung bên trong nỗi lòng ở giữa không khỏi cảm thấy thạch gần người này quả là phong lưu trong nháy mắt bên người lại có thêm một cái nữ tử trong lòng nghĩ như vậy nghe tôi ô dạ cùng thạch gần nhận biết t hương vận vũ y nhịn không được nhìn một chút ô dạ lại nhìn xem thạch gần nói thạch tiên sinh ngươi người quen biết thật đúng là nhiều tay áo nhi tiểu thư không cần phải nói ngay cả đại hoàng tử điện hạ lại cũng nhận biết thạch gần cười một cái hướng ô dạ chắp tay nói ngày đó đa tạ đại hoàng tử điện hạ khoan dung lời này ý tứ dĩ nhiên là chỉ ngày đó nếu là hắn không đông tay mình muốn cứu ra lăng nhã hình sợ rằng cũng phải hoa khí lực lớn đến đâu đâu câu nói này cũng là thực tình t h à n h ý ô dạ ngẩng đầu nhìn thạch thần nói ngày đó gặp ngươi đã biết ngươi khác hẳn với thường nhân dám đơn thương độc mã tìm ta đàm phán hôm nay gặp ngươi ngươi đã là nổi tiếng chuyện xấu nhân vật mà lại bên trong nhân vật chính lại còn có ta tứ muội ngươi thật sự là to gan lớn mà ta ô dạ lời nói bên trong không có trước kia cái chủng loại kia kiêu ngạo chi khí mà là một loại bình tĩnh phải làm cho thạch thần cũng cảm giác được kinh ngạc ngữ khí hẳn là lần này quyết đấu thất bại lại để ô dạ cải biến tính cách không thành chỉ là một khi âu dạ nhắc nhở thạch cẩn ngược lại nhớ tới tới mục đích liền nói ta lần này đến chính là truyền đạt tay háo nhi tiểu thư mời mời vũ theo tiểu thư tiến về phủ tướng quân một lần hương vận vũ ý đột nhiên nhớ tới cái gì vỗ tay một cái nhìn xem m ạ n mạn nói ta nhớ tới vị tiểu thư này chính là tay háo nhi tiểu thư người bên cạnh đúng hay không thạch cẩn cười ha ha nói chính là tay háo nhi tiểu thư nói nếu như vũ theo tiểu thư có rảnh tùy thời có thể tiến về hương vận vũ ý quay đầu nhìn một chút âu dạ âu dạ gió nhẹ đùi bặm trên người nói vừa vặn ta cũng đã lâu không gặp t ứ muội Cùng đi chứ. hương vận vũ y gặp được ô dạ đồng ý lập tức đại hỷ đứng dậy liền đi đứng cách thạch t c ầ n không đến một thước khoảng cách ô dạ thấy hương vận vũ y cùng thạch t c ầ n đứng được bất m a n ba thước nhịn không được muốn nói chuyện nói thạch huynh thật là có ma lực lại có thể đến gần tại vũ theo tiểu thư trong vòng ba thước a thạch t c ầ n nghe ô dạ lại gọi mình thạch huynh không khỏi s ư n g sở vội vàng tránh ra mấy bước đối hương vận vũ y nói vũ theo tiểu thư mời đợi cho hương vận vũ y đi ra cửa ô dạ nhanh chân nhích lại gần ghé vào thạch cẩn bên t a i nói tiểu tử ngươi cũng đừng thỏa mãn a có tay tháo nhi lại muốn vũ theo、à. thạch gần chỉ cảm thấy lúc này ố dạ trong khẩu khí hoàn toàn không phải ngày thường kia lanh khóc hương vị không khỏi có chút xấu hổ lấy muốn giải thích một chút nào biết ố dạ lại hướng phía thạch gần thật sâu liếc một cái nói tiểu tử ngươi đầu tiên là đoạt ta du vũ hiện tại lại muốn c ấ p ta vũ theo phải chăng ngươi là ta trời sinh tình vì ta nói xong lại cười ha ha mà đi mạn mạn sớm ở phía trước dẫn đường đằng sau thì còn lại thạch gần một người chỉ cảm thấy ố dạ trong miệng nói như thế lại tựa hồ như căn bản không có đem loại này chuyện tình cảm để ở trong lòng hẳn là ố dạ thật bởi vì một trận chiến đấu mà thay đổi tính cách không thành lơ lửng tinh hệ chủ tinh phủ tướng quân phòng tiếp khách l ụ i trắng không che giấu được b á c s ở lở vợ tuyệt sắc chi tư uyển ước ý cười xuyên thấu qua kia tài trí vẻ đẹp một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa hoàng tự tử duệ đặc hữu khí thế biểu lộ không bỏ sót vũ mị ý cười y ê u nhã tư thái trầm hương mê mẩn mị nhãn như t ờ cùng là đại gia k h u ê t ú lại thêm hương vận vũ y loại kia vô cùng có nữ nhân vị khí chất liền xem như tại b á c s ở lở vợ trước mặt cũng có thể một mình đảm đương một phía hai đại danh linh gặp gỡ ngay tại lấy phủ tướng quân bên trong may mắn là bí mật tới chơi lại là cái này quân bộ y không phải chỉ sợ toàn bộ lơ lửng tinh hệ đều sẽ trở mặt ra t r ầ m tính bầu không khí tại hai nữ đối mặt chi lan tràn t h à y thần cũng nhịn không được hít sâu một hơi toàn thân tính m ị c h tại như thế m ị cảm bên trong cảm giác phải trên đời hết thảy đều đã không trọng yếu nữa hẳn là sắc đẹp thật có như thế sức hấp dẫn sao lúc này ô dạng nhưng cũng trầm mặc không nói t r ầ m tính t r ầ m tính lại t r ầ m tính tựa hầu ngay cả không khí đều đã ngạt thở đối mặt bất quá một giây tại mọi người cảm giác bên trên vậy mà sinh ra lớn như thế ảo giác có thể thấy được hai nữ mị lực đích thật là không ai có thể ngăn cản a á t sợ lở vợ nhẹ g i lên cánh tay phải nói nghe qua vũ theo tiểu thư ôn hương lét thân bị nhãn như điện hôm nay thấy thật sự là ngay cả tay h á o nhi cũng sinh lòng hâm mộ khổ sở trên đời nam tử đều muốn đ i ê n hương vận vũ y ưu nhã cười nói tay h á o nhi tiểu thư mới là lòng trường phong thái một câu xem thường đã rung động lòng người càng hơn vũ theo suy nghĩ trong lòng a ô dạ từ một bên cười nói t ố t hai người các ngươi liền đừng lẫn nhau nâng hay là ngồi xuống trước rồi nói sau ô dạ nói chuyện mọi người bên cạnh đều ngồi xuống b á c sở lở vở nhìn xem ô dạ cười nói lần này thật đúng là xảo ngay cả đại ca cũng tại cái này bên trong nếu như không có chuyện gì chúng ta cũng có thể cùng nhau đi tới hoàng thành tinh hệ ô d i cười một cái nói nếu không phải có thạch huynh xe chỉ luật k i m ta còn thật không biết ngươi lại ở tại nơi này phủ tướng quân bên trong đâu á c sớ lở vở trả lời ta là tới tu la phủ bên trong lấy một kiện vật cũ cho nên tạm thời ở ở chỗ này đúng lúc gặp gặp được thạch c ậ n hắn nói đến vũ theo sự tình mới có hôm nay tri hội hương vận vũ ý cười nói nói như vậy hết thảy đều phải đa tạ thạch tiên sinh lời nói ở giữa hai nữ đồng thời có chút quay đầu ánh mắt lưu chuyển thẳng hướng lấy thạch cẩn nhìn lại thạch cẩn đồng thời đối mặt hai nữ ánh mắt bình thản ung dung cười nói hai vị gặp nhau cũng là sớm muộn sự tình chỉ là thạch mộ đúng lúc gặp cơ duyên làm kiếp nổ người thôi nói đến ngược lại là thạch mộ may mắn có thể cùng hai vị danh linh cùng đại hoàng tử điện hạ ngồi chung một đường ô dạ cười nói ta nhìn mọi người chúng ta đều quá k h á c h khí đã gặp nhau một đường liền không là người ngoài h á c sớ lở vợ nói ngoại nhân cũng không phải ngoại nhân bất quá hai người các ngươi đại nam nhân tại cái này bên trong hai chúng ta nữ tử nhưng không tiện nói chút lời nói đi ô dạ vỗ đầu một cái cười ha ha một tiếng hướng phía thạch tần nói thạch linh xem ra chúng ta phải tránh một chút thạch c ầ n cười ha ha đứng gậy cùng ô dạ sóng vai mà ra còn lại cả phòng vui cười thanh n â m tới hai người đi tại phủ tướng quân bên trong vườn hoa trên đường nhỏ ô dạ cười hỏi thạch huynh ngươi nhìn tay háo nhi như thế nào thạch c ầ n cười một cái nói tay háo nhi tiểu thư là công chúa cao quý lại là tam đại danh linh một trong vạn người hâm mộ a ô dạ gấp nhìn c h ầ m c h ầ m thạch gần một cái nói ta hỏi chính là cái nhìn của ngươi a thạch cẩn trần c h ơ một chút nói không biết đại hoàng tử có ý tứ là ô dạ lại gần nói bạn cung luôn luôn tự cho mình quá cao có thể để cho b ả n cung nói như thế thạch thần ngươi là đệ nhất nhân cho nên nếu như thạch minh ngươi cố ý ta cũng muốn tác hợp ngươi cùng tay háo thạch thần hơi kinh hài nói tha thứ thạch mỗ đường đột chuyện này can hệ trọng đại tại h ạ ô dạ khoát tay một cái nói ngươi không cần trả lời ngay ta chỉ nói là nếu như ngươi nghĩ ta liền có thể g i ú p một tay ta cái này mọi mọi cũng là người tâm cao khí n g ạ o luôn luôn không có n g ư ờ i q u ả n được khó được có ngươi tại bên người nàng ta cũng yên tâm rất nhiều thạch thần chỉ cảm thấy ô dạ lời nói bên trong tiện thể nhắn tựa hồ có lôi kéo mình hiềm nghi cảm thấy lên đề phòng ố dạ nói tự không hỏi i thời chính mới là ngọc thô a chỉ cần có chút tạo hình liền sẽ lập tỏa sáng thầy cần giả bộ hồ đồ mà nói tại hạ lại chỉ muốn bình bình đạm đạm qua cả đời mà thôi ố dạ nhìn chằm chằm thạch gần con mắt nói đại trượng phu chi ở bưu phương chớ vác lấy tám thước thân thể thạch minh đệ n g ư y i một thân võ nghệ can đảm hơn người nếu là gặp phải minh chủ ngày khác nhất định là dưới một người trên vạn vạn người người tài ba a thạch cẩn trả lời chỉ là tại hạ tạm thời cũng vô này dự định ô dạ cười nói không nội chỉ là thạch minh có địa phương cần tùy thời có thể tìm bản cung thạch cẩn vội nói đa tạ đại hoàng tử điện hạ thưởng thức ô dạ rất được lợi gật đầu chậm rãi bước hướng phía trước bước đi thạch cẩn đi theo phía sau tâm lý tính toán một vài vấn đề cho đến bây giờ có thể minh sắc biết ô dạ là tại lôi k é mình thậm chí không tiếc lợi dụng bổ phong chóc ảnh chuyện tình cảm kiện xem ra hắn đôi hoàng vị vẫn là không hề từ bỏ a chỉ là danh lợi một từ quả nhiên là trọng yếu như vậy sao tiếp theo là bên ngoài truyền đến gấp gáp tiếng bước chân là tạm thay tu lan nam phương tướng quân quyền lợi thượng tướng cầu kiến chỉ sợ cũng là vì tầng hầm bị trộm cướp một chuyện phải biết đêm tinh thạch chính là đời trước tiên hoàng băn cho bây giờ mất trộm chấn động đương nhiên là vô cùng lớn may mắn hạo thiên vong cực cũng không c r a n phủ không phải rất có thể bởi vì chuyện này nhận công kích mà trận này sự tỉnh cũng tất nhiên muốn tìm tới một cái con hát con người t h ạ c thần nghĩ đến cái này bên trong không khỏi vì chính mình lỗ mãng hành vi âm thầm h o à n g hốt mình làm ra đến tột cùng là đúng hay sai đâu đêm lơ lửng tinh hệ phủ tướng quân ố dạ lâm thời chỗ ở bởi vì mọi người quyết định cùng một chỗ về hoàn thành tinh hệ đi cho nên ố dạ cùng hương vận vũ ý ở cùng nhau tiến vào cái này phủ tướng quân bên trong lúc này ở ố dạ gian phòng bên trong lại không chỉ một mình hắn còn có du du mặc mê người quần áo bó ngồi ở trong phòng trên ghế mang theo câu hồn ánh mắt nhìn trước mắt ố dạ ố dạ nhìn chằm chằm du nói ngươi chính là du nói rõ không phải trời từng nhiều lần đề cập với ta lên quan g ư ơ i đích sắc rất không tệ du cười một cái nói chỉ là không biết đại hoàng tử điện hạ trong miệng không sai đến tột cùng là chỉ du phương diện kia đâu ô dạ nửa hít mắt cẩn thận nhìn chằm chằm du nói du tiểu thư hy vọng là phương diện nào lời nói ở giữa đã như có như không có trêu chọc chi ý lúc này du lại nói tránh đi nói rõ không phải thiên mệnh tại hạ giết thạch thần còn xin đại hoàng tử điện hạ chế tạo một cơ hội nhỏ nhoi nói lên thạch thần ô dạ cũng không khỏi phải thận trọng nghiêm mặt lắc đầu nói không thể thạch thần người này đối ta có tác dụng lớn hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm du nói đại hoàng tử điện hạ cũng biết thạch thần người này không lưu chính là đại đại hậu hoạn hán tử vừa vào nghề bắt đầu liền phá hư chúng ta rất nhiều lần kế hoạch hắn từng nhiều lần trợ giúp qua nhị hoàng tử bây giờ hắn lại cùng tứ công chúa phủ lên câu sợ lo sự tình sẽ càng ngày càng phiền phước ô giả cười nói đây chính là ta coi trọng hắn địa phương cho nên trọng thần khó cầu a thạch thần bất quá tiểu tiểu một cái bình dân nhưng là ngắn ngủi mấy tháng lại làm được người khác cả một đời đều làm không được sự t ì n h cái này kỳ tích chỉ có thể nói rõ năng lực của hắn mạnh hắn cùng nhị hoàng tử ở giữa cũng tuyệt không quan hệ đặc thù bất quá là hắn luôn cứu l a n tiểu thư mà th mà bây giờ cùng tứ m ộ i phụ lên câu cũng chính hợp ý ta phải biết phụ hoàng sùng ái nhất tứ m ộ i tứ m ộ i ý kiến đối phụ hoàng mà nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu chỉ cần thạch t ẩ n có thể bắt được tứ m ộ i phương tâm lại vì bản cung sử dụng bản cung phần thắng liền tăng lớn thêm không ít đợi đến bản cung leo lên tiên hoàng chi vị lại giết hắn không ngu du nói chỉ là thạch t ẩ n người này tâm tính phiêu hốt phong lưu đa tỉnh thực tế không dễ dàng không chê a ô dạ cười ha ha nói cái nào nam nhi không đa tỉnh liền xem như ta thấy du tiểu thư cái này cùng mỹ nhân cũng không nhịn được động tâm a du chấp chấp m ỹ nhăn nói đại hoàng tử điện hạ vị tốt quý thiên hạ nữ nhi tự nhiên là ôm ấp yêu thương nhiều nhưng là thật có thể để điện hạ động tâm nữ nhân lại là rất rất ít đi tỉ như hương v ậ n vũ ý tiểu thư ô dạ ha ha cười nói du tiểu thư tin tức thật đúng là linh thông chỉ là vũ theo tiểu thư cùng ta gặp nhau chính là phụng phụ thân nàng chi mệnh cùng ta lấy được liên lạc thương nghị đăng cơ sự tình thôi chúng ta tuyệt không tư tình a du cười cười nói ta lại không hỏi nhiều ngươi cần gì phải giải thích được nhiều như thế đâu ô dạ trong mắt thả ra ánh sáng nóng bỏng nói đó là bởi vì không nghĩ để du tiểu thư có bất kỳ hiểu lầm du gió nhẹ sởi tóc nói thế nhưng là ta đã hiểu lầm ngươi là nam nhân xấu ô giả trầm giọng nói vô độc bất trợ p h ù ta nếu không hỏng lại như thế nào có thể tại cái này quan trường bên trong sinh tốn tiếp vì có thể đoạt được tiên hoàng c h i vị ta cũng tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn du vô tay cười to nói tốt một cái không từ thủ đoạn như thế du liền trước tiên ở cái này bên trong chúc mừng đại hoàng tử điện hạ đã được như nguyện đi chỉ là còn cần nhắc nhở đại hoàng tử điện hạ thành t h người này thật sự là giữ lại không được ô giả nói nghe khẩu khí của ngươi không không phải là giết thạch gần không thể gần giết rồi. là du nói, không sai. Ô cười lạnh sai. cười dạ m ộ trả tiếng nói, coi như ta ngăn cản. Du gật gật nói, coi cười nói, như ngăn cản. ha ha Du dạ đầu, xem a của sao? đạo đối minh mệnh ngươi tôn thật sự là không thể tín nhập à, mệnh lệnh của hắn đối ngươi trọng yếu như thật thể t sự là à, r yếu vậy、sao? Du trả lời ngươi cho rằng đạo minh tôn là chủ tử của ta không thành ô dạ nhữ nhữ mày nói hẳn là đạo minh tôn không phải chủ tử của n g ư ơ i không thành du cười khanh khách nói ta chính là chủ tử của ta à đến trong đó nội tình liền tùy ý đại hoàng tử điện hạ đi phỏng đoán bất quá đại hoàng tử nếu thật là muốn ngăn cản ta giết thạch、gần. chỉ sợ cũng được nhiều hao chút tâm tư a dựa vào đại hoàng tử ngũ giai chín tầng lực chỉ sợ còn không phải du đối thủ a ô dạ ánh mắt hung ác mà du thân ảnh đã theo một chữ cuối cùng rơi xuống hóa thành xương mù nhàn nhạt, nhạt dần dần biến mất trong không khí gian phòng bên trong chỉ còn lại có ô dạ một người ô dạ tay cầm chén l í n rượu lầm bầm lầu bầu cười nói đến tột cùng là nam nhân trốn không thoát n ữ nhân lòng bàn tay hay là nữ nhân trốn không thoát nam nhân lòng bàn tay đâu ngươi v ì gì coi trọng như thế thạch tần hẳn là hắn thật sự là một viên bom hẹn giờ không thành du nếu là chủ tử của mình như vậy nàng liền cùng đạo minh tôn là quan hệ hợp tác xem ra đạo minh tôn vì độc lập đã lấy được nhiều loại sức mạnh ủng hộ h ắ n tồn tại sẽ hay không ảnh hưởng đến mình đăng cơ hoàng vị về sau chính trị cách cục đâu mà dù vậy mà không đem mình ngũ giai chín tầng lực đặt ở mắt bên trong hẳn là chỉ bằng nàng một nữ tử thân thể có thể có được lục giai lực lượng không thành từng bước từng bước nghi vân vân cu anh tại ô u giả trong đầu cái này có phải là một cái muốn trở thành hoàng giả người nhất định phải đối mặt vấn đề đâu cũng chỉ có giải quyết tất cả vấn đề đem tất cả mọi chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay thời điểm chính mình mới có thể trở thành đời tiếp theo hoàng giả sương mù sắc l ư ợ lờ ánh trăng đã cao phủ tướng quân bên trong lại tràn ngập một loại ô dạ một ngụm đem rượu uống cạn ánh mắt cùng hiển hách dã tâm đem ánh trăng đều nuốt hết mà hạ một cái muốn giết thạch tần một cái muốn cứu thạch tần mà thạch tần lại đem như thế nào đối mặt sắp gặp phải sát cơ đâu chương bảy mươi mốt tái khởi chuyện xấu đêm lơ lửng tinh hệ chủ tinh phủ tướng quân thạch tần chỗ ở mặc dù trộm đến đêm tinh thạch nhưng t h ạ c h ư ầ n không khỏi hoài nghi nó lần hành động này đến ngày thường bên trong mình là cảm thấy mình hữu dung hữu n h i bây giờ xem ra tựa hồ thật sự là chỉ có cái dung của thất phu mặc dù mình trộm được hạo thiên vong cực khắp nơi sưu tập mà đến dân son nhưng là vì vậy mà mang tới hậu quả lại là hại những người khác ngay tại thạch thần nghĩ đến thời điểm ngoài cửa truyền đến mạn mạn thanh âm thạch thần mở cửa mạn mạn bưng một chén canh đi tới nói thạch đại ca đây là ta cho ngươi nấu canh sâm thạch thần sững sờ một chút nhìn xem có chút x ư ơ n g m ũ tuyết trắng canh sâm không khỏi cảm khái một chút nói đã cực kỳ lâu không có người vì ta nấu canh sâm mạn mạn ẩn tình nói có mạn, mạn tại a thạch đại ca muốn uống thời điểm liền nói cho mạn mạnh k h ỏ miệm mỉm cười tinh tế thưởng thức canh sâm nói thuần mà không nhạt nồng m à không án mạn mạn thật sự là hảo thủ nghệ chỉ bằng chiêu này đã không tạ ép đá g phía dưới a mạn mạn mở to mắt vui vẻ nói thật sao thạch thần ha ha gật gật đầu mạn mạn do dự một chút hỏi thạch đại ca lúc ở nhà đều là các nàng cho người chịu canh sao các nàng dĩ nhiên là chỉ thạch gần tám cái thế tử một câu nói kia câu lên thạch gần nghiệm ra suy nghĩ đến c h ầ m rãi gật đầu nghĩ cười một tiếng chi nhưng lại phát hiện điểm này cười mang theo khổ khổ vị nói tới mạn mạn khẩn trương nói thật xin lỗi thạch đại ca ta nói sai lời nói thạch t h ầ xúc động cười nói không sao là vấn đề của chính ta nhớ nhà m à thôi mạn mạn đột nhiên nhớ tới cái gì nói đúng thạch đại ca tiểu thư cho mời thạch t ầ n ồ một tiếng đem canh sâm uống cạn đứng lên nói cái này liền đi đêm lơ lửng tinh hệ chủ tinh phủ tướng quân hát sợ lở vở chỗ ở gian phòng bên trong c h ỉ còn lại có thạch t ầ n cùng hát sợ lở vở hai người nhìn xem hát sợ lở vở biểu lộ thạch t ầ n lại mơ hồ biết nàng tới tìm mình là không biết có chuyện gì hát sợ lở vơ mở miệng nói ngươi là có hay không cầm tầng hầm bên trong đêm tinh thạch ta tranh cùng một chút bảo vật thạch t h n cũng là không tranh né gật đầu nói hát sợ lở hít một hơi nói ngươi cũng đã biết làm như vậy sẽ hại bao nhiêu người vô tội t h ầ t h ầ n lắc đầu thở dài việc này đích thật là ta sự tình ra lỗ mãng hạo thiên vong cực người này bảo thủ tự phụ rất có thể bởi vì chuyện này liên lụy một chút người vô tội thụ hại h á c sớ lờ vợ nói ngươi có thể nghĩ tới những thứ này là tốt nhất hiện tại đem đồ vật giao ra lại nghĩ cái phương pháp lắng lại việc này thượng tướng bên kia cũng không nghĩ chuyện này làm lớn chuyện biết việc này người cũng bất quá hai ba người mà thôi t h ầ t h ầ n cắn cắn môi nói cái này đem tinh thạch tuy là ta cần thiết tri vật bất quá chiếu tình huống hiện tại đích thật là ta dùng sai phương pháp lẽ ra lui về c h ỉ là tà tranh đã bị du đọc đi. bị du á c sở lờ vợ nói lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta đã có du tại cái này bên trong như vậy liền có thể lấy tu la tướng quân danh nghĩa lấy trộm cướp tội dành toàn khu quản hạt truy nã nàng một phương diện có thể đem đoan đức đưa cho nàng một phương diện khác nàng cũng không dành tới đối phó ngươi á c sở lờ vợ có thể như thế vì thạch thần suy nghĩ cũng thực tế là trong ngoại lệ ngoại lệ chỉ là thạch thần quả quyết nói không được ta ha có thể dùng như thế thủ đoạn hẹn hạ đối phó người khác ta muốn thắng liền muốn thắng được quang minh chính đại á t sở lờ vợ không khỏi âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn quang minh chính đại trộm cắp cũng coi như quang minh chính đại sao thạch thần hào không nhượng bộ nói đây là cấp phú tế bẩn Ác sớ lở vở thạch ì trả lời, trộm trộm lời, là l cấp chính là trộm cấp, không i bởi đổi tại. bất vì gì thay thật tồn t kỳ lý do gì mà h sự ạ thần,、like、thần âm thanh lạnh lùng nói ta thạch thần hoặc là một thân một mình không dựa vào bất kỳ lực lượng nào mà sống sót hoặc là ta liền trở thành hết thẻ chúa t ể là người khác dựa vào ta mà không phải ta theo dựa vào người khác thạch thần đang khi nói chuyện ánh mắt t h ẳ n g nhìn chằm chằm t ác sơ lở v ợ khiến cho t ác sơ lở v ợ thân hình không khỏi chấn động thẳng cảm giác được thạch thần lúc này khí thế thẳng bức tán khí thế của mình như muốn bao trùm trên người mình cái này sao có thể mình thế nhưng là hoàng tộc hẳn là còn có người khí thế tương đối càng mạnh không thành nhưng là sự thật lại làm cho ác sơ lở vở không thể không tin loại này lần thụ áp lực cảm giác chỉ có tại phụ hoàng trước mặt mới có thể cảm ứng được a hẳn là cái này là ảo giác sao áp lực chỉ là một cái trước mắt lại làm cho các sở lở vợ trong lòng nghĩ đến rất nhiều rất nhiều thạch thần nói tiếp bây giờ muốn lôi kéo ta quan hệ rất nhiều phần lớn là muốn mượn nạp ta lấy ngươi làm cầu nối tại ngươi phụ hoàng trước mặt nói vài lời lời hữu ích ở trong đó còn bao gồm đại ca của ngươi a ta nếu là nghĩ ném dựa vào bọn họ đã sớm làm cần gì phải đến bây giờ đều là l ẻ loi một người đâu các sở lở vợ không có bởi vì thạch t ầ n biết thân phận chân thật của mình mà cảm giác đến bất kỳ g i ậ mình chỉ là vì thạch cẩn nói tới cái này một lời nói mà cảm thấy vui mừng mặc dù thạch cẩn lúc này cho cảm giác của mình là như vậy tự phụ mà ngạo khí là kiên trì như vậy mà không hiểu nhân tình ưỡng phí mình vì hắn suy nghĩ nhưng là vì sao mình nghe vào hai bên trong để ở trong mắt lại cảm giác nam nhân ở trước mắt đúng là như thế có bị lực đâu h á c s ở l ở vợ chỉ cảm thấy mình gần nhất giống như lấy mê hiện tại nhìn hắn không muốn lấy mình làm con cờ trong lòng đúng là khoái ý và phân loại cảm giác này đến tột u cùng là cái gì ạ mà ngoại ý muốn sự tình lại ngày thứ hai phát sinh tại trên internet một cái nặc danh người phát ra một đoạn video chính là lao tứ cùng thạch t ẩ n thông qua hơn mười đạo mật mã tường đến tiến vào thông đạo cái kia trong lúc đó chỉ cần là người trong nghề người xem xét đoạn này video liền biết không có chút nào làm khả năng giả tính bởi vì ít có người biết cái này hơn mười đạo mật mã tường l ạ như thế nào dáng vẻ hơn nữa nhìn cái kia lao tứ phá giải mật mã thủ pháp cũng tuyệt đối là người trong nghề cho nên dựa vào đ i ể m này người của quân bộ lập tức có thể kết luận thạch t ẩ n cùng cái này lao tứ chính là trộm cướp người trong cùng một lúc quân bộ lập tức phong tỏa trên internet tin tức đồng thời đối mặt với từng cái truyền thông làm ra phản ứng nhưng là bởi vì thạch cẩn là đại hoàng tử cùng ác sở l ở vợ hai vị hoàng tộc mang tới người chuyện này cũng đích xác để quân bộ sức đầu mẹ chán dù sao hạo thiên v o n g cực không tại chỉ là một cái tên là kim ý h à n g thượng tướng quyền m à t h ô i liền xem như trộm c ư ớ p tầng hầm bảo vật nhưng là đối mặt với hoàng tộc người tu lan nam phương quân bộ cũng không dám tùy tiện hành động mà chuyện này cũng tùy theo một chút hệ thống tình báo truyền vào đại hoàng tử ác sở l ở vợ trong hai hương vận vũ ý tự nhiên cũng là có nghe thấy chuyện này suốt lồng thế nhưng là để thạch cẩn nổ vắm đầu đến tột cùng là ai lại có thể theo dõi đến mình nhiếp dưới đoạn này video đâu nếu như là d u một nhóm người căn bản không có khả năng tự bộc lộ hành tung như vậy liền bài trừ đạo mình tôn bên này khả năng không phải là lăng đeo nước thầy cần âm thầm cắn răng đích sắc cũng chỉ có lăng đeo nước có dạng này lớn năng lực dạng này thật là làm cho mình hai mặt thụ địch à hiện tại nếu như chính mình chạy trốn chính là tại cho các sợ lở vở trên mặt bôi đen nếu như mình ở chỗ này bên trong chỉ sợ cũng chịu lấy đại hoàng tử ân tình thật sự là tiến thối lưỡng nan a thầy cần ngay tại phòng bên trong nghĩ đến như thế nào quyết sách thời điểm Ô dạ gõ mở thạch thần cửa Ô dạ nhìn xem thạch thần một mặt nặng nề nói thạch minh ngươi không cần phải lo lắng có b ả n cung tại cái này bên trong không có người nào dám động ngươi một cây hào bao thạch thần trong lòng biết hắn liền có thể như vậy nói mặt ngoài cũng không thể không nhiều đối phó một chút mà nói đa tạ đại hoàng tử điện hạ nhưng là ta Ô dạ khoát tay nói ngươi đừng có thiếu ta nhân tình cảm giác b ả n cung làm việc luôn luôn bản thân chỉ làm muốn làm sự tình thôi kỳ thật hạo thiên vong cực người này tự k i ể m chế công cao luôn luôn không đem phụ hoàng cùng chúng ta thế hệ này để ở trong mắt bây giờ liền xem như ta người bên cạnh cầm vật phẩm của hắn ta ngược lại nhìn hắn có thể làm gì ta thạch huynh ngươi cử động lần này kỳ thật chính là đại đại tốt thạch thần ngạc n h i ê nói n vì cái gì ô giả nói trong nước chính sự không có gì hơn có bắc phái đông phái cùng trung lập phái chi phân phụ hoàng cũng là ủng hộ bắc phái nhưng là hạo thiên vong cực một chút cũng không cho phụ hoàng mặt mũi một lòng dựa theo mình chính trị hình thức trưởng quản tu là nam phương trực thuộc khu hiện tại xảy ra chuyện như vậy liền muốn nhìn hạo thiên vong cực như thế nào đối đãi Ta l i ề nhìn muốn ngươi lên ngang cái này lơ lửng n đưa lơ cái i t hệ, muốn cho hắn biết, hoàng tộc chính là hoàng tộc, không phải những khác thể phải ha ha, vô vô thạch bà vai nói, cho nên thạch huynh không h muốn xuống. cuối cung người nói xong cùng tẩn nói, nên ngươi căn bản không cần lo lắng, có bản n tộc tộc, có cười có so biết, bà đi giả lời vai tại là lọ Ô vô vô xem ô dạ sau khi nói xong đi ra ngoài thạch cẩn nhưng trong lòng thả dưới một khối đá đến kỳ thật hắn cũng không ngại việc này bị phơi sáng ngược lại cảm thấy việc này đích thật là cướp phú tế bẩn đêm tinh thạch dùng để hoàn thành hứa hẹn những bảo vật khác bán thành tiền về sau trừ trả hết một trăm triệu tiền vũ trụ về sau cái khác liền làm từ thiện hoạt động đi mà để thạch cẩn chân chính yên tâm thì là hạo thiên vong cực cùng hoàng tộc mâu thuẫn nhìn như vậy đến mình làm ra cũng không có mượn nhờ đại hoàng tử lực lượng bất quá là đương nhiên à. thạch cẩn một khi tương thông cả người lại thay đổi thần thái sang láng mở ra bước liền hướng phía bên ngoài đi đến đối mặt với quân bộ binh sĩ ánh mắt khác thường thạch cẩn trong lòng lại cảm thấy một loại khác thỏa mãn nên ngang đi tới quen thuộc tại sinh hoạt tại mâu thuẫn đỉnh tiêm chỗ tựa như tại tử vong trước một giây vẫn là còn sống a giờ k h ắ c này ấm áp để thạch cẩn tâm càng thêm kiên định lên thiếu một phân bàng hoàng nhiều một phân kiên định chỉ là lăng beo nước như thế đối phó mình mình phải chăng cũng phải cấp nàng một phần thật dày tạ lễ đâu tại trong hành lang b á c sở l ở vợ đang cùng hương vận vũ y trò chuyện một ít chuyện nhìn thấy thạch gần cất bước tiến đến hai nữ đồng thời giật mình kinh h ã i là thạch gần sắc mặt thường luận tự a hồ một chút cũng không có thụ đến việc này ảnh hưởng hương vận vũ y không khỏi thở dài thạch tiên sinh ngơi ư ngược lại là sống được nhàn nhã cũng biết thế giới bên ngoài đều trở mặt b á c sở l ở vợ trận nhìn thạch gần một cái nói vũ theo ngươi như cùng hắn ở chung lâu liền biết hắn không lúc nào không nhàn nhã, nhã. thạc cười nói tay á o nhi tiểu thư ấy, tựa hồ ám chỉ thạch mỗ cực kỳ không chịu trách nhiệm a hương vận vũ y nhìn chằm chằm hai người nhìn nói ta rốt cục phát hiện các ngươi tốt tượng rất có ăn ý nha h á c sở l ở vợ xương sở t h à y g ầ n lại nói tránh đi bên ngoài lại tại nào cái gì hương vận vũ y phốc cười nhạo nói còn không phải thảo luận ngươi cái này nhân vật đại danh đình đình lại thế nào cùng đại hoàng tử dựng vào câu lại như thế nào từ chuyện xấu nhân vật nam chính biến thành trộm cướp phạm trong đó nguyên do thế nhưng là thiên kỳ bách q u a i à. h á c sở l ở vợ thì nói cũng đừng lao nói nàng hiện tại trên báo chí còn đăng ngươi ngày đó tiến đến khách sạn tiếp vũ theo ảnh trụt chỉ sợ một vòng mới chuyện xấu lại muốn ra sân khấu thạch thần ngươi thật sự là chỉ e thiên hạ bất luận à hiện tại ngu nhạc giới quả thực sắp đ i ê n rơi thạch thần cười thầm t ù y ý bọn hắn đi nói đi xào rau tự nhiên là xào phải càng nóng càng tốt ta không phải sinh hoạt nhiều không thú vị hưng ơ vận vũ y ngược lại không thèm để ý chút nào chuyện xấu sự tình chỉ là trận nhìn thạch thần một cái nói tay áo nhi t ỉ nói đến coi như không tệ hắn thật sự là chỉ e thiên hạ bất luận lần này à ngay cả mội mội ta đều bị liên lụy vào thạch thần nhìn xem hai có người nói nghe khẩu khí của các ngươi dường như đều tại nhằm vào ta nha á t sở lở vở gấp một cái nói ngươi ngược lại nghĩ hay làm à nếu là lại tới gần điểm chúng ta đều thành n g ư ờ i trộm cắp đồng mưu h á c sở lở vở vừa mới nói xong hương vận vũ y lập tức ở một bên phụ h ò a nói đúng vậy thạch thần cười ha ha lấy cái chỗ ngồi xuống đến nói kia ha không vừa vặn tin tưởng hạo thiên vong cực biết tin tức này nhất định sẽ khí phá bụng h á c sở lở vở che miệng khẽ cười nói ta phát hiện chúng ta thật bắt quái lại người khác phủ đệ bên trong giảng người khác nói xấu hương vận vũ y đi theo cười nói hơn nữa còn là thừa dịp người khác không lúc ở nhà thạch thần hát nói nếu như các ngươi cảm thấy không thỏa mãn lần sau gặp được hạo thiên vong cực thời điểm liền ở ngay trước mặt hắn nói đi ác sở l ở vợ chừng thạch gần một cái nói ngươi là không có linh giáo qua hạo thiên vong cực c h ố lợi hại nói không chừng hắn thật dám động thủ á bất quá ngươi tốt nhất vẫn là đem đêm tinh thạch trả lại đi tại phụ hoàng đại điện trước đó thời gian nếu như xảy ra chuyện như vậy sợ rằng sẽ đối lại sau có ảnh hưởng dừng một chút nói nếu như ngươi thật cần đêm tinh thạch ta kêu bên trong cũng có một viên thạch gần trầm ngâm một chút nhìn một chút ác sở l ở vợ nói chỉ là ta chẳng những cần đêm tinh thạch còn cần một trăm triệu tiền vũ trụ thạch gần tiếng nói lối ra hai nữ đều cảm thấy cảm thấy ngạc nhiên thiên hạ lại có nam nhân thản nhiên như vậy đem chữ tiền nói ra huống chi còn là ngay trước mình chỉ là nhìn thạch t ầ n nói đến sắc mặt không thay đổi nhịp tim không thay đổi ai nam nhân trước mắt này đến tột cùng là hạng người gì đâu hương vận vũ ý chỉ cảm thấy thạch t ầ n thần kinh có chút đại điều phòng đoán nói cho nên ngươi liền tiềm nhập lòng đất thất đem bảo vật xuất ra chuẩn bị bán thành tiền thạch t ầ n gật gật đầu b ắ t sờ lở vợ khoát tay nói muội chuyện này liền đừng thảo luận không phải lại thật không minh bạch đêm tin thạch sự tình đã giải quyết coi như là ta tặng ngươi lễ vợi về phần một trăm triệu tiền vũ trụ hương vận vũ ý vỗ tay nói ta cũng có một ý kiến hát lờ vợ vui vẻ nói mội mội có ý định gì hương vận vũ ý tràn đầy phấn khởi mà nói minh quốc tiên cảnh chưa hề có hai cái danh linh cùng một chỗ cùng đài diễn xuất qua chúng ta lần này vừa vặn yếu địa tôn hầu khu q u ả n h ạ n không bằng tại kêu bên trong mở một cái cùng đài buổi hòa nhạc một trăm triệu tiền vũ trụ chính là vật trong bàn tay hát sở lờ vợ ánh mắt sáng lên nói đây cũng thật là là ý kiến hay ta cũng là muốn tận mắt nhìn xem mội mội dáng mua a thầy thần lúc này chen miệng nói ta mới biết đến tột cùng là ta làm chủ hay là các ngươi tại làm chủ a đúng vậy à thạch thần một mực liền l ặ n g lặng nhìn hai nữ cao hứng bừng bừng thảo luận chuyện này hoàn toàn xem nhẹ mình tồn tại không khỏi hết sức bất mãn b á c sớ lờ vợ cùng hương vận vũ y đồng thời hướng phía thạch thần chừng một chút cười to nói đương nhiên là chúng ta làm chủ thạch thần lúc này cảm giác hoàn toàn là dê vào miệng gọn g như cùng một con dê đợi làm thịt bất quá thiên hạ nam nhân chỉ sợ đều nguyện ý làm cái này bị hố cựu non đi thạch thần lúc này não hải bên trong xuất hiện một cái ý niệm trong đầu nếu như đâu ra con cựu n o này có phải là cũng có thể kiếm được một trăm triệu đâu mà thạch gần cũng không nghĩ ra sự tình vậy mà trở nên đơn giản như vậy đêm tinh thạch cùng bảo vật cũng đều toàn còn trở về về phần du phương diện thì là bị tu la quân bộ truy nã mà thạch gần trộm cắp chuyện này cũng từ b á c sợ lở vợ ra mặt làm sáng tỏ đơn thuần hiểu lầm ngay cả b á c sợ lở vợ đều ra mặt nói là hiểu lầm còn có người nào sẽ hoài nghi đâu hẳn là b á c sợ lở vợ t ì n h lang lại sẽ nghèo đến đi ăn cắp đồ vật không thành đây đối với có được mấy trăm, trăm triệu ă m t r tài sản b á c sợ lở vợ đến nói một viên đêm tinh thạch được cho cái gì đâu nên có phóng viên hỏi các sợ lở vợ hương vận vũ y cùng thạch gần quan hệ lúc Các sở lờ vợ chỉ nói hương vận vũ y cùng mình gặp mặt về sau lẫn nhau thưởng thức đã trở thành t ỷ muội đồng thời sẽ tại địa tôn hầu khu quản hạt tiến hành hai đại danh linh đồng thời lên đài buổi hòa nhạc mà toàn bộ buổi hòa nhạc người tổ chức chính là thạch cẩn thạch cẩn l à người tổ chức đây cũng là tùy theo các sở lờ vợ cùng hương vận vũ y tự mình xác định được dạng này sẽ để cho thạch cẩn cảm thấy cái này một trăm triệu thu nhập chính là là tới từ mình trả giá hai nữ có thể vì thạch cẩn như thế suy nghĩ cũng đích xác tính kỳ tích chỉ là sự tình này một khi vạch trần ra khiến cho toàn bộ minh quốc tiên cảnh lần nữa xôi t r o hai đại danh linh đồng thời lên đài là cho tới bây giờ không có sự tình cái này hoàn toàn tạo thành không ít người miệng hướng phía địa tôn hầu khu quản hạt phương hướng lưu động tình thế tới mà cái này cũng có thể nhìn thành là tiên hoàng đại điện trước thí nghiệm hát nó manh động hiệu ứng có thể nói là xôi trào chi cờ ca mà càng làm cho các tạp chí lớn bộ phong c h ọ c ảnh cùng xác nhận sự tình chính là thạch gần cùng b á c sở lở vợ cùng hương vận vũ y quan hệ nghe nói lần này thạch gần đến đây lơ lửng tinh hệ chính là cùng b á c sở lở vợ riêng tư gặp mà đến mà các sở lở vợ tự mình ra mặt vì thạch gần làm sáng tỏ sự tình có thể thấy được quan hệ của hai người đích xác đã không hề tầm tưởng mà hương vận vũ y xuất hiện cũng khiến cho không ít báo chí vạch trần nói ra thạch cẩn tại kế du vũ lăng nhã hinh cùng h á c s ở lở vở về sau lại một cái chuyện xấu người sinh ra mà lại nhìn thấy h á c s ở lở vở không có chút nào ăn ă giấm đồng thời cùng hương vận vũ y kết làm tỉ bội về sau không khỏi trắng trận tuyên truyền thạch cẩn ngồi hưởng tề nhân c h i phúc truyền thuyết thậm chí nói cái này một đài buổi hòa nhạc nhở nd thật ra là vì quyết r a hai nữ thắng bại tranh đoạt tình lang tại truyền thông phi sức lẫn lộn phía dưới cái này một đài b u i hòa nhạc quả thực là khiến mọi người chờ mong tới cực điểm mà thạch cẩn cái này toàn dân tình địch quả nhiên cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người lần trước chuyện xấu về sau lại một lần nữa đem thanh danh tăng lên tới cực điểm đám nam nhân đố kỵ ngưỡng mộ các nữ tử thì điên cuồng đương nhiên có đã nói xong cũng có nói xấu phỉ n ộ bêu xấu dù sao từng cơn sóng liên tiếp đưa tin mà đến toàn bộ ngu nhạc giới đều điên cuồng lên đến rồi chương bảy mươi hai tay h á o nhi ma huế lực xét thấy ố u dạ thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục cho nên còn c ầ n tại cái này bên trong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mà hương vận vũ y cũng nhận làm thiền tôn hầu cùng ấ dạ liên lạc người cho nên hai người liền tạm thời lưu tại lơ lửng tinh hệ bên trong mà thạch thần cùng các sở lở vợ thì lúc trước hướng địa tôn hầu trực thuộc khu bởi vì có một ít chuyện cần đi đầu trước đi xử lý các sở lở vợ điều động ép ra giờ hộ tống mạn mạn đi trước địa tôn hầu khu quản hạt lấy được đêm tinh thạch cho nên tại các sở lở vợ trên phi thuyền cũng chỉ còn lại có thạch thần cùng nàng hai người địa tôn hầu khu quản hạt lĩnh vực bên trong tổng cộng là hai mươi triệu tinh hệ có được tinh cầu hết thảy bảy trăm triệu nhiều khoả nó không giống với bên ngoài tinh hệ tinh cầu ở chỗ bảy trăm triệu nhiều hành tinh trí ít đều tại năm mươi khai phát trình độ bên trên cái này cũng khiến cho nó thương nghiệp địa vị cùng chính trị địa vị đều đại đại áp đảo lục đại không phải trời khu quản hạt cùng tứ đại tu la tướng quân khu quản hạt phía trên thế hệ này địa tôn hầu tên là người suối là năm đó thái cổ tiên hoàng bên người hoàng thành quân tướng quân xuất sinh thân là thái cổ tiên hoàng tâm phúc mới đã ở thái cổ tiên hoàng đăng cơ sau mười năm vinh nhậm địa tôn hầu chiếm giữ dưới một người trên vạn vạn người tôn vị mà năm đó địa tôn hầu cùng lăng đeo nước kết hôn ly hôn sự t ì n h cũng là chấn động một thời từ khi ly hôn về sau địa tôn hầu thiếu có xuất hiện tại công chúng trường hợp thật chỗ quan tâm cũng không phải phương diện này mà là lăng nhã h ì n h an nguy vấn đề bất quá lần này muốn tiến đến địa tôn hầu khu quản hạt lần nữa nhìn thấy lăng nhã h ì n h cùng nhị hoàng tử cũng không biết mình tâm phải chăng có thể bông xuống đâu h á c sớ lở vợ nhìn thấy thạch thần im lặng đảo cũng không nhiều nói chuyện trong lòng biết hắn là bởi vì nhớ tới lăng nhã h ì n h nhưng chẳng biết tại sao trong lòng mình lại cũng có chút vị chua cảm giác luôn cảm thấy cảm giác khó chịu hai người đều một mực ở lại phi thuyền lấy tốc độ ánh sáng tốc độ bay đi phải đi qua dài d ằ n g giặc mười giờ mới có thể đến địa tôn hầu khu quản hạt chỉ là sự tình cũng không có bởi vì hai người trầm mặc mà đình chỉ lan tràn một điểm tiếng vang để thạch cẩn mánh vừa mở mắt lấy lại tinh thần nói người nào thạch cẩn quay đầu á c sở lở vợ cũng đi theo xoay đầu lại nhìn thấy hành lang ra lộ ra một nữ tử thân ảnh thạch cẩn hơi b i ế n sắc mặt nói là ngươi l à du như là bám d a i như địa nữ q u ỷ quấn lên thạch cẩn liền xem như tu la quân bộ đ ổ i bắt đối nàng mà nói căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng du nửa theo tại vách tường kim loại bên trên đánh giá thạch cẩn cùng á c sở lở vợ nói kỳ thật ngươi không cần tức giận ta quáy dậy ngươi diễm phúc có ta ở đây các ngươi tuyệt đối có tư cách làm một đôi đồng mệnh n g lương á t sở lở vợ hừ lạnh nói khẩu khí thật lớn du nhìn chằm chằm á c sở lở vợ nói ngươi chính là á c sở lở vợ đi quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt chớ có trách ta muốn chỉ trách ngươi cùng sai người á c sở lở vợ không có trả lời chỉ là nàng cũng có không thể sử dụng ma h u y ễ n l ự c nguyên nhân a đây vốn chính là thuộc về bí mật của nàng một khi tiết lộ sợ lo sự t ì n h liền trở nên phức tạp hơn thạch thần hư l ệ n h nói du ngươi đừng tự cho là ổn siêu phần thắng ngươi muốn giết ta thạch thần còn s ố n đây du khanh khách một tiếng nói ngươi nhưng đừng quên cái này bên trong là vũ trụ ta chỉ cần có chút động một cái tay phá đi chiếp phi thuyền này cũng đủ du cười h các n nhìn xem t h ầ h thần tay phải ấn tại trên vách kim loại ngưng ngưng lại thần đạo nên nói tạm biệt vì ngươi ta đã lãng phí quá nhiều thời gian du tiếng nói nói xong cự lực đã xuyên vào toàn bộ trên phi thuyền phi thuyền lập tức phát ra ẩm ẩm tiếng nổ lớn lay động kịch liệt lập tức là to lớn hấp lực đem trên phi thuyền các loại thiết bị hút vào vũ trụ thạch cẩn vội vàng lấy hai cái vũ trụ bình oxy kéo lại h a t sơ lơ v r cánh tay trái vung lên đánh vỡ khoang thuyền đỉnh một c ư ớ c bắn đi ra tâm niệm vừa động khởi động trên thân cá nhân phi hành khí thạch cẩn một tay đem vũ trụ bình oxy đưa cho h a t sơ lơ v r một bên thử giảm bất thân thể trọng lượng khiến cho cá nhân phi hành khí có thể cân bằng dù thân ảnh xuất hiện tại không trung nhìn thấy thạch cẩn vậy mà ủng có cá nhân phi hành khí cười lạnh một tiếng hai tay bay xuống một cái to như vậy quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện ở trước ngực khẽ quát một tiếng quăng cầu gào thét hướng phía thạch cẩn đánh tới thạnh cẩn một tay ôm tay khiến ngưng lòng ra tà k i m h đột xuất nhiên thủ, đạo khí i ế m h đụng tới quang cầu lập tức phát ra kịch liệt tiếng nổ đem không trung lung lay sắp đổ phi thuyền đánh cho thùng trăm nàn g lỗ hướng vô danh không gian rơi xuống mà đi mà thạch thần cũng bị du lực lượng làm cho hướng về sau bay ngược mà đi khí huyết lưu động dưới chân phi hành khí đều kém chút mất không chế b á c sở lờ vợ không khỏi khẩn trương nói không có sao chứ hai tay nắm chặt một chút kém chút liền muốn ra tay chỉ là vừa mới nhìn thạch thần toàn vui bảo hộ lấy mình bộ dáng lại muốn làm cái n u nhược nữ tử thạch thần khép cười một tiếng nói cái này điểm lực lượng còn tổn thương không được ta ôm chặt ta thạch thần dứt lời b á c sở lờ vợ quả nhiên đưa tay ô m chặt thạch t ầ n một loại nam nhân đặc hư hương vị xâm nhập nàng mũi hút bên trong tần tần nhưng có say mê cảm ra tới thạch t ầ n thân hình bay cao ý niệm bên trong liên tiếp đến thạch ả n hai h người h u y ễ n triệu ra tay tại thạch t ầ n q u á t to một tiếng về sau nhưng thấy cùng tình bao tô bay bạch quang mười ngàn trượng l ự ợ đặt vạn nghiền chi thế phô thiên cái địa mà đến hai người đồng thời diễn hóa xuất tàn ả n h thuật chỉ thấy không t r ú n g tràn đầy thạch t ầ n thân ảnh hư hư thật thật ở giữa không ngừng diễn hóa vô số kiếm khí chống bóng bay múa hóa thành từng cái kia mới thật sự là thạch t ầ n nàng lại làm sao biết thạch t ầ n sử dụng chính là thánh thiên cầu hà đồ bên trên võ học đâu mặc dù thạch t ầ n chưa luyện bao lâu nhưng lại uy lực cũng đã không phải phổ thông chiêu thức có thể so sánh bất quá du như thế nào tốt tới người đâu nhưng thấy du hừ lạnh một tiếng thả dây cung la mà m giết linh quang c h ấ p động lam ý điên xoay mà ra từng tia từng tia từng, từng cái từng cái buộc buộc chói chói chỉ thấy trong vũ trụ quấn quanh lấy vô số màu l a m tia chớp quang kình đã xem đường kính một trăm công bên trong vũ trụ hoàn toàn phong t o a ngăn n cản thầy h ầ n ôm h ác sơ lở vợi miễn hóa thân hình nhưng là dù sao cũng là ôm một người mắt thấy du kinh khí xông phá lực đạo của mình hướng mình quấn giết mà đến trong lòng tỏa ra thoải ý du lực lượng thực tế là thật đáng sợ nếu như bây giờ không l ù i chỉ sợ hai người cũng phải chết ở nơi đây thạch c ầ n lưu thân kiếm chiêu lại báo t ố tay mà ra toàn thân tụ hợp nhất lực lượng mạnh mẽ thương long tiễn đột nhiên từ ngực ra một chiêu mạnh nhất mười hai sao thần nổ bắn ra mà ra cao tới chín mươi n g h n điểm lực công kích nháy mắt bao phủ lại mười km p h ạ m vi hóa thành một đạo thương sắc bạo long dương nhanh múa vớt hướng phía du xoắn tới đã thấy du hừ lạnh một tiếng thân hình đột nhiên biến mất xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại thạch c ầ n trên đỉnh đầu thạch cẩn kinh hãi một chút tay phải lật cổ tay thương long tiễn lập tức xoay chuyển hướng phía trên không du đánh tới chỉ là du tốc độ thực tế quá nhanh quá nhanh ánh mắt phong mang vừa lộ mấy ngàn nói h ắ t quang lần nữa càn g quét thạch cẩn tại khoảng cách ngắn như vậy bên trong thạch cẩn thực tế tránh cũng không thể tránh đột nhiên tại thạch cẩn trên thân hiện ra một đạo bạch sắc quan điểm quan điểm vờn quanh phía dưới mấy cái không biết tên ký hiệu xoay chuyển thạch cẩn thân hình đột nhiên huyến hóa hướng phía phủ cận một cái tinh cầu báo tố bay mà đi du hừ lạnh nói nguyên lai sẽ ma huyến lực đúng là ngươi nói xong thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía thạch cẩn bay vụ phương hướng bay đi chân không cũng bị kỉnh khí này rung g i khe hở tới xuất thủ quả nhiên là p á t sợ lờ vờ t h ạ c h t h ầ n chỉ cảm thấy toàn thân bao phủ tại giữa bạch quang tại p á t sợ lờ vờ dẫn dắt dưới thật nhanh hướng phía trước bay đi giờ mới hiểu được mình cùng p á t sợ lờ vờ trên l á c chỗ mình vậy mà mới vừa rồi còn nghĩ bảo hộ nàng t h ạ c h t h ầ n cắn răng nói cái này dù thực tế quá lợi hại lòng tin là lòng tin nhưng là tại thất bại trước mặt t h ạ c h t h ầ n không thể không thừa nhận đối phương chỗ lợi hại p á t sợ lờ vờ nói tốc độ của nàng cùng ta tương xứng chỉ sợ vẫn là sẽ bị đ ổ i kịp thầy cần nắm chặt quyền đạo vừa vặn chỉ cần có lục địa phương ta liền cùng nàng quyết nhất từ chiến p á t sợ lờ vờ mắng n g ư ơ i à lại muốn x i n h cái dũng của thất phu bằng ngươi bây giờ năng lực muốn đánh bại nàng là tuyệt đối không có khả năng thầy cần bị các sở lở vợ nói chuyện cũng là tỉnh táo lại nói vậy làm sao bây giờ các sở lở vợ c a o mày nói trước tiên tìm một nơi tránh một chút đi mặc dù đánh không lại nàng nhưng là ta tin tưởng nàng tuyệt đối tìm không thấy chúng ta các sở lở vợ nói xong trong miệng nói lẩm bẩm con mắt manh chừng một cái lớn đồng thời bật t ố t lên huyền ma phân thân t h u ậ t thoại âm rơi xuống chỉ thấy không trung đột nhiên hóa ra mấy trăm đầu thân ảnh hướng phía mấy trăm cái phương hướng bay đi mà thạch thần cùng ác sở lở vở chân thân cũng ở trong đó lao vùn vụt khó phân thần giả ngược lại nhìn du muốn thế nào xuất thủ thạch thần nhìn xem một chiêu này thuật nhịn không được khen ma huyễn lực quả nhiên không phải tầm thường phân thân mấy trăm vậy mà từng cái đều có thể bay tỉ h số mười km mà không biến mất huyền ma lực chính là ngũ giai ma huyễn lực ngươi nhẹ nhàng như vậy xuất ra ta thực tế rất là bật bực thân là công chúa ngươi làm sao lại ủ n g có cao siêu như vậy ma huyễn lực đâu ác sở lở vợ không có trả lời lời này chỉ là chuyên chú tinh thần lực khống chế mấy trăm đầu phân thân du mắt thấy mới vừa rồi còn là một thân ảnh đột nhiên phân hóa thành vài trăm đầu hướng phía c h u n g quanh mấy chục cái tinh cầu bay đi mà lại càng bay càng xa trong lúc nhất thời xưng sở tại không trùng nghiến răng nghiến lợi mà nói ta cũng không tin ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta nói xong t a dây cung lực phi thăng tới đỉnh phong cảnh r ơ i hóa thành lục gia i địa ngục lực lượng toàn thân kình khí điên cuồng pân ra t a tranh từ tay bên trong bay ra tại du hét lớn một tiếng phía dưới t a tranh đột nhiên hóa thành một cái khổng lồ vô so quả cầu ánh sáng màu đen không ngừng bành trướng bên trong cùng du điên cuồng kêu to một tiếng h m v a n g hóa thành đến hàng chục n g à n chùm sáng màu đen hướng phía mấy trăm đầu thân ảnh bay đi lực lượng phạm vi thẳng bước ba trăm công bên trong thmv lực công kích càng là lên cao đến lục giai ba tầng l ự c tháng hai năm bảy không nghìn điểm công kích lực thạch thần cảm giác được đằng sau đổi u theo áp lực không khỏi cả kinh nói không tốt nàng vậy mà đem lực lượng rót vào lục giai lực trong b ả o thạch dẫn phát cường đại tả thuật lực a á c sở lở vở cười nói khỏi phải hoảng xem ta nói xong trong m i ệ n g thì t h ầ m khi quan g huy của thần g á n g lâm trên đời này ta dùng máu tươi tế lên pháp lực vũ mị phong thanh kéo theo tinh tế bụi bặm xin ban cho ta thánh ma gió thù tán thánh ma lực ma huyễn lục gia lực tại các sợ l ở v ỡ nhẹ nhõm s ử suất không chút nào kém hơn du lục giai lực lượng phía dưới bao quát chân thân ở bên trong mấy trăm đầu thân ảnh tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy chục lần tại du lực lượng liền sẽ tập sát đến thời điểm thật nhanh đáo thoát d u phạm vi công kích đến du ha biết các sợ l ở v ỡ có thể tại sử dụng phân thân thuật về sau gia tăng phân thân tốc độ trong lúc nhất thời truy không kịp á c sợ lờ vợ cùng thạch t h n chân thân đã biến mất tại phạm vi cảm giác của mình bên trong du dừng ở không trung hư lạnh một tiếng nói không nghĩ tới một cái đường đường công chúa vậy mà mới là sử dụng ma huyễn lực đích c h â n chủ ở trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật chứ ta liền tại cái này bên trong b ả y ra mấy trục đạo kết giới nhìn xem các ngươi dùng phương pháp gì tới đất tôn hầu khu quản hạt đi du nói xong cười ha ha trên thân lục giai lực lượng lần nữa bộc phát b ả y ra mấy trục đạo tử vong phong tỏa kết <cười> giới đồng thời bắt đầu ở phụ cận các cái hành tinh lục x o á t thạch thận cùng ác sợ lỡ vợ rơi thần chỗ lơ lửng tinh hệ không biết tên tinh cầu thạch t ậ n cùng ác sợ lỡ vợ cùng đi đến cái này không biết tên tinh cầu vì để tránh cho bị du tìm tới thạch cẩn sử dụng cực hạn tàn ảnh thuật phối hợp các s ở lở vợ ẩn thân chi thuật tại tinh cầu phía trên tìm kiếm lấy chỗ ẩn thân may mắn cái tinh cầu này mặt ngoài c h e kín lục sắc thực vật khiến cho hai người rất nhanh tại một vùng rừng rậm bên trong ngừng lại rơi vào cái này mềm mềm trên mặt đất thạch cẩn mới nhịn không được thở dài một hơi nhìn xem các s ở lở vợ nói may mắn có n g ư ờ i tại không phải vừa rồi coi như phiền p h ứ c các s ở lở vợ cười một cái thạch cẩn đột nhiên nói cẩn thận tay phải một sợi kiếm khí bao tô ra thẳng đem các sợ lở vợ dưới lòng bàn chân một đầu trường đằng chặt bước tới ai ngờ k toàn bộ rừng rậm tựa hồ cũng biến thành vật sống trên mặt đất vô số đầu trường đằng x o a n tới vô số nhánh cây cũng dương nhanh múa v ú t đánh tới thầy ạ cần hư l ạ n h một thân tà long đế khí manh từ trên thân nổ bắn ra mà ra b à n g vào lấy toàn thân kình khí liền đem đánh tới vật thể toàn bắn ngược trở về á c sở l ở vợ nhẹ nhàng hướng chung quanh vung lên một đạo bạch quang hiện lên trong phạm vi mười thước xuất hiện một đạo trong suốt lồng ánh sáng thầy ạ cần ngừng tay đến khen có kết giới lên tốt miễn cho những vật này quấy dối á c sở lờ vợ nhẹ thở ra một hơi o á n giận nói như thế rất tốt ngươi nhìn ngươi đưa tới phiến t h ư c nàng khẳng định ở bên ngoài thiết tốt kết giới chờ chúng ta xa lưới lần này muốn đi địa tôn đợi khu quản hạt liền phiên phước thạch thần vô tội nói quái cũng không thể trách ta à ai kêu nàng tượng cái bám d a i như địa nữ quỷ đồng dạng quân lấy ta à Ác sở l ở vợ liếc hắn một cái nói ngươi có phải hay không là ám chỉ ngươi mị lực quá lớn ngay cả nữ quỷ đều không đồng tha n g ư ơ i à thạch thần quyện miệng nói ta nhưng không có nói đùa bất quá từ ta đi tới cái này mình quốc tiên cảnh vẫn không có an bình quá sở lờ vỡ lại liếc hắn một cái nói ta thế nhưng là từ khi gặp được ngươi về sau liền không có an bình quá thạch bất đắc dĩ ngồi trên đồng cỏ nói ngươi có phải hay không là ám chỉ ta tượng cái nam quỷ đồng dạng bám d a i như địa quân lấy ngươi à? á c sở l ở vợ cười khúc khích thuận tiện quan sát một chút thạch tần nói ngươi cũng có tự mình hiểu lấy à? thạch t ầ n biết nàng là đang treo ghẹo không khỏi treo đ ù a giữa ban ngày chính thích hợp làm nằm mơ ban ngày dù sao hiện tại không có sự tình ngươi có thể làm đủ à? á c sở l ở vợ kỳ q u á i nhìn chằm chằm chằm chằm thạch tần nói không nghĩ tới ngươi trừ sẽ nói chuyện còn có thể như thế hài hước một hồi a thạch t ầ n đắc ý nói ngươi cho rằng thạch mẫu người là con cá chết sẽ chỉ nghiêm mặt a á t sở lờ vợ nói cho đến bây giờ tại mắt của ta bên trong ngươi đều là cá chết một đầu có được hay không t h ạ c h t h ầ n thẳng thắn nói kỳ thật cho đến bây giờ ngươi tại mắt của ta bên trong cũng liền một dã man nha đầu á c sở l ở vợ chống m ệ n h nói nếu là ta đem câu nói này rũ ra đi nhìn ngươi không bị thiên hạ nam nhân đánh chết t h ạ c h t h ầ n xách một tiếng nói ta còn sợ bọn hắn không thành á c sở l ở vợ đột nhiên ha ha cười nói ta ngược lại quên đi ngươi đ e o lên mặt nạ liền không sợ t h ạ c h t h ầ n k h ẽ nói ta mang mặt nạ làm gì binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn ai đến ta còn không sợ á t sở lờ vợ chừng mắt liếc hắn một cái nói n g ư ơ i à lại sinh cái dung của thất phu nếu là thật sự đối thiên quân văn mã ngươi đã sớm mất mạng hiện tại liền một cái dù liền để ngươi không có cách nào đối phó đi thạch thần đù ngục một tiếng nói ta muốn đối phó nàng ngươi còn nói ta sinh cái dung của thất phu ta không hợp nhau nàng ngươi còn nói ta không có cách nào Bác sở lở vở cười nói nha chúng ta thạch tiên sinh làm sao trở nên như thế ủy khuất ta thạch thần buồn b ự c nói ta không ủy khuất hai ủy khuất ta ngươi nếu là hơi trở nên ôn nhu như vậy một chút xíu liền tốt a sở lở vở đột nhiên hỏi ngươi hy vọng ta có bao nhiêu ôn nhu đâu thầy cần chỉ cảm thấy trong lời nói hương vị có chút ý vị sâu xa không khỏi định nhãn hướng phía h á c s ở lở vợ nhìn lại h á c s ở lở vợ như cũng cảm giác lời nói này phải có chút rõ ràng lập tức nói tránh đi bây giờ bị vây ở cái này bên trong làm sao rời đi thật đúng là cái vấn đề thầy cần nói ta cái này cá nhân phi hành khí chỉ có thể ngồi một người ngươi cũng có thể ở trong vũ trụ phi hành mấu chốt là như thế nào tránh thoát du vấn đề á t sợ lở vợ nói kỳ thật bằng hai chúng ta lực lượng cũng không cần sợ nàng nhưng là ta không thể quá nhiều biểu hiện ra năng lực của mình cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác phi thuyền xảy ra sự cố không ra ba giờ nhất định sẽ có quân bộ phi thuyền đến đây thầy ạ cần nói chỉ là cái này trong vòng ba cái giờ vạn nhất chúng ta bị du tìm được đâu h á c sơ lờ vợ thanh â m lạnh lùng nói trừ phi có thể đưa nàng một lần tính tiêu d i ệ t dù sao ta còn không nghĩ bất luận kẻ nào biết ta có được ma huế y lực thầy ạ cần định n h ã n nhìn xem h á c sơ lờ vợ chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng lại đột nhiên trở nên lanh khốc một cái trước mắt loại này sát cơ h ẩn hiện cảm giác để bên trong thân thể của mình sát khí lại cũng có cậu mình trong lúc nhất thời thầy cần lại cũng có sát cơ thầy cần bận t ố t lên đã như vậy chúng ta liền đưa nàng dụ ở đây đến Nhất chương ử giết c ế t dứt chấm thạch hậu hoạn. Axl i hội, a o trừ bảy ỏ ngày thường bên trong trùng tranh、đoạn. ngược lại là có một loại cùng chung là đoạt, một thù loại loại cái có c kia lại mối m giác đến, n à c ả m giác nhiên, dù ra đột n h ư n g là đã b ắ t b u ộ cường phải làm. n g 73, c ư g i ả bí ẩn du dọc theo một cái tinh cầu một cái tinh cầu tìm kiếm lấy thạch thần cùng ác sở lở vở chỗ ẩn thân một phương diện phòng ngừa hai người hướng cái tinh cầu này chạy trốn một phương diện khác chỉ cần có vật thể đụng và ở trên đây mình cũng sẽ có điều cảm ứng ngay tại du chặt chẽ tìm kiếm những ngày thời điểm tại cái này mênh mông trong tinh tế lại đột nhiên xuất hiện một loại tà ác khí tức tới du có được địa ngục s ứ giả lực lượng có được tà ác nhất tà thuật lực nhưng là vậy mà có thể làm cho nàng cảm giác được tà ác khí tức cái này khí tức người sở hữu đến tột cùng là người nào vậy ý nghĩ này bất quá tại du trong đầu hiện lên một phần ngàn giây nàng lập tức cảm giác được tại bên cạnh mình xuất hiện một người tới từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dựa vào chính mình gần như thế mà không bị phát hiện từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho mình cảm giác được như thế áp lực nặng nề tâm v ẻ run run dày có được sáu giai lực lượng du rõ ràng là cảm giác được sợ hãi có thể để cho sáu giai lực lượng du cảm giác được sợ hãi k i a lực lượng của đối phương chẳng lẽ thuộc về thần cảnh giới du tuyệt đối không tin không tin kết quả chính là xuất thủ cái này ứng biến bất quá tại ngàn phần có hai dây bên trong làm ra hùng hồn vô so lực lượng tại du k h u ỵ tay phải vừa nhấc phía dưới hướng phía người bên cạnh đánh tới dù cho là hốt hoảng xuất thủ nhưng một quyền này lực lượng đủ có thể đạt tới 20 tỷ tấn lực c h ú n g kích cao tới 2 0 0 t r ă ngàn điểm lực công kích đủ đã đánh lui bất kỳ một cái nào ngũ giai lực người cho dù đối phương là sáu giai lực người cũng tuyệt đối không dám xem thường nhưng là sự tình tuyệt đối tuyệt đối vượt quá du dự kiến bởi vì cái này một khựu tay đánh vào trên người đối phương ngược lại giống như một thạch kích lên vạn trọng sóng dẫn phát đối phương bài sơn đạo hải chân khí hộ thân phản công du chỉ cảm thấy thân hình không tự chủ được hướng bên trái tối lui ánh mắt bỗng nhiên quả thực không thể tin được như thế sự thật ủng có cường đại như thế lực lượng mình vậy mà lại bị một người chân khí hộ thân bước lui không tin thế là xuất thủ lần nữa ta v ậ n la mang m giết đột nhiên xuất thủ lần nữa sôi trào lên vô song lực lượng hoàn toàn đánh phía trước mắt người kia chỉ có thể tạm thời xưng là người bởi vì nhìn một cái chỉ là một đoàn hắc khí tạo thành hình người nào biết kết quả vậy mà là như thế giống nhau dù lần nữa cảm thấy trên người đối phương chân khí hộ thân phản công một cỗ so vừa rồi càng cường đại hơn lực bắn ngược chẳng những đem mình quyển ra mấy trăm mét ngoài lai mà lại trong thân thể đã là khí huyết lưu động chuyện này chỉ có thể cho thấy một điểm mình đúng là không chịu nổi một ích Du cắn răng nhìn về phía trước cái kêu mơ hồ hình ảnh thấp giọng nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra làm sao tại cái này bên trong lại sẽ xuất hiện nhân vật lợi hại như thế địa ngục sứ giả thân ảnh từ du trên thân huyễn ra thanh âm trầm thấp hưởng ứng nói công lực của người này sâu như mênh mông không thể đo lường chỉ sợ hắn m ộ t kích ngươi liền khó có thể tự vệ à. du cắn môi nói làm sao có thể hẳn là ta sáu giai tạ v ậ n lực lại không chịu được như thế một cách sao địa ngục sứ giả có chút kinh hoàng nói nhưng là chỉ sợ người này có tà thuật lực so ngươi còn lợi hại hơn du cả kinh nói ngươi nói cái gì hắn sử dụng cũng là địa ngục tà thuật lực địa ngục sứ giả nói tuyệt đối là không phải không có khả năng ủng cốt tà ác như thế khí tức loại khí tức này cùng yêu khí là hoàn toàn khác biệt du cất cao giọng nói nếu là đồng môn làm gì tự giết lẫn nhau tại hạ du xin hỏi các hạ họ cao